t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt lớn nhất cơ duyên nhập trong túi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt lớn nhất cơ duyên nhập trong túi trên đời này hình thù kỳ quái ngọn núi nhiều vô số kể xuất hiện dạng gì ngọn núi đều không kỳ quái trung châu vạn kiếm thánh địa chủ phong nghe nói chính là ngoại hình cùng một thanh trường kiếm cực kỳ cùng loại bởi vì gặp quá nhiều đủ loại ngọn núi dây núi cho nên lúc trước thời điểm diệp áp cũng không đối với trong hẻm núi ngọn núi có quá nhiều chú ý hiện tại kinh qua thôn tiên cầu tiểu mặc đề điểm hắn phát giác ra được chỗ này ngọn núi dị dạng ngọn núi này tương tự một cái ngược lại đại ấn điểm này ngược lại là không có gì có thể phía trên ngọn núi này diệp h ắ c nhìn ra có người vì điêu khắc vết tích tại ngoại giới nếu là gặp gỡ một cái tương tự ngọn núi liền xem như có người vì điêu khắc vết tích cũng không k ỳ p hái nhưng là bây giờ bọn hắn là thân ở bí cảnh không gian bên trong cái này xuất hiện như thế một ngọn núi liền không có đơn giản như vậy mà lại người này là điêu khắc vết tích h i ệ n nhiên là trải qua năm tháng dài đẳng đáng, đáng tể lễ trình thể bị bốn bề hoàn cảnh cho đồng hóa ngay sau đó đã nhìn không ra bao nhiêu rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ rơi lao hát người ở chỗ này giúp ta cảnh g ớ i ta đi dọ xét nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào thôn thiên cầu tiểu mặc sau khi nói xong liền trực tiếp chạy về phía ngọn núi này mà bị nuốt thiên cầu tiểu mặc lưu lại phụ trách cảnh giới diệp hát mím môi một cái cậu t ử này quá không là người có chỗ tốt luôn luôn chính mình lên trước tuy nói mỗi lần có thu hoạch đều sẽ có một phần của hắn thậm chí nhiều khi hắn còn chiếm đầu to có thể diệp hát có đôi khi cũng muốn đi thăm dò thăm dò a được rồi được rồi không các loại hát c ầ u t ử so đo n h ữ này g n ai bảo ta còn cần bắt trước lời người khác đâu diệp hát tố chất tâm lý cực mạnh cứ sẽ bản thân an ủi quay đầu liền không đem việc này để ở trong lòng n h u năm như vậy hắn từ trước đến nay thôn thiên cầu tiểu mặc cùng một chỗ không để cho thôn t i ê n cầu tiểu mặc đối với hắn có cái gì phản cảm cũng là nhờ vào này thôn t i ê n cầu tiểu mặc tới gần ngọn núi sau đầu tiên là vây quanh ngọn núi này dạo qua một vòng sau đó rơi vào ngọn núi trên một chỗ đất bằng tại sau khi hạ xuống thôn t i ê n cầu tiểu mặc một trưởng vô hướng về phía trước mắt trên vách núi đá theo đá vụ n rơi xuống một cái vách đá bóng l o á như g n gương xuất hiện tại thôn t i ê n cầu tiểu mặc trước mặt nhìn qua trên vách đá điêu khắc có đông đảo đường vân thôn t i ê n cầu tiểu mặc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiếp lấy thôn t i ê n cầu tiểu mặc liền ngưng thực trên v á c đá đường vân bắt đầu cảm lộ đứng lên ước chừng hai can toàn bộ sơn phong rung động dữ dội đứng lên, vô số đá vụn từ trên dưới ngọn núi rơi xuống. theo vô số đá vụn rơi xuống, nguyên bản ngọn núi bày ra nguyên hình, nó chính là một viên khổng lồ đại ấn. tại đại ấn triệt để triển lộ ra chân thực diện m ạ o sau, một cỗ siêu cường khí tức tử trong đó phát ra. ví cảnh không gian nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải rất lớn. lúc trước bốn chỗ phân tán thăm dò mấy người, đều cảm ứng được tình huống bên này, bọn hắn trước tiên hướng phía bên này chạy đến. mà tại ngụ này đại ấn nổi lên thời khắc, t h ô n thiên cầu tiểu mặc bản thể đột nhiên hiện hiện, sau đó hóa thành một đầu vô cùng to lớn hắc cậu tử. ngay sau đó tôn này đại ấn liền bị thôn thiên cầu tiểu mặc một ngụm nước vào hắc cầu tử loẽ lên một cái rồi biến mất bên cạnh nhìn thấy tình huống này diệp hắc không khỏi trong lòng thầm than mã đức hắc cầu này con bản thể thật sự là có rất khủng bố vừa mới một s á t na ta cảm giác như rơi xuống vực sâu tựa như nó thổi khẩu khí liền có thể diễn sát ta cũng như thế theo to lớn hắc cầu tử một lần nữa hóa thành lâm mặc hình tượng thôn thiên cầu tiểu mặc xuất hiện tại diệp hắc bên cạnh ngay tại lúc đó hai đạo cực quang s ẻ qua chân trời khoảng cách thôn thiên cầu tiểu mặc cùng diệp hắc gần nhất đạo một thánh địa thánh tử cùng bạn sơ thánh địa thánh nữ đã tì diệp hát đạo hữu vừa mới nơi đây có một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện chúng ta ẩn ẩn nhìn thấy có một đầu t r e khuất bầu trời hắc cầu xuất hiện các ngươi không có sao chứ đối mặt vạn sơ thánh nữ yêu cầu thôn thiên cầu tiểu mặc giả bộ đi ra có chút tim đập nhanh bộ dáng đối với nó nói ra không có việc gì không có việc gì chính là phát động nơi này một chỗ trận pháp con hắc cầu kia là trận pháp hiện hiện ra nó h i ể n hóa sau liền trong nháy mắt t i ê u tán còn dọa ta nhảy một cái đâu bên cạnh diệp hát nhìn xem thôn thiên cầu tiểu mặc nhìn xem nó khỏe miệng có chút dâng lên cái kia ép không được vui sướng trong lòng oán thầm không thôi t hơn ậ trận vậy t theo thì sự là nói lao há mồm liền làm nói không mang theo làm nhát, trận pháp hóa, bản nháp, còn hiển n hóa, ra, há pháp mồm đều g ư i h à b nữa thể. thể thôn tiên tiểu mặc ép không được vui sướng, đạo một thánh Hắc nhìn không Diệp có cầu mặc sướng, cùng bạn sơ thánh ra vui ép được đạo sơ tử tự phát nhiên cũng có chỗ phát giác. Hơn n chỗ giác. có ữ nhìn nơi đ â y tình huống hiện tại rõ ràng cùng thôn thiên cầu tiểu mặc nói tới cực độ không hợp biết thôn tiên cầu tiểu mặc tại vừa mới hẳn là không nhỏ thu hoạch nhưng không muốn cho bọn hắn nói mấy người bốn cũng không phải là rất quen nếu thôn tiên cầu tiểu mặc cố ý giấu diếm bạn sơ thánh nữ cũng liền không có tiếp tục truy vấn không có việc gì liền tốt hai vị đạo hữu thăm dò thế nào muốn hay không cùng một chỗ tiến về bí cảnh c h ỗ sâu cũng tạm được đi thu hoạch không phải rất lớn chỉ là tìm được vài cọc ngàn năm linh dược đi thôi cùng đi hướng bí cảnh c h ỗ sâu đối với thôn thiên cầu tiểu mặc mà nói cái này mục tiêu đã đạt h à n h cũng liền không có lòng dạ thanh thản tiếp tục tại trong bí cảnh này thăm dò tại bọn hắn nói chuyện thời khắc lại là một đạo cự c quang s ẹ t qua trần trời trước mắt đã tới là thái cổ thế g i a khương gia đế tử khương biệt hạc xem ở trận đã có bốn người khương gia đế tử khương biệt hạc đối với bốn người gật đầu ra hiệu sau mở miệm hỏi thăm lần này thôn thiên cầu tiểu mặc còn chưa mở miệm diệm á t trước tiên mở miệm hồi phục hắn nói tới hay là vừa mới thôn thiên cầu tiểu mặc cái kia phiên lý do thoái thác sau khi nghe nói k h ư ơ n g biệt hạ thật sâu hướng phía diệp h ắ c cùng thôn thiên cầu tiểu mặc nhìn thoáng qua bởi vì mọi người đã ở chỗ này trong bí cảnh thăm dò một đoạn thời gian tại vạn sơ thánh nữ đề nghị bên dưới bọn hắn hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến đến tại đi hướng bí cảnh chỗ sâu trên đường diệp h ắ c cho thôn thiên cầu tiểu mặc truyền âm hỏi thăm vừa mới đến cùng có thu hoạch gì có thể làm cho thôn thiên cầu tiểu mặc ở trước mặt mình hiền hóa ra ngoài bản thể diệp hát biết tất nhiên là cơ duyên to lớn một bộ bí pháp còn có một cái trong、bảo. tâm có ngươi một phần các loại đi ra lại cùng ngươi nói diệp hắc mặc dù phi thường tò mò thôn thiên cầu tiểu mặc vừa mới đạt được cái gì nhưng thôn thiên cầu tiểu mặc nói như vậy hắn cũng liền không có lại tiếp tục hỏi năm người cùng nhau hướng phía bí cảnh chỗ sâu t i ế n đến mà riêng phần mình lại đều có tâm tư của mình rất nhanh bọn hắn năm người liền liền đã tìm đến đến bí cảnh chỗ sâu vương minh nguyễn cùng vương đẳng cùng một vị k h á c thái cổ thế gia diệp ra thủ tịch đệ tử diệp trình đã sớm tới chỗ này tại thôn thiên cầu tiểu mặc bọn người tới sau vương minh u y ễ n mở miệng đối bọn hắn nói ra chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy kiến trúc đã từng hẳn là bí cảnh chủ nhân chỗ ở nơi đây bị bố trí đông đảo trận pháp cấm chế trong đó chủ trận pháp chính là một cái sát trận chúng ta liên thủ đem nó phá giải dựa theo chúng ta lúc trước đã nói xong phá v i chủ trận pháp cấm chế sau do ta đi đầu tiến bảo các ngươi sau năm phút khi tiến bảo đến lúc đó tất cả mọi thứ ai cướp được t í n h ai đối mặt vương minh viễn nói tới mọi người ở đây ngao ngao gật đầu trước đó thương thảo thời điểm cái này liền nói tốt hiện tại cũng đều không có ý kiến gì bí cảnh là vương minh viễn phát hiện nếu như không phải vương minh viễn người khác cũng không biết bí cảnh chỗ cũng vô pháp tiến vào trong bí cảnh người ta vương minh v i ễ n khẳng định là muốn có ưu tiên dò xét quyền lợi nếu không với hắn mà nói cũng quá thua lỗ chương 542, b í cảnh thăm dò sau khi kết thúc chương 542, b í cảnh thăm dò sau khi kết thúc trận pháp phá giải chia làm mấy loại hình thức một là tiến vào trong trận pháp thông qua trận pháp vận chuyển quy tích tìm kiếm điểm yếu kém sau đó phá giải loại phương thức này tương đối mà nói là độ khó thấp nhất nội bộ phá giải cũng tương đối nhẹ nhó một chút tu sĩ tầm thường phá trận trên cơ bản đều sẽ lựa chọn loại phương thức này còn có một loại phương pháp chính là khám phá một chỗ trận pháp các đức trận pháp vận chuyển tại không phát động trận pháp tình huống dưới phá giải trận pháp xuyên qua trận pháp bao phủ khu vực bất quá muốn làm đến điểm này cần tại trên trận pháp có cực cao tạo nghệ mới được cần nhìn thấu trận pháp tình huống tìm ra trận pháp vận chuyển quy luật thứ yếu chính là tại trận pháp bên ngoài lợi dụng lực lượng cường đại cường lực phá hủy bất quá muốn cường lực phá hủy nói thực lực muốn viễn siêu trận pháp bản thân mới được nơi đây trận pháp kỹ năng tiếp cận tiên đài cảnh cấp độ trừ phi thôn t i ê n chó tiểu mặc triển lộ càng nhiều thực lực bằng không liền xem như mọi người tại đây l ê n ủ cũng vô pháp cường lực phá vỡ trận pháp cấp độ càng cao nó các loại vận chuyển tiết điểm càng là bí ẩn không tiến vào đến trong đó rất khó phát hiện phương pháp phá trận ngay sau đó vương minh viễn bọn người lựa chọn là tiến vào trong trận pháp sau đó căn cứ tương ứng tình h u ố n g đến từng cái hóa giải nhìn tất cả mọi người không có điều gì dị nghị vương minh viễn chỉ vào một vị trí mở miệng lần nữa nói ra nơi đây chính là ta tìm ra một cái trận pháp tiết điểm tương đối mà nói tính nguy hiểm nhỏ nhất chưa bị cẩn thận một chút đi theo ta làm lần này bí cảnh người đề xuất vương minh viễn dẫn đầu tế ra một kiện trọng bảo hắn trực tiếp cầm trong tay t r ọ bảo bước vào đến trận pháp phạm vi bên trong những người khác theo sát phía sau lần lượt tiến vào bên trong theo đám người tiến bảo toàn bộ đại trận triệt để vận chuyển lại như vương minh viễn nói tới chủ trận pháp là một chỗ sát trận vừa tiến vào trong đó đầy trời năng lượng lưỡi đao cùng các loại thiên hỏa liền hướng phía đám người bao phủ mà đến tất cả mọi người nao nhao tế ra pháp bảo binh k h í thi triển thủ đoạn hóa giải đến từ trận pháp sát thế vương minh viễn không phải lần đầu tiên vào trận tại mọi người ngăn cản tiến hành ngăn cản lúc hắn chỉ điểm mọi người tại trong trận pháp di động mặc kệ là trận pháp hay là thiên địa đại thế đều là có nhất định quy luật chỉ cần đạt chuẩn tiết ấu liền có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất có vương minh v i ệ n dẫn đầu đi tại một chút công kích yếu kém khu vực mọi người cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm liền xâm nhập đến trận pháp chỗ sâu chư vị nơi đây chính là trận pháp một cái chủ trận nhãn cũng là toàn bộ trận pháp năng lực phòng ngự cùng tính nguy hiểm mạnh nhất một điểm chỉ cần đem cái này chủ trận nhãn phá mất đại trận này liền không quá lớn uy hiếp bất quá ta lúc trước thử qua nó bị xúc động sau trong nháy mắt kích phát ra tới trận pháp y năng không thể so với tiên đ à i cảnh đại năng yếu bao nhiêu chúng ta cần liên hợp lại tại trận pháp b ộ c phát toàn bộ y năng lúc liên hợp ngăn cản sau đó mượn cơ hội phá vỡ chủ trận nhãn đối mặt cái này chính mình phất tay liền có thể phá hủy trật pháp thông tin ê chó tiểu mặc trên đường đi hiện ra không có gì đặc biệt cũng chính là so diệp h bảy ra thực lực hơi cao một bậc thông tin ê chó tiểu mặc giấu r ố t cũng không phải một ngày hai ngày nó ở phương diện này có thể nói là vô cùng lao đạo trừ diệp hắc bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra máy khoe ngay sau đó đối với thôn tiên chó tiểu mặc tới nói nó chính là đi theo tới xem một chút đối với bí cảnh chỗ sâu khả năng tồn tại cơ duyên đã không phải là quá cảm thấy hứng thú thậm chí nếu như không phải trước đó ước định cẩn thận t h ô n tin chó tiểu mặc đều muốn lấy mau chóng rời đi nơi lấy bí cảnh về phần những người khác cũng là mỗi người có tâm t ư riêng một đường xuống tới nhìn như đều tại tận tâm tận lực nhưng người nào cũng không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình vương minh viện hết thể mời ở đây mấy người cùng nhau thăm dò bí cảnh tự nhiên cũng là căn cứ tình huống cho là bằng vào tám người chi lực có thể có tám chín thành năm chắc ngăn cản trận pháp bộc phát đối với tất cả mọi người mà nói nếu là không có năm chắc quá mức mạo hiểm sự t ì n h vậy coi như là có chỗ tốt cực lớn cũng sẽ không trông mạ thèm khi vương minh viện dẫn đầu xúc động chủ trận nhãn sau trong toàn bộ trận pháp tất cả uy năng như là toàn bộ tụ tập đến nơi đây như vương minh viễn nói tới trận pháp trong nháy mắt bạo phát đi ra uy năng tương đương khủng bố tại uy thế bạo phát đi ra trước tiên ở đây tất cả mọi người nhao n h a u thi triển thủ đoạn liên thủ ngăn cản chư vị tạm thời chống đỡ tại mọi người liên thủ ngăn trở trận pháp mang tới sát thế thời khắc vương minh viễn mượn nhờ đám người che chở tới gần chủ trận nhãn điều khiển trong tay cho bảo toàn lực phá trợ theo chủ trận nhãn bị vương minh viễn phá hủy đầy trời uy thế tiêu tán theo đầy trời uy thế tán đi sau ở đây mỗi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh nhìn qua tiêu hao rất nhiều về phần là thật lạ giả vậy cũng chỉ có chính bọn hắn bản nhân biết trận pháp bị phá vương minh viễn trên mặt lộ ra nét mừng sau đó vương minh viễn chính mình đi đầu tiến vào khu kiến trúc những người khác dựa theo ước định tại sau năm phút tiến vào khu kiến trúc trừ chủ trận ngoài vòng pháp luật khu kiến trúc bên trong còn có không ít trận pháp khác cấm chế chỉ bất quá đối với chủ trận pháp những trận pháp cấm chế này đối với tất cả mọi người không có quá lớn uy hiếp tiến vào khu kiến trúc trung hậu đám người liền tứ thẳng ra lúc này ai có thể đi đầu một bước tìm tới độ tốt ai liền nhiều một phần thu hoạch diệm hát cùng thôn t i ê n chó tiểu mặc cũng không có tập hợp một chỗ cũng là chia ra hành động đào móc nơi đây cơ duyên bảo vật đối với toàn bộ bí cảnh khu kiến trúc chiếm đoạt diện tích cũng không phải là quá lớn cũng chính là bởi vì còn có không ít trận pháp c ấm chế tồn tại cho đám người thăm dò mang đến nhất định độ khó ở đây mấy người vốn cho rằng lại bởi vì lẫn nhau cướp đoạt cơ duyên mà buộc phát chiến đấu giữa bọn họ nhưng đến cuối cùng thế mà bình an vô sự đám người ở giữa cũng không lẫn nhau xuất thủ nhìn xem trên mặt tất cả mọi người đều là trên mặt vui mừng vương minh viễn biết mọi người tại nơi này đều thu hoạch không ít l à m có quyền ưu tiên vương minh viễn nó thu hoạch nhiều nhất bí cảnh không dàn căn bản nhất bản nguyên bí cảnh thạch rơi vào đến vương minh viễn trong tay nương tựa theo bản nguyên bí cảnh thạch vương minh viễn có thể trình độ nhất định k h ô n g chế nơi đây bị cảnh có thể để vương minh viễn hơi nghi hoặc một chút chính là hắn cũng không ở chỗ này tìm kiếm được bất kỳ công pháp nào truyền thừa các vị chuyến này phi thường thuận lợi bất quá nơi đây theo lý thuyết hẳn là có công pháp truyền thừa không biết là vị đạo hữu nào thu hoạch như có vị đạo hữu nào thu được nơi đây công pháp truyền thừa ta có thể lợi dụng cái khác giống nhau vật giá trị đến trao đổi đối mặt vương minh viễn hỏi thăm ở đây tất cả mọi người lắc đầu biểu thị chính mình cũng không thu hoạch được nơi đây công pháp truyền thừa chỉ có dịp h á c tại không ai chú ý hắn thời điểm hướng phía thôn thiên chó tiểu mặc nhìn thoáng qua lúc trước thôn thiên chó tiểu mặc thế nhưng là cho hắn nói thu được một bộ bí pháp cùng một kiện trọng bảo diệp hát phỏng đoán có phải hay không thôn thiên chó tiểu mặc thu hoạch đến bí pháp chính là nơi lây truyền thừa công pháp bí cảnh thăm dò hoàn tất chỗ tốt đã thu hoạch được tất cả mọi người không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại ý tứ nhao nhao tiến về bí cảnh cửa vào rời đi bí cảnh các vị như vậy phân biệt về sau có thời gian lại tụ họp vạn sơ thánh nữ cùng khương gia đế tử tại ra bí cảnh sau liền cùng đám người cá biệt sau đó một trái một phải khống chế thần hồng rời đi Đằng sau ra diệp lâm mạc hưng h i đệ n h ta, ta gần nhất không có việc gì gần đây ngươi nếu là có thời gian vậy chúng ta liền cùng đi có khắc không chết thiên tôn bia đá chỗ nhìn xem vậy liền tiền phước vương đảm ẳ minh cuối cùng vương minh viễn một mình rời đi vương đẳng cùng diệp hắc cùng thôn thiên chó tiểu mặc cùng một chỗ chuẩn bị tiến về vương đẳng nói tới chỗ điều tra không chết thiên tôn một mực giấu kín tại ngoài bí cảnh từ văn đảo nhìn xem đám người phân tán rời đi một mực chờ đợi thời cơ thích hợp khi nhìn thấy vương đẳng diệp hắc cùng thôn thiên chó tiểu mặc ba người đều leo lên do vương đẳng tế ra một cái phi thuyền từ văn đảo tạm thời từ bỏ hiện tại ám sát diệp hắc dự định x a xa đi theo chương năm t r ư hán cấp độ cực kỳ cao chương 543, hán cấp độ cực kỳ cao từ văn đào ở trong tối tinh trong lầu học được rất nhiều thủ đoạn ám sát biết do muốn ám sát thành công cần một cái h o à n mỹ thời cơ tiến hành nhất kích tất sát nếu như thời cơ không đúng nói như vậy tình nguyện không xuất thủ cũng không thể bại lộ chính mình nhiều năm qua ám sát kinh nghiệm từ văn đào biết một sát thủ đang tiến hành ám sát thời điểm phải có lấy đầy đủ kiên nhẫn vĩnh viễn không nên cùng bị ám sát đối tượng chính diện giao chiến hiện tại diệp h ắ c b ê n người có vương đằng cùng thôn thiên cầu tiểu mặc từ văn đào ý thức được không phải tốt nhất thời cơ xuất thủ hắn cần kiên nhẫn chờ đợi một cái ba cái cách ra thời cơ lại ra tay thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a n ta lúc trước liền cùng cái chó nhà có tang một dạng bị người khắp nơi v â y rết người ta đằng vân giá v ũ trực tiếp gia nhập vào thái cổ thế gia vương gia đạt được coi trọng hiện tại hắn có thể quang minh chính đại ở bên ngoài hành tẩu mà ta chỉ có thể tại cùng cái chuột một dạng dấu kín trong bóng tối vương đằng lúc trước làm bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên thứ ba người chơi tại thi đấu bảng xếp hạng mở ra đi ra lúc cùng từ văn đào giao thủ qua nhiều lần từ văn đào đối với vương đằng cũng là có chỗ chú ý tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra vương đằng biết vương đằng gia nhập vào thái cổ thế gia vương gia cũng đạt được coi trọng từ văn đào thế nhưng là phi thường hâm mộ lúc trước tại lựa chọn treo giải thưởng ám sát đối tượng thời điểm từ văn đảo là cân nhắc qua vương đằng nhưng cân nhắc đến vương đằng tại thái cổ thế g i a vương gia có chút được coi trọng lại cùng là làm tinh người từ văn đảo lúc đó mới lựa chọn số tiền thưởng cao hơn diệp h ắ c từ văn đảo lợi dụng ám tinh lâu bí pháp xa xa đi theo diệp h ắ c ba người chỗ phi tru như là một con rắn độc một dạng t ù y thời mà đậu ta ta cảm giác thật giống như bị người để mắt tới trong lòng có một câu nguy hiểm không tên lúc trước diệp h liền có nguy cơ cảm ứng nhưng khi sơ hắn cho rằng là bí cảnh nguyên nhân mà bây giờ bí cảnh đã thăm dò xong diệp hát hay là trong lòng có chỗ rung động hắn mười phần cảnh giác ý thức được chính mình có thể là bị người để mắt tới vừa leo lên vương đ ẳ n g tế gia phi chu không lâu hắn cho thôn t i ê n cầu tiểu mặc truyền âm nói mình thật giống như bị người để mắt tới một cái con chuột nhỏ mà thôi chúng ta t r e o chọc hắn từ văn đào ẩn nấp thủ đoạn là rất cao liền xem như vương minh viễn bọn hắn đều không có mảy may phát giác nhưng thôn t i ê n cầu tiểu mặc hiện tại cấp độ quá cao tăng thêm nó bản thể là một con chó đối với khí tức đặc biệt m ẫ n cảm hắn căn bản là không gạt được thôn t i ê n cầu tiểu mặc khi tiến vào đến bí cảnh trước đó thôn t i ê n cầu tiểu mặc liền đã phát giác được có người âm thầm đi theo đám bọn hắn chỉ bất quá đối với thôn thiên cầu tiểu mặc mà nói có người đi theo liền theo tôi đối với nó không có cái gì ảnh hưởng nó không có cùng những người khác đề cập hiện tại căn cứ từng tia nhỏ xỉu b ù i thôn thiên cầu tiểu mặc liền biết lần này đuổi theo bọn hắn cùng lúc trước là cùng một người thôn thiên cầu tiểu mặc tâm tư chơi bởi cực lớn bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực tại bơi ra ngoài lịch không trở về nhà biết đi theo người mục tiêu là diệp h ắ c thôn thiên cầu tiểu mặc lên trêu đùa c h i tâm nghe thôn thiên cầu tiểu mặc nói như vậy diệp hát biết thôn thiên cầu tiểu mặc sớm đã có phát giác cũng liền lối lòng tâm hiểu rõ thôn thiên cầu tiểu mặc hắn tự nhiên là biết thôn thiên cầu tiểu mặc qua nhiều năm như vậy bản tâm một mực chưa từng thay đổi liền ưa thích trêu đ ù a người khác qua nhiều năm như vậy diệp h ắ c gây thù hắn đông đảo trong đó có bộ phận là diệp h ắ c chính mình nguyên nhân nhưng rất nhiều thời điểm cũng là thôn thiên cầu tiểu mặc trong bóng tối túng túng hắn đưa đến chỉ bất quá thôn thiên cầu tiểu mặc một mực là cái kia phía sau người thôi đ ậ u diệp h ắ c bị đẩy lên trên mặt đ u i nhìn ngươi lúc trước phi thường vui vẻ ngươi đạt được bí pháp cùng trọng bảo đến cùng là cái gì diệp hát đối với thôn thiên cầu tiểu mặc lúc đó đến cùng thu được cái gì đặc biệt hiếu kỳ hắn suy đoán khả năng chính là trong bí cảnh công pháp truyền thừa bây giờ tại trên phi thuyền nhàn rỗi xuống tới vương đẳng c ũ n g tiến vào trên phi thuyền một cái trong khoang khôi phục lúc trước tiêu hao bên cạnh không người diệp h ắ c trực tiếp hỏi hỏi thăm thôn tiên cầu tiểu mặc n h ắ c lên cái này thôn tiên cầu tiểu mặc liền vui vẻ không thôi nó cười đối với diệp h ắ c nói ra người nghe nói qua c i u bí sao c ử u bí trong truyền thuyết thế gian cấp cao nhất chín loại bí pháp đối với ta được đến cái k i a bộ bí pháp chính là k i u bí chi nhất bí chữ binh khi thôn tiên cầu tiểu mặc nói xong diệp hát mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn liền nghĩ qua thôn thiên cầu tiểu mặc thu hoạch nhất định phi thường lớn bằng không thôn thiên cầu tiểu mặc sẽ không cao hứng như vậy phải biết hắn nhưng là hiểu rất rõ thôn thiên cầu tiểu mặc biết thôn thiên cầu tiểu mặc vật tầm thường căn bản không để vào mắt thế nhưng là diệp hắc làm sao cũng không nghĩ tới thôn thiên cầu tiểu mặc tại trong bí cảnh lấy được lại là cựu bí chi nhất khó trách khó trách lúc đó vương minh viễn nói ai đạt được công pháp truyền thừa hắn nguyện ý trờ giá trao đổi ngươi không có lên tiếng cái này cựu bí chi nhất nó giá trị đều có thể so sánh đế kinh vương minh viễn lại không thể xuất ra vương ra để trải qua cùng người trao đổi nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diếp hắc thôn thiên c ầ u tiểu mặc dáng tươi c ư ờ i càng tăng lên hắn mặc dù lúc trước trong cõi u minh có cảm giác thế nhưng là thật đem cựu bí chi nhất bí chữ binh thu hoạch được tay nó mới có lây không che giấu được vui vẻ mà đây cũng là vì khi nào lúc thôn thiên c ầ u tiểu mặc lúc đó không để ý phải trang bại lộ trực tiếp hiện hóa bản thể đem ẩn chứa cựu bí chi nhất bí chữ binh đại ấn trọng b à o trực tiếp nuốt vào nguyên nhân trong lòng bị đệ nén to lớn vui sướng đương nhiên là muốn tìm người chia sẻ đi ra mới được bằng không kìm nén đến khó chịu mà diếp hắc là đạt được thôn t i ê n cậu cho nên hiện tại diệp h ắ c hỏi thăm thôn thiên c ầ u tiểu mặc liền trực tiếp nói cho hắn diệp h ắ c sau khi hít sâu một hơi qua một hồi lâu mới bình phục tâm tình của mình bí chữ binh nó là một bộ cái gì loại hình bí pháp diệp h ắ c mặc dù nghe qua nghe đồn thế gian cấp cao nhất chín loại bí pháp được xưng là cử bí biết bọn chúng tại một loại nào đó lĩnh vực đều đạt đến t cực hạ có thể cụ thể là bí pháp gì hắn liền không được biết rồi bí chữ binh luyện khí bí pháp chỉ cần tu vi đủ có thể điều khiển thiên hạ hết thẻ bình khí khi thôn thiên cậu tiểu mặc nói ra lời này sau diệp hát con ngươi trong nháy mắt phóng đại mặc dù thôn thiên cầu tiểu mặc nói ngắn gọn thế nhưng là diệp hắc cũng không phải cái gì không kiến thức người h ắ n tự nhiên rõ ràng ý thức được trong đó hàm kim lượng mặc đại gia ngươi nhìn lúc đó là ta và ngươi cùng một chỗ phát hiện cái này bí chữ binh có phải hay không cũng có ta một phần nha cái này sao bây giờ còn chưa được chờ về đầu ta hỏi qua chủ nhân của ta trải qua hắn cho phép lại nói yên tâm đi theo ta bạc đãi không được ngươi liền xem như không thể đem nó dạy cho ngươi ta cũng sẽ cho ngươi mặt khác bồi thường nghe nói thôn thiên cầu tiểu mặc nói như vậy diệp hắc lại lần nữa hít sâu một hơi hắn biết bằng vào hắn cùng thôn thiên cầu tiểu mặc giao tình nhiều năm như vậy thôn thiên cầu tiểu mặc nơi này khẳng định là không có vấn đề nhà chúng ta đại nhân hiện tại muốn điều tra không chết thiên tôn tin tức chúng ta có thể nhất định phải hảo hảo giúp hắn điều tra rõ ràng đối mặt diệp h ắ c nói tới thôn thiên cầu tiểu mặc tức giận liếc mắt nhìn hắn g i a hỏa này tuyệt đối là cho cái dây leo liền khiến cho kình trèo lên trên đó là tự nhiên chủ nhân thật vất vả bàn giao một việc tự nhiên muốn để hắn hài lòng ngươi nói đã nhiều năm như vậy chúng ta đại nhân đến cấp độ gì cấp độ gì a cứ cao cực kỳ cao chương năm trăm bốn mươi b ố trong nhà có nữ lấy t r ư ở n thành chương năm trăm bốn mươi bốn trong nhà có nữ lấy trưởng thành đối với lâm dật mà nói thật sự là hắn đối bất tử thiên tôn có hứng thú muốn biết rõ ràng đoàn đức chân nhân có phải hay không không chết thiên tôn c h u y ể n thế thân hoặc là mặt khác liên quan nhưng đối với ngay sau đó lâm dật mà nói cái này cũng không tính là cái gì quá trọng yếu sự tình tối thiểu nhất hiện tại lâm dật không muốn chính mình tốn hao quá nhiều thời gian đi điều tra việc này cho nên lâm dật liền đem nhiệm vụ này giao cho mình lính sùng thôn thiên cho tiểu ê n cho t i mặc để nó đi điều tra liên quan tới không chết thiên tôn tình huống có thể t r a được chút gì tự nhiên là vô cùng tốt nếu là cha không được cái gì cũng không có ảnh hưởng gì hiện tại đối với lâm giật tới nói tiếp tục tu hành mới là chính đồ thái cổ thánh thể đã đại thành có thể tạm thời không cần quá để tâm có thể hỗn độn đế kinh tại lâm giật độ qua thiên kiếp sau lại có rất nhiều cảm độ mới trừ cái đó ra hắn bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh ở dưới thiên kiếp tổn thương nghiêm trọng cũng cần lâm giật tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực tới chữa trị tuy nói lâm giật ngay sau đó thái cổ thánh thể đã đại thành bản mệnh vũ khí cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cấp độ so ra mà nói đã theo không kịp đối với hắn không có quá lớn trợ lực mà dù sao đây là lâm giật nhiều năm ngưng luyện ra tới tâm huyết lâm giật là muốn ý nghĩ để cựu châu c h ấ n thiên đỉnh trở thành một t i ệ n cực đạo đế binh cựu châu c h ấ n thiên đỉnh là lâm giật lợi dụng bảy loại thần kim chế tạo thành tại chất liệu phía trên so rất nhiều cực đạo đế binh còn phải cao hơn rất nhiều nhưng muốn cựu châu trấn thiên đỉnh trở thành cực đạo đế binh hiển nhiên không phải chỉ dựa vào tài liệu luyện chế liền có thể đã lần này lâm giật dự định tại chữa trị cựu châu trấn thiên đỉnh trong quá trình đem chính mình tự sáng tạo hỗn độn đế kinh khắc họa đi vào đến lúc đó cựu châu trấn thiên đỉnh liền có thể theo lâm giật trưởng thành mà trưởng thành muốn chứng đạo thành đế là một k i ệ n độ khó cực lớn sự tình từ xưa đến nay nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt cuối cùng cũng chỉ là giải rác mấy người chứng đạo thành đế không có cuối cùng lão tổ giao vân nhi tuy nói trải qua thiên kiếp sau dung hợp thể chất có được tiên thiên đạo thái thánh thể có thể nghĩ muốn phóng ra một bước cuối cùng chứng đạo thành đế cũng không phải đơn giản như vậy mặc dù bây giờ lâm giật cùng giao vân nhi quan hệ vô cùng tốt có thể một thế giới một thời đại chỉ có một vị có thể chứng đạo thành đế lâm giật cũng nghĩ đoạt danh lịch này cùng giao vân nhi là cạnh tranh quan hệ như đoàn đức chân nhân nói tới ngay sau đó lâm giật trong nhà liền cùng một đứa con gái quốc một dạng hết thệ có mười một cái nữ tính nếu không nói nữ nhân là chủng khá là phiền thoái sinh vật tuy nói đều là tu sĩ bình thường thời điểm phần lớn thời gian đều là đang tu luyện có thể trong nhà này nữ tính nhiều hay là lại bởi vậy tăng sinh đi ra đủ loại sự tình không biết từ lúc nào bắt đầu tứ nữ ở giữa có tranh thủ tình cảm xu thế tuy nói đều không có làm sao biểu hiện ra ngoài nhưng là lâm giật làm người trong cuộc là có cảm giác tuy nói tứ nữ ở giữa có tranh thủ tình cảm xu thế cuối cùng người được lợi là lâm giật nhưng đối với lâm giật mà nói cũng là một kiện hơi có chút nhức đầu sự tình đây cũng là vì gì nhiều năm như vậy giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao đối với hắn thả ra một chút tín hiệu lâm giật không có ứng đối nguyên nhân cũng không phải nói lâm giật chính là cái gì chính nhân quân tử đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao không có hảo cảm không có tâm động cùng khác ý nghĩ mặc kệ là giao chỉ thánh nữ diêu tịch hay là diêu quang thánh nữ chân giao đều là mỹ nữ trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu tuyệt thế đại mỹ nữ mà lại các nàng đều vô cùng thông minh cùng ưu tú nhân phẩm tính cách phương diện cũng đều gần như mà mỹ lâm giật thiên thiên sớm chiều ở chung tự nhiên sẽ bởi vậy có tình cảm sinh sôi nói đúng các nàng không tâm động tuyệt đối là giả tăng thêm lâm giật bản thân đối đại tình cảm cũng có chút l ệ c h bị động hình cho nên đây cũng là lâm giật cùng trong nhà m t khác nữ tính không có cái gì tính thực chất tiến triển nguyên nhân cái này nếu là chỉ là đem giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quan thánh nữ chân giao cùng lâm g ậ t ba cái đơn độc phóng tới cùng một chỗ giữa bọn hắn đã sớm không biết phát sinh cái gì trừ diêu quang thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao bên ngoài còn để lâm giật tương đối n h ấ t đầu là tể tuyết giao cùng tần linh nhí hai cái tiểu nha đầu tại các nàng lúc nhỏ liền thường xuyên cuốn lấy lâm giật mỗi ngày để lâm giật ô m đối lại hai cái này tiểu nha đầu lâm giật là đưa các nàng xem như mọi mọi mình đối đ ã i thế nhưng là theo hai cái tiểu nha đầu tuổi tác gia tăng các nàng đối với lâm giật ỉ lại trình độ càng sâu các nàng thường xuyên không hề cố kỵ hợp lý lấy mặt của mọi người chạy đến lâm giật h o i bên trong để lâm giật ô n vì việc này tần ngẫu yên không biết khiển trách hai cái tiểu nha đầu bao nhiêu lần thế nhưng là các nàng liền xem như chịu h u luyện cũng y nguyên không thay đổi bởi vì lâm giật một mực phi thường bao dung hai cái này tiểu nha đầu thường xuyên tại các nàng chịu huấn luyện thời điểm che chở các nàng phùng ngậm vũ mấy người cũng là từ nhỏ nhìn xem hai cái này tiểu nha đầu lớn lên đối với các nàng cũng là s ủ n g ái có thửa cũng sẽ che chở các nàng cái này che chở các nàng người nhiều tể tuyết giao cùng tần linh nhi càng là không chút kiếm kỵ mà xem ở lâm giật cùng phùng ngậm vũ mặt mũi của các nàng bên trên thần n g ậ yên cũng không tốt quá nghiêm khắc nghiêm khắc kết quả chính là loại này phong túng cổ vũ hai cái tiểu nha đầu vài phong t ạ khí sau khi lớn lên các nàng có tâm tư của mình chủ ý thì càng không tốt quản vừa mới bắt đầu tần mậu yên còn nói dạy t u y ế t giáo về sau liền giả bộ như không nhìn thấy không thèm để ý mà tể t u y ế t giao cùng tần linh nhi hai cái tiểu nha đầu từ nhỏ đạt được chung quanh tất cả mọi người s u n g ái cùng tất cả mọi người hết sức quen thuộc đang quen thuộc chúng nữ trước mặt các nàng căn bản không sợ hãi nhưng từ nhỏ đến lớn các nàng một mực dạng này thậm chí đều đã trở thành một loại tập quán lâm giật năng làm sao bây giờ s u n g ái chịu đựng các nàng thôi cũng chính là bởi vì như thế tính tình tương đối băng lãnh tần mậu yên đều nhiều lần cho lâm giật phàn nản nói là lâm giật đem tể t u y ế t giao cùng tần linh nhi hai cái tiểu nha đầu cho phùng n g ậ vũ cũng thường xuyên t r e o g ẹ o lâm giật nói lâm giật là từ nhỏ liền với hai cái tiểu tình nhân hiện tại là hai cái này tiểu tình nhân trưởng thành chương năm trăm bốn mươi lăm cho chúng ta suy nghĩ một chút chương năm trăm bốn mươi lăm cho chúng ta suy nghĩ một chút lâm giật đối với tể tuyết giao cùng tần linh nhì hai cái tiểu nha đầu tình cảm cũng là tương đối phức tạp các nàng khi còn bé lâm giật đối với các nàng m ư ờ i phần sủng ái xem như thân mội mội của mình đối đãi bởi vì tế nghiêm nguyên nhân lâm giật đối với tể tuyết giao hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút áy náy cảm giác cho nên sự tình gì đều thuận nàng tần linh nhi là tể tuyết giao tốt nhất bạn chơi lâm dật đối với nàng cũng là đối xử như nhau thái độ tại các nàng lớn lên một chút thân thể bắt đầu phát dục sau lâm dật cũng biết cùng các nàng ở giữa quá mức thân mật không tốt lắm thế nhưng là rất nhiều chuyện thói quen trở thành tự nhiên lâm dật cũng là không cách nào tại tể tuyết giao cùng tần linh nhi muốn ôm ấp yêu thương lúc đưa các nàng đ ẩ y ra đi cái này hoàn toàn như trước đây như vậy một lúc sau lâm dật cùng lúc trước cùng phùng mậu vũ một dạng không thể tránh khỏi đối với tể tuyết giao cùng tần linh nhi có c à n sâu tình cảm hai cái duyên dáng yêu k i ề u nhu thuận đáng yêu tuyệt mỹ cô nương không có việc gì liền ôm ấp yêu thương mà lại có tình cảm cơ sở đổi ai ai cũng không tốt tương đối có thể cái này có thể làm sao bây giờ đây là chính mình sùng đi ra chỉ có thể lâm giật chính mình chịu đựng mặc dù trong lòng sẽ có ý khác thế nhưng là đối với tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai cái cô nương lâm giật cũng là có chút điểm xoắn suýt nên xử lý như thế nào bởi vì có chỗ xoắn suýt lâm giật dứt khoát vẫn bảo trí nguyên d ạ n g đối với tể tuyết giao cùng tần linh nhi một mực duy trì dĩ vãng thái độ tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai cái nha đầu theo tội tác gia tăng vốn là cực kỳ thông minh các nàng làm sao có thể đối với một ít chuyện không hiểu rõ các nàng sở dĩ một mực dạng này kỳ thật cũng là đang hướng về tất cả mọi người cho thấy tâm ý của mình kỳ thật đối với tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai nữ hải có tâm tư gì lâm dật làm sao có thể không biết tại tể tuyết giao cùng tần linh nhi mười tám tuổi sinh nhật lúc tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai cái tiểu nha đầu liền từng đi tìm lâm dật nói các nàng mười tám tuổi trưởng thành sinh nhật nguyện vọng lớn nhất chính là cùng lâm dật kết làm đạo lữ lâm dật nó nhan trị siêu cao thú vị hai nước đối đãi người bên cạnh cũng là vô cùng tốt các phương diện tất cả đều là cực ưu hắn bao giờ cũng không tỏa ra tự thân mỹ lực đối với bất luận cái gì nữ tính mà nói đều có lực hấp dẫn thật lớn lâm giật tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều vô cùng quả quyết có chủ ý duy chỉ có tại nam nữ tình cảm trên việc này lâm giật thuộc về loại kia tương đối bị động tuyển thủ có chút không quả quyết bởi vì tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai nữ nguyên nhân cho nên lâm giật đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quan g thánh nữ chân giao phong thích ra một ít tín hiệu mới có thể không cấp cho quá nhiều đáp lại kỳ thật có rất nhiều thời điểm lâm g ậ t chính hắn cũng là đang hưởng thụ lẫn nhau ở giữa loại kia ngươi biết tâm ý ta ta biết ngươi tâm ý nhưng chính là đều không có xuyên phá loại kia mập mờ, mờ. p h u n g mậu vũ là hiểu rõ nhất lâm d ậ t dùng p h u n g mậu vũ lời nói tới nói lâm d ậ t trên bản chất chính là cái đại s á t lang là cái hoa hoa công tử nhìn thấy đại mỹ nữ liền không rời nổi bước chân cái này nếu không phải lâm d ậ t tương đối mà nói là cái tương đối người sợ phiền thoái lâm d ậ t tuyệt đối chính là một cái siêu cấp biển cả vương khắp nơi lưu t ì n h hiện tại bọn hắn trong nhà nữ hải đều là lâm d ậ t trong ngư đường m ư ợ i cá bằng không làm sao nhiều năm như vậy lâm g ậ t trừ hướng trong nhà mình mang nữ hải không có bất kỳ cái gì một vị nam tính bởi vì trong tu luyện nhận ngoại giới quái dày rất dễ dàng ảnh hưởng đến tu hành nhiều khi lâm giật trong nhà đều là riêng phần mình tu luyện riêng phần mình theo tu vi gia tăng thời gian tu hành cũng bởi vậy kéo dài một lần tu hành mười ngày mấy tháng đều là c h u y ệ n thường mà lâm giật cùng phùng mậu vũ cùng một chỗ tu luyện sẽ có tu luyện tăng thêm cho nên phùng mậu vũ bình thường đơn độc cùng lâm giật cùng một chỗ thời gian là dài nhất lần này lâm giật vốn là cùng phùng mậu vũ trên đường tu hành bị đoàn đức chân nhân kêu ra ngoài bởi vì lâm giật lúc trước cho chúng nữ nói qua chính mình lần này cần bế quan tu luyện một đoạn thời、gian. biết lâm giật muốn bế quan tu luyện bạch khả nhi cùng viên tiểu nhi mang theo tể tuyết giao cùng tần linh nhi đi ra ngoài l ị c h luyện về phần trong nhà những người khác cũng đều là ở trong tu luyện cho nên lần này lâm giật ra ngoài trở về trừ phùng mậu vũ bên ngoài những người khác ở vào trong tu luyện cũng không biết lâm giật ra ngoài một chuyến sau khi trở về lâm giật cho thôn thiên chó tiểu mặc truyền âm sau cũng là trước tiên tìm tới phùng mậu vũ tiếp tục cùng phùng mậu vũ cùng một chỗ tu luyện qua nhiều năm như vậy diêu tịch tỷ tỷ và chân giao tỷ tỷ đối với ngươi là cái gì tâm ý ngươi cũng không phải nhìn không ra ta nhìn các nàng liền đều rất thích hợp đừng xoắn suýt quá nhiều có không có ngươi cũng vì chúng ta suy nghĩ một chút nha lâm giật trong nhà người từng cái đều cực kỳ thông minh tài trí hơn người ở chung thời gian dài như vậy ai có cái gì t ầ m tư cũng không dễ dàng giấu giếm được những người khác tuy nói phùng ngộng vũ nội tâm không muốn có mới tỷ bộ gia nhập dù sao thêm một người liền thêm một người chia sẻ lâm giật thế nhưng là vì mình tình huống cùng lâm giật cân nhắc phùng ngộng vũ biết nàng nên đốc xúc đốc xúc lâm giật nếu không dựa theo lâm giật tính tình t i ế p qua mấy năm tình huống cùng hiện tại cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn chương năm t r ư ơ n g quả quyết lâm g ậ t chương năm t r ư ơ n g quả quyết lâm g ậ t phùng m ộ n g vũ phi thường khéo hiểu lòng người đối với lâm giật là gần như không giữ lại chút nào bỏ ra nàng l i ê n như là lâm giật con run trong bụng một dạng biết lâm giật trong lòng tuyệt đại đa số ý nghĩ đối với lâm giật ở trong nhà nuôi cá cùng những nữ h à i khác mập mờ không thôi phùng m ộ n g vũ nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng là lòng có ghen vông tình cảm đều là ích kỷ nàng cũng nghĩ lâm giật có thể cả đời chỉ thích chính nàng thế nhưng là nàng biết điều đó không có khả năng tối thiểu còn có cái bạch khả nhi tại rất nhiều người trong mắt bạch khả nhi mới là lâm g ậ t chính quy bạn gái mà bạch khả nhi từ nhỏ đã biết phùng mậu、vũ、tại lâm g ậ t trong lòng địa vị cao bao、nhiêu. nàng cũng là phi thường thông minh một nữ hải sớm mấy năm n h ì n lâm giật cùng phùng mộng vũ thường xuyên có cử chỉ thân m ậ t lúc trong nội tâm nàng liền có một chút điểm ý nghĩ tăng thêm lâm giật đối với bạch khả nhi tốt bạch khả nhi chính mình rõ ràng nhất mà nàng đối với lâm giật yêu thích cũng là thuần túy mà chân thành tha thiết trong lòng chỉ có lâm giật một người nàng lúc đó thậm chí hiện lên ý nghĩ có phải hay không muốn chính mình yên lặng rời đi lâm giật triệt để thành toàn lâm giật cùng phùng mộng vũ nhưng là bạch khả nhi thật sự là không cách nào bỏ được triệt để rời đi lâm giật nàng muốn một mực lưu tại lâm giật bên người có thể thường xuyên nhìn thấy lâm giật ưa thích một người yêu một người, lúc à không h n ậ đó bạch khả nhi là vô cùng cảm động phải biết từ nhỏ đến lớn nếu như lâm giật muốn đối với nàng làm chút gì lời nói nàng là căn bản không có khả năng cự tuyệt lâm giật khi đó nàng liền muốn chỉ cần lâm giật không đổi nàng đi nàng liền cả một đời làm lâm giật bên người tiểu tùy tùng Khi thật có một số việc, tại một bắt có lúc mới số đây ầ u nhất khả năng không dễ dàng tiếp nhận, nhưng khả khi tiếp một dễ là đ m thủng giải thích rõ, không như ngược giải cái kia lại rõ, sẽ để ý v ậ Đây cũng là vì gì phùng mộng vũ các nàng về sau có thể tiếp nhận cơ tử tuyển cùng các nàng cùng nhau nguyên nhân mà mặc kệ là giao chỉ thánh nữ diêu tịch hay là diêu quang thánh nữ chân giao các nàng có thể trở thành thánh địa t h á n h nữ tự thân cực kỳ nữ nhân ưu tú các nàng có thể không chỉ là dung mạo khí chất bên trên tài tình bên trên cũng là cử thế vô song thời gian dài tiếp xúc xuống tới phùng mộng vũ các nàng đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh nữ chân giao đều vô cùng có hào cảm nếu như nói nhất định phải tìm cho mình tăng thêm tỷ bội lời nói các nàng tự nhiên là phùng m ộ n g vũ trong lòng nhất là công nhận nhìn chính mình nói xong lâm g i ậ t không có lập tức cho trả lời chắc chắn trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi phùng m ộ n g vũ sau chống đỡ cánh tay ngồi dậy những năm này ngươi ánh sáng cùng người ta làm mập mờ làm sao mập mờ trạng thái có phải hay không rất ngần thụ đi vào hóa r ồ n g c á n h sau ta tự thân có đôi khi đều không thể áp chế một loại cảm xúc nào đó diêu tịch tỷ tỷ và chân giao tỷ tỷ cũng đều là hóa dòng cảnh tu sĩ ta đây còn có thể tìm ngươi hóa giải hóa dòng cảnh mang đến ảnh hưởng hiện tại các nàng cũng đã gần muốn đột phá hóa dòng cảnh đi vào tiên đại cảnh ngươi nếu là giúp các nàng lập tức các nàng cần phải so hiện tại thuận lợi nhiều ngươi nhìn t ử tuyển mội mội chính là nàng lần này bế quan tu luyện không sai biệt lắm liền có thể đi vào tiên đại cảnh khả nhi cùng tiểu ni bên kia ta giúp ngươi đi xử lý về phần t ử tuyển mội mội ta cho rằng nàng sẽ không phản đối đương đại trừ lâm giật ông ngoại bà ngoại bên ngoài cũng liền vùng mộng vũ còn thường đối với lâm giật các loại thuyết giáo đây chỉ là ngươi mong muốn đất vương người ta đến cùng là ý tưởng gì người ta lại không biết hiện tại trạng thái này rất tốt nếu là nói ra đến lúc đó khả năng ngay cả bằng hữu đều không có được làm tuy nói hắn cùng phùng m ộ n g vũ ở giữa có tâm linh cảm ứng bây giờ cách đến gần như vậy có thể lẫn nhau biết đối phương suy nghĩ cái gì nhưng đến lâm giật trước mắt tiêu chuẩn trong lòng của hắn có ý nghĩ gì là có thể chủ động che giấu bất quá lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ ở giữa không có cái gì bí mật có thể không có bất kỳ hạn chế gì không nói chuyện không nói lâm giật cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn tại phùng m ộ n g vũ trước mặt che lấp chính mình tâm tư ý nghĩ khi lâm g ậ t nói như vậy xong phùng mậu vũ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép đưa tay gậy lâm g ậ t một chút ta nói ngươi a cái gì cũng tốt làm chuyện gì đều phi thường quả quyết có c h ủ ý làm sao đến vấn đề tình cảm bên trên liền quay bóp giống như là cái tiểu nam hải như vậy không quả quyết lo lắng sự lo lắng này cái nào ta vừa mới cảm nhận được tâm tư của ngươi ngươi bây giờ còn không muốn đánh phá giữa các ngươi loại kia quan hệ mờ mờ đi không bắt buộc ngươi hiện tại tuyết giao cùng linh nhi hai viên ngươi từ nhỏ nuôi đến lớn cải trắng đều đã lớn rồi đợi các nàng trở về ta liền đem các nàng cho ngươi lĩnh trong phòng đến ngươi nói chúng ta không rõ ràng diêu thịt tỉ tỉ và chân giao tỉ, tỉ tỉ tâm tư của các nàng tuyết giao cùng linh nhi là tâm tư gì thế nhưng là liếc qua thấy ngay đi chương năm trăm bốn mươi bảy cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đại sự chương năm trăm bốn mươi bảy cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đại sự không thể không nói có thể cảm giác lâm giật tâm tư phùng n vũ tăng thêm đối với lâm giật hiểu rõ có thể chuẩn xác năm đến lâm giật bảy tốc chỗ nàng biết lâm giật đối với tệ tuyết giao cùng tần linh nhi tình cảm phức tạp hơn tại nàng nói xong nàng liền một mặt ý cười nhìn xem lâm giật nhìn lâm giật là phản ứng gì cái kia tuyết giao cùng linh nhi hai cái tiểu nha đầu các nàng còn nhỏ nhỏ cái gì nhỏ tuyết giao năm nay hai mươi mốt tuổi linh nhi trước đó không lâu vừa qua khỏi xong hai mươi hai tuổi sinh nhật đều là đại cô đ ư ơ n g mà lại linh nhi nha đầu kia thật là không nhỏ còn lớn hơn ta một vòng đều nhanh so sánh với rõ ràng v ũ tỷ lúc này mới chờ mấy năm các nàng ở bên ngoài gặp được so ngươi ưu tú so ngươi anh tuấn nam tu cùng người ta kết làm đạo lữ đến lúc đó ngươi còn không hối hận c h ư ớ ta ngươi tốt không dễ dàng tỉ mỉ nuôi đi ra tiểu tình nhân nếu là chạy theo người khác ta ngẫm lại còn có chút chờ m o n g đâu nhìn xem vùng m ộ n g vũ mặt mang t r e o tức bộ dáng lâm g ậ t mặt mang bất đắc gì nói với nàng c á i kia ta đều cho là ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết bức hôn trưởng bối n g ư ơ i điểm này thế nhưng là thật tùy ngươi mẹ ta mỗi lần đi xem nàng nàng đều hỏi ta lúc nào có thể làm cho nàng ôm vào chắc trai để cho ta nắm chặt cố gắng ta bây giờ thấy nàng đều có chút sợ sệt không đợi phùng mậu vũ mở miệng nói cảm giác được trong nội tâm nàng suy nghĩ lâm giật sắc mặt đại biến thật giả thật ngay tại trước mấy ngày ta đi xem bọn hắn thời điểm ngươi bà ngoại cho ta nói hỏi thăm ý kiến của ta hỏi ta có đồng ý hay không còn có chính là để cho chúng ta ngươi trở về hỏi một chút ý kiến của ngươi ngươi đây vừa về đến liền không có dừng lại ta liền đem việc này đem quên đi ta đi ta đi cái này cái này ta đột nhiên cảm giác có chút khó mà tiếp nhận là chuyện gì xảy ra dù sao ta là không có ý kiến gì cũng không phản đối ngươi đây đối mặt phùng mậu vũ yêu cầu lâm giật nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra bọn hắn có ý nghĩ này là chuyện tốt nếu bọn hắn m u ố n vậy ta khẳng định là không có ý kiến gì à mặc dù chợt nghe tin tức này đối với lâm giật có chút c h ủ n g kích nhưng là nghĩ tới đằng sau lâm giật cho là đây là chuyện tốt chỉ là có chút ngoài dữ liệu chưa từng nghĩ đến bọn hắn còn có thể có phương diện này ý nghĩ nhìn xem lâm giật trên mặt biến hóa cùng cảm nhận được khiếp sợ trong lòng phùng ngọc vũ cho là mình lúc trước sau khi nghe được đại khái cũng là chuyện này tự nàng tại lâm giật sau khi nói xong đối với lâm g ậ t nói ra cái kia ngươi cho là đến lúc đó sẽ là nam hải hay là nữ hải ta nói với ngươi thật là một cái lời của cô gái ngươi cũng không thể đối với nàng có ý nghĩ gì ta, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi a ta là người như vậy sao ta làm sao lại có ý nghĩ gì à ít đến ta còn không biết ngươi ngươi chính là người như vậy và không hiện tại ngươi làm sao nằm nhoài trên người của ta đối với cái này lâm giật há to miệng muốn cho mình cãi lại nhưng là bây giờ c h à n g diện liền b à y ở trước mặt lâm giật cảm giác mình vô luận nói cái gì đều là tái nhận vô lực bất quá lâm giật cũng biết phùng mộng vũ chính là n á o ăn chơi cũng liền không có lại tiếp tục cho mình giải thích cái gì mặc dù ngoài ý mến có thể đây là một chuyện tốt có thể là nhiều năm như vậy một mực t h ú c ta không có kết quả bọn hắn mới nghĩ đến chính mình sinh một cái đi ta hiện tại trong lòng vẫn rất mong đợi đâu đối mặt lâm giật nói tới phùng m ộ n g vũ công nhận có chút gật gật đầu sau đó nói lâm giật sớm m ấy năm ngươi bà ngoại thường xuyên t h ú c ta để cho ta tranh thủ thời gian tìm đối tượng hai năm này cũng không thế nào để ngươi nói có đúng hay không bọn hắn biết chuyện giữa chúng ta những năm gần đây lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ một mực không có nói cho lâm giật ngoại công bà ngoại hai người bọn họ ở giữa sự tỉnh một mực giấu giếm lâm g ậ t ngoại công bà ngoại khi phùng m n g vũ hỏi ra sau lâm giật nghĩ nghĩ nói ra chỉ bằng ông ngoại của ta nhạy cảm tính hắn khẳng định là đã sớm biết hắn chính là không có nói rõ mà thôi về phần bà ngoại ta cũng không biết nàng đến cùng có biết hay không ta suy tính nàng cũng không biết nàng c u n g ông ngoại của ta không giống với nàng cũng không phải có thể giấu được sự tình người nghe nói lâm giật nói xong phùng m n g vũ trên mặt lộ ra màu mất đắng nàng có chút lo lắng nói ra ngươi nói làm sao bây giờ a chúng ta muốn tìm một cơ hội đi cùng bọn hắn thẳng thắng sao ta thật lo lắng mẹ ta biết s o sẽ cầm bậy con đánh chết ta nói là ta cầu dẫn ngươi nhìn xem mặt màng khô dưa sắc có chút ư u sầu phùng mậu vũ lâm giật t r e o kẹo nói chẳng lẽ không phải ngươi câu dẫn sao tiểu hữu đ à n đánh chết ngươi mau nói mau nói là ngươi khi đó ép buộc ta tại phùng mậu vũ r ô i ra trắng loáng cánh tay đập chính mình bà b à i sau lâm giật vội và nói tốt tốt tốt ban đầu là ta ép buộc ngươi không phải ngươi câu dẫn ta đều là l ỗ i của ta Hừ h ừ gừ cái này còn t ạ m được đúng rồi lâm giật đã nhiều năm như vậy ngươi cùng ta cùng khả nhi các nàng làm sao cũng còn không có muốn lên hải tự a ngươi nếu là nói là nguyên nhân của chúng ta vậy cũng không thể chúng ta ai cũng không muốn bên trên h ả i tử đi ngươi có phải hay không bởi vì không quá muốn h ả i tử sao có thể a ta mặc dù không quá muốn h ả i tử nhưng cũng sẽ không tận lực k h ô n g chế ngươi cũng biết tu sĩ tu vi càng cao muốn muốn dòng dõi độ khó lại càng lớn ngươi nhìn những tiên đài kia cảnh đại năng từng cái đều sống mấy ngàn năm rất nhiều không phải cũng đều là chỉ có mấy cái như vậy dòng dõi đại đa số cũng đều là tại tu vi không phải rất cao thời điểm sinh h ạ đối mặt lâm g i ậ t nói tới phùng mậu vũ cục lấy miệng sau đó nói sớm biết hiện tại khó như vậy muốn h ạ i tử tại tu vi ngươi thấp thời điểm chúng ta nên cố gắng một chút không nên tận lực tránh t h a i đều tại ngươi ta còn không phải không muốn hai người chúng ta sự t ì n h để cho ngươi ông ngoại bà ngoại biết ai nha phiền chết là là là đều tại ta đều tại ta làm sao ngươi là muốn đứa bé ân nghe ngươi ông ngoại bà ngoại bọn hắn đều dự định lại muốn đứa bé ta xác thực cũng có chút suy nghĩ ngươi nói ta không phải lớn tuổi nếu không tại sao có thể có loại ý nghĩ này nào có ngươi cùng trước kia một chút không thay đổi ngươi thế nhưng là vĩnh v i ễ n tuổi trẻ xinh đẹp như hoa tiểu hôn đản l i ê n b i ế t ba hoa mặc kệ n g ư ờ i chương 548, m u ố n nhuyễn hổ bé thọ trắng chương 548, m u ố n nhuyễn hổ bé thọ trắng bởi vì có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương nỗi lòng ý nghĩ lâm d ậ t cùng phùng mậu vũ cùng một chỗ là vương lòng nhất nhất vui vẻ tại phùng mậu vũ trước mặt lâm d ậ t có lời gì cũng không cần che giấu có thể không hề cố kị nói thoải mái phùng mậu vũ cũng có thể trước tiên cảm nhận được lâm d ậ t suy nghĩ trong lòng cho tích cực phản hồi nếu như nói trên đời này ai nhất hiểu lâm d ậ t cái tia chỉ có một người đó chính là phùng mậu vũ trên một điểm này bạch khả nhi không cách nào so sánh bạch khả nhi đối với lâm d ậ t cái kia thuộc về là nói từ cái nghe lâm d ậ t nói cái gì là cái gì phi thường tín nhiệm lâm d ậ t mặc dù cũng sẽ lẫn nhau nói bừa trung đụng cũng vô cùng ăn ý hòa hợp lâm d ậ t có đôi khi một ánh mắt bạch khả nhi liền biết lâm d ậ t muốn làm gì có thể nó cùng p h u n g m n g vũ so sánh cả hai thuộc về hai loại hoàn toàn hoàn toàn khác biệt phong cách bạch khả nhi càng là giống như là một cái dựa vào tại lâm d ậ t bên người y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân bạch khả nhi nếu là có cái gì tiểu tâm tư hoặc nhiều hoặc ít sẽ triển lộ ra một chút quen thuộc nàng lâm g ậ t trên cơ bản một chút liền có thể nhìn đấu ma phung ngọc vũ ngự tỷ dáng người ngự tỷ thanh âm nhưng là trong lòng cất giấu cổ quái tinh linh tính cách liền xem như tâm ý tương thông có thể bị lâm giật cảm giác được ý nghĩ trong lòng lâm giật đều không thể biết nàng sau một khắc sẽ xuất hiện hi kỳ cổ quái gì ý nghĩ Ô ô ô, mệt mỏi quá mệt mỏi quá muốn ngủ một hồi rất muốn bé t h ỏ trắng tranh thủ thời gian trở về nhà muốn nằm sấp nàng nhuyễn hồ hồ địa phương ngủ một h i rớt nếu không ngươi nằm sấp trên người của ta ngủ một hồi mới không cần trên người ngươi tất cả đều cứng rắn nào có ta bé thọ trắng nhuyễn hồ tu luyện một chút không có khả năng tự cam đoạn l ạ n chờ ta tiên đại cảnh Ta c ũ nhưng g k t rất nhiều thời điểm nàng tình nguyện cùng những nữ hải khác hi hi nôn nháo chơi bừa nàng cũng không muốn một mực tu luyện nhìn xem phùng mậu vũ một phen cho mình cổ vũ sĩ khí ủng hộ bộ dáng lâm giật cũng cảm giác vừa đáng yêu lại một người đối với lâm giật mà nói chỉ cần phùng mậu vũ cùng với hắn một chỗ hắn có thể tiếp xúc đến phùng mậu vũ phùng m v u không cần tu luyện hắn cũng có thể được tu luyện tăng thêm đương nhiên nếu như phùng mậu vũ tu luyện cậu tu tu luyện tăng thêm sẽ có nhất định tăng lên tại phùng mậu vũ bắt đầu tu luyện sau lâm dật ngồi xếp bằng tu luyện tâm linh cảm ứng phương diện này ta hiện tại ngược lại là có chút biết nó là tình huống gì có thể cái này cộng đồng tu luyện tăng thêm ta đến bây giờ cũng chỉ là hơi thăm dò một chút mạch suy nghĩ cái này đại đế g i ả thiên rốt cuộc là ai kiến tạo ra được cái này phương diện tăng thêm lại là chuyện gì xảy ra đâu cho tới nay lâm dật đều đang tìm tòi dò xét đại đế già thiên tình huống thế nhưng là cho tới bây giờ h á n thực lực bản thân đã thế giới hiện tại vô địch cũng chỉ là kiến thức lừa đ ồ i náo hải cấp tốc hiện lên liên tục ý nghĩ sau lâm giật tinh tâm ngưng khí bắt đầu cảm nộ thiên địa tiến hành tu hành hỗn độn đế kinh hỗn độn đế kinh chính là lâm giật tại đạo kinh trên cơ sở kết hợp đông đạo đế kinh dung hợp mà thành mặc dù công pháp đã tự sáng tạo đi ra cũng nhận được thiên địa thiên kiếp tẩy lễ thế nhưng là nó cũng bởi vậy không gì sánh được nguyên d i ệ u lâm giật ngay sau đó khoảng cách đem nó triệt để tu luyện tới đại thành còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi từng lần một vận chuyển hỗn độn đế kinh mỗi lần vận chuyển đối với lâm giật mà nói đều sẽ có một ít cảng ộ mới Theo lâm giật tu hành, thông qua trận pháp khuyết tán ra tới thần thành hành, pháp lâm lượng nguyên năng qua ra đối ề u thu bị lâm giật hấp thu rơi. đ với ban sơ hiện tại lâm giật trong nhà trận pháp theo lâm giật tu vi tinh tiến đã hoàn thiện điều chỉnh qua rất nhiều thiếu lần hôn n ộ n đế kinh bên trong vốn là dung hợp có dấu thiên kinh dấu đế kinh cùng thiên n g u y ê n thuật hỗ trợ lẫn nhau bên dưới bọn chúng cũng theo lâm giật tu vi tăng lên mà tinh tiến hiện tại lâm giật trong nhà bao phủ trận pháp tại lâm giật hoàn thiện điều chỉnh cường hóa b ê n d ư ớ i có biến hóa nghiêng trời l ệ đất ngay sau đó chỉ là nương t ự theo trận pháp này bản thân liền xem như chuẩn đế cấp đường tồn tại cũng cần hao phí một chút khí lực mới có thể đánh vỡ đương nhiên nó năng lực phòng ngự không phải trận pháp này căn bản nó tác dụng lớn nhất vẫn là dùng tới tu luyện mặc dù lâm g i ậ t hiện tại mỗi thời mỗi khắc tu luyện cần có năng lượng đều vô cùng khủng bố nhưng trận pháp tiêu tán thần nguyên năng lượng còn có thể chịu đ ư ợ c lấy lâm g i ậ t tu luyện càng là tu vi cường đại cần có tài nguyên liền càng khổng lồ mỗi lần xuất thủ sau tiêu hao càng là cần rộng lượng tài nguyên đến bổ sung tài nguyên vĩnh viễn là tu sĩ căn bản nhất một điểm đây cũng là vì gì càng là cường giả càng là không dễ dàng xuất thủ nguyên nhân nếu là ra ngoài tìm kiếm được một cái cấp độ không cao nơi cơ duyên nó phá vỡ sau bên trong thu hoạch còn chưa nhất định có tự thân tiêu h a o cao vì sao có một ít tán tu thiên tư thiên phú không thể so với thánh địa thái cổ thế g i a người kém thành tựu cuối cùng lại không bằng thánh địa thái cổ thế g i a người cũng có nguyên nhân là không cách nào một mực đạt được sung túc tài nguyên tới tu luyện nguyên nhân đương đại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a chiếm cứ giữa thiên địa năng lượng ưu việt nhất khu vực nó nội bộ có được các loại thiên địa đ ạ i thế các loại tài nguyên nồng hậu dày đặc nơi trốn chứ ngoài ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a ở bên ngoài cũng chiếm lấy có đông đảo tài nguyên có được đông đảo sản nghiệp các phương các nơi liên tục không ngừng hướng phía thánh địa cùng thái cổ thế gia cung cấp rộng lượng tài nguyên cũng là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có thể một mực chuyển t h ừ a không ngừng căn bản một trong mà tán tu không có các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nhiều như vậy tài nguyên cùng sản nghiệp về mặt tu luyện tự nhiên có chỗ túng quẫn nhất là cơn ư giả g cái này đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên cuối cùng thu hoạch cực lớn khả năng còn không có tự thân tiêu hao nhiều thuộc về thâm hụt tiền hành vi còn không bằng tìm linh khí tương đối mà nói lồng đậm phong thủy bảo địa tới tu hành tối thiểu nhất dạng này sẽ không thâm hụt tiền chương năm trăm bốn mươi chín n g u y ê có muốn hay không cùng một chỗ、cua? c h ư ơ n năm trăm bốn mươi chín n g ư ơ i có muốn hay không cùng một chốt vua l i ê n trước mắt mà nói p h ạ m là có tài nguyên địa phương trên cơ bản không phải là bị thánh địa cùng thái cổ thế gia bà chiếm chính là bị mặt khác các đại tông môn thế lực bà chiếm trên cơ bản vì tài nguyên tu luyện p h ạ m là có nhất định năng lực tu sĩ đều sẽ lưng cử các đại thánh địa thái cổ thế gia hoặc là các đại tông môn thế lực chân chính độc lai độc vãng tán tu số lượng không phải là không có nhưng là số lượng ít đến tứ cử cảnh liền có năng lực có thể lợi dụng năng lượng thiên địa ngưng tụ ra nguyên tinh một vị tiên đài cảnh tu sĩ nếu như là tại linh khí nồng đậm địa phương một mực ngưng tụ nguyên tinh lời nói là có thể rất nhanh ngưng tụ ra rộng lượng nguyên tinh đối với đi tìm nơi cơ duyên các loại di tích chính mình ngưng tụ nguyên tinh dùng để về sau tu luyện mới là sẽ không nhất lô vốn hành vi các loại nơi cơ duyên hoặc là di tích cấp độ tương đối cao cũng chính là tiên đài cảnh tu sĩ lưu lại mà cơ duyên như vậy hoặc là di tích so ra mà nói số lượng vô cùng thưa thớt mà lại bình thường tiên đài cảnh tu sĩ lưu lại nơi cơ duyên hoặc là di tích đều sẽ cùng loại với lúc trước thôn thiên chó tiểu mặc cùng vương minh viễn bọn hắn cùng một chỗ thăm dò bí cảnh kia tiến bà có các loại hạn chế cước ép phá v sẽ dẫn đến trong đó tất cả mọi thứ hóa thành hư vô đây cũng là vì gì thế gian rất ít gặp đến tiên đại cảnh tu sĩ đi lại tìm kiếm cơ duyên một nguyên nhân khác cấp độ thấp không đang xuất thủ cấp độ tương đối cao còn vào không được đối với tiên đại cảnh tu sĩ tới nói cùng lãng phí thời gian này còn không bằng chính mình cô đọng nguyên tinh kỳ thật đối với rất nhiều tu sĩ mà nói bọn hắn đều là một chút xíu từ từ tu lượn ra sẽ ở trên một cảnh giới khốn thời gian rất lâu nhất là đ ạ tới t bình cảnh nào đó muốn đột phá trước mắt bình cảnh càng là muôn vàn khó khăn cần dùng thời gian đến từ từ thôi mới có cơ hội đang bị nhốt tại bình cảnh trong khoảng thời gian này chỉ dựa vào ngưng tụ năng lượng thiên địa hóa thành nguyên tinh thời gian dài cũng có thể tích lũy không ít nguyên tinh cho bước kế tiếp tu hành làm chuẩn bị cũng tỉ như nói không có cuối cùng lão tổ giao vân nhi nàng lương tựa giao chỉ thánh địa giao chỉ thánh địa sẽ cho nàng cung cấp đầy đủ tu luyện cần thiết tài nguyên nhưng giao vân nhi lúc trước đã sớm ở vào tu v i bình cảnh cũng không dùng được quá nhiều tài nguyên tới tu luyện nàng càng nhiều hơn chính là cần ở trong tu luyện cảm mộ thiên địa tìm kiếm phá vỡ bình cảnh cảm mộ còn có chính là vì gì rất các đại trong cấm địa tồn tại cùng vô số cường giả không phải tự phong chính là đang ngủ say trạng thái cũng là bởi vì ở vào thức tình trạng thái giới liền xem như không hề làm gì cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng bọn hắn cơ hồ là tại trước mắt tu vi đã mấy trăm mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm không có chút nào tăng lên bọn hắn đã bị tự thân tu vi cảnh giới v â y chết tu luyện đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ còn không bằng tự phong hoặc là ở vào trạng thái ngủ say giảm b ấ t tự thân tiêu hao chậm lại tự thân sinh mệnh trôi qua lâm giật có đem nguyên tinh chuyển hóa làm thần nguyên năng lực dựa vào năng lực này lâm g ậ t có thể lợi dụng giữa hai bên tranh lệnh giá thu hoạch đến sấp xỉ vô cùng tận nguyên tinh bởi vậy tài nguyên tu luyện phương diện này đối với lâm giật mà nói là không thiếu hụt nhất giống như là lâm giật dạng này có thể một mực lợi dụng thần nguyên tu luyện liền xem như giao chỉ thánh địa không có cuối cùng lao tổ giao vân nhi tại giao chỉ trong thánh địa cũng không hưởng thụ được đãi ngộ này đương nhiên lâm giật trước mắt hay là ở vào độ cao tăng l ê n kỳ cho nên tự thân tiêu hao cũng lớn đợi đến lâm giật đạt tới bình cảnh nào đó tu hành chậm chạp sau hắn liền không cần tiêu hao lớn như vậy tại trong tu hành thời gian trôi qua thật nhanh khi lâm giật lại vận chuyển một lần luân hải đế trải qua sau lâm giật mở to mắt nhìn về phía rón rén vùng mập vũ trên mặt hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ đối với phùng ngậu vũ nói ra người không hào hào tu luyện tại sao lại muốn trừ ta à cái này ta cảm ứng được diêu tịch tỷ tỷ xuất quan lúc trước ta cùng nàng hẹn xong đợi nàng sau khi xuất quan theo nàng tắm suối nước nóng cái kia người lời đầu tiên mình tu luyện ta không được bao lâu thời gian liền trở lại phùng ngậu vũ không phải có thể an bên d ư ớ i tính tình một mực tu luyện chủ dĩ vãn cùng lâm giật lúc tu luyện nàng cũng thường xuyên n ử a đường ra ngoài đùa dẫn một chút trở lại đối với phùng n g vũ lâm g ậ t là lại yêu lại không còn gì để nói cái này nếu là đổi lại người khác có như thế tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện còn chặt không phải hận không thể nắm phải môi, môi thể h t ờ dù sao đối với ngay sau đó lâm giật tới nói người bên cạnh tu vi đủ là được thật gặp gỡ nguy hiểm gì sự tình các nàng cũng giúp không được quá nhiều b ậ n điệu lâm giật đi đầu cấp độ đã có thể một mực che chở lấy bên người tất cả mọi người mà còn chờ hắn tiến thêm một bước có đầy đủ thời gian ở không sau liền xem như cứng r ắ n đẩy cũng có thể đem nó đẩy lên cấp độ cực cao tại lâm giật khoát tay sau chạy tới cửa ra vào phùng mậu vũ xinh đẹp mắt to nhỏ giọt nhất chuyển sau đó mang theo t r e o chọc giã rời thanh âm lâm giật nói ra tiểu ca ca ta chuẩn bị cùng diêu tịch tỉ tỉ tắm suối nước nóng a ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm giật nuốt một n g ụ m nước bọt trong đầu nổi lên diêu tịch người mặc đồ tắm bộ dáng những năm gần đây tại phùng mậu vũ sắp xếp của các nàng bên dưới tu luyện chống k h n g lúc trong nhà thường xuyên làm một chút đám người cùng một chỗ giải trí hoạt động. nhất là trong nhà nếu là có ai sinh nhật cái kia phùng m ộ n g vũ tuyệt đối là so với ai khác đều tích cực tại phùng m ộ n g vũ kết hợp một chút không riêng gì diêu tịch cùng chân giao liền ngay cả tính cách băng lãnh tần mậu yên đều bị phùng m ộ n g vũ thuyết phục thường xuyên tham dự giữa bọn hắn đoàn thể giải trí hoạt động đối với mặt khác lâm d ậ t ở trong nhà lợi dụng giao trì nước thành lập đi ra suối nước nóng đ ạ t được mọi người nhất trí yêu thích bởi vì suối nước nóng bị lâm d ậ t tăng thêm giao trì thánh địa giao trì chi thủy ẩn chứa trong đó có giao trì bộ phận công hiệu đang tu luyện sau khi ngâm một chút suối nước nóng không chỉ có thể đủ buồn tệ tu hành mang đến cảm giác mệt mọ mỗi khi một đoạn thời gian tu hành kết thúc trong nhà tất cả mọi người sẽ chọn đi trong ôn tuyển ngầm một chút bởi vì tất cả mọi người đưa khi nhàn hạ tắm suối nước nóng có một ít đoàn thể giải trí hoạt động chính là tại khu suối nước nóng được cử hành ban sơ giao chỉ thánh nữ diêu tịch các nàng tại có lâm giật ở thời điểm cũng sẽ không lựa chọn xuống nước chỉ là tại trên bờ tham dự đối với diêu tịch bọn người tới nói muốn để các nàng cùng một cái nam tính cùng nhau tắm suối nước nóng là phi thường khó mà tiếp nhận một sự kiện về sau đám người ở giữa quen thuộc quan hệ thân mật hơn tăng thêm diêu tịch cùng chân giao đều đối với lâm giật ôm lấy không nhỏ hảo cảm tại phùng m ộ n g vũ các nàng cổ động bên dưới các nàng mới dần dần tiếp nhận xuống nước sở dĩ có thể để các nàng xuống nước chính là một cái đặc biệt không khí bên dưới hình thành thường xuyên nhìn thấy những người khác người mặc đồ t ắ m xuống nước ở trong nước vui cười đùa d ỡ n chơi game các nàng có đôi khi cũng sẽ có muốn tham dự vào ý nghĩ về sau thấy nhiều lần trong lòng khó chịu liền từ từ tiêu giảm trừ các nàng bên ngoài liền ngay cả tần mậu yên cũng không biết làm sao bị phùng mậu vũ thuyết phục người mặc tương đối bảo thủ không lộ thịt đồ tăm xuống nước lúc trước tần mậu yên có thể thay đổi đồ tắm xuống nước thế nhưng là để lâm giật đặc biệt giật mình thực sự không nghĩ tới tần mậu yên còn có thể xuống nước tham dự bởi vậy lâm giật cũng là mở rộng tầm mắt nhìn thấy qua không ít lần tất cả mọi người người mặc đồ tắm bộ dáng đối với lúc bình thường các nàng các nàng người mặc đồ tắm sau tuyệt đối là một loại khác thị giác thị yến hiện tại nghe phùng mậu vũ nói như vậy lâm giật thật đúng là có điểm tâm động chương năm trăm năm mươi diêu quang thánh địa lập thánh tử chương năm trăm năm mươi diêu quang thánh địa lập thánh tử cãi lại là tâm không phải hiện tâm động đi người ta diêu tịch tỷ tỉ, tỉ làm giao tri thánh địa thánh nữ nàng đều có thể thoải mái có cái gì tâm tư ngươi sẽ cảm giác không thấy lúc trước ta thế nhưng là hỏi qua diêu tịch tỉ tỉ có hay không tương tự kinh lịch nàng nói cho ta biết nàng đó là lần đầu ngay trước một vị nam tính mặt tắm suối nước nóng đâu diêu tịch tỉ tỉ có được tiên thiên đạo thai thể chất ngươi có được thái cổ thánh thể mà các ngươi lại là có thể sinh hạ tiên thiên đạo thai thánh thể bảo bảo à đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm giật tâm có xoắn suýt sau đó nói vẫn là thôi đi ngươi cùng nàng h ẹ n nhau ta không mời tự đi nhiều không tốt các ngươi đi thôi cảm ứng được lâm giật tâm tự phùng mậu mỹ môi một cái đối với lâm giật nói ra đ phùng hậu vũ cảm nhận được lâm giật tâm tự minh bạch ngay sau đó lâm giật ý nghĩ đối với lâm giật nói ra lần này ta giúp ngươi nói chuyện diêu tịch tỷ tỷ ý nhìn nàng rốt cuộc là ý gì ta nói với ngươi ta giúp ngươi nhô ra ý sau ngươi lại còn là cùng như bây giờ ta cũng mặc kệ ngươi ta liền biết ngươi là tốt nhất tốt nhất bớt lắm ổn đúng rồi hai ngày nữa chúng ta cùng đi thăm ngươi ông ngoại bà ngoại đi nói cho bọn hắn chúng ta đối bọn hắn muốn đ ư a bé ý nghĩ không, không có ý kiến ân đi đi đi tìm sinh đẹp đại mỹ nữ tiểu t ỷ t ỷ tắm suối nước nóng đi đi người nào đó liền hâm mộ đi phùng ngậu vũ sau khi đi lâm giật thâm hô một hơi thanh trừ trong lòng dâng lên tới một chút cảm xúc bắt đầu lại lần nữa vận chuyển h ố n độn đế kinh tiến hành tu luyện nữ nhân này vừa mới tuyệt đối là cố ý đây không phải n h i u ta tu luyện thôi nếu không nhìn lén một chút nghe lén các nàng đều trò chuyện cái gì trong nhà trận pháp là lâm g ậ t bố trí đi ra lâm g ậ t có thể cảm giác được trong trận pháp tất cả gió thổi cỏ lay tuy nói suối nước nóng khu vực có che giấu trận pháp bao phủ nhưng đối với lâm giật vị chủ nhân này mà nói hắn có thể nhẹ nhõm không kinh động bất luận người nào đem thần n i ệ m sâu vào mà lại liền hiện tại lâm giật cấp độ quá cao liền xem như nhìn trộm cũng có thể che lấp thiên cơ để nó không cách nào trong c ò i u minh có cái gì cảm ứng trong đầu dâng lên ý nghĩ này sau lâm giật lập tức liền đem nó bỏ đi không được không được ta là chính nhân có tử không thể làm loại này chuyện xấu xa mặc dù lâm giật không phải người đứng đắn gì nhưng những năm gần đây hắn thật đúng là chưa từng làm cùng loại dình coi sự tỉnh có ý tưởng về có ý tưởng thế nhưng là trừ phi là trời sinh thanh tâm quản dục thánh nhân nếu không có ý tưởng mới là bình thường có một ít sự tình coi trọng chính là luận việc làm không luận tâm chỉ cần không có đi làm chỉ là ngẫm lại thế nào lâm giật tại có một số việc bên trên vẫn tương đối có người nguyên tắc ổn định lại tâm thần lâm giật tận lực không đi để cho mình suy nghĩ một chút có không có một lát sau hãn tiến vào trạng thái tu luyện cảm giác vừa mới bắt đầu tu luyện lâm giật có chút dừng lại dừng lại tu luyện từ trong phòng đi ra nhìn thấy trước mặt chân dao lâm giật dò hỏi chân dao tỉ tỉ ngươi có chuyện gì không cái kia lâm giật diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập một vị thánh tử dẫu mời tu s i tiến về quan sát thịnh điện ngươi có hứng thú cùng đi với ta nhìn xem sao ngươi không phải lúc trước nói qua các ngươi diêu quang thánh địa là muốn lấy ngươi là người nối nghiệp bồi dưỡng sao làm sao hiện tại lại phải lập thánh tử hơn mười năm trước diêu quang thánh tử hoa vân phi chết tại lâm giật thủ hạn khi đó nếu không phải diêu quang thánh nữ chân giao kịp thời ném ra ngoài một chỗ bí cảnh khả năng nàng cũng bị lâm giật cùng nhau c h é m giết mà hơn mười năm qua đi diêu quang thánh nữ chân giao đã cùng lâm g ậ t trở thành bạn bè tốt nương tựa theo lâm giật cung cấp trợ lực diêu quang thánh nữ chân giao tại diêu quang thánh điệu bên trong là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất những người khác cùng nó so ra đều t r ê n l ệ n h rất xa bản thân diêu quang thánh điệu thiết lập thánh tử t h á n h nữ chính là bồi dưỡng hậu bối người n ố i nghiệp mặc dù không phải mỗi một thời đại cũng có thể trở thành diêu quang thánh chủ nhưng cũng là thế hệ tuổi trẻ nhất có thân phận địa vị mà diêu quang thánh điệu t h á n h nữ trên cơ bản đều là bồi dưỡng được đến về sau phụ tá diêu quang thánh tử trở thành diêu quang thánh chủ bởi vì diêu quang thánh nữ chân giao biểu hiện quá mức ưu tú diêu quan g thánh địa có cao tầng lão tổ phi thường thưởng thức diêu quan g thánh nữ để lộ ra đến đòi để diêu quan g thánh nữ chân giao làm xuống một đời diêu quan g thánh chủ ý tứ hơn mười năm xuống tới diêu quan g thánh địa cũng không có lại lần nữa lập mới diêu quan g thánh tử lác lác ánh sáng thánh nữ chân giao đều coi là diêu quan g thánh địa là tuyển định nàng bởi vậy lúc trước diêu quan g thánh nữ chân giao còn cho lâm giật nói qua việc này có một vị thánh địa lão tổ giải phong còn có một vị t r ư ớ c k i a phong cấm tuổi trẻ thiên tiêu giải phong bọn hắn muốn là phụ tử nhìn diêu quan thánh địa thánh tử bị một mực chống không hiện tại cái tia giải phong tuổi trẻ thiên tiêu muốn trở thành người cũng biết tuy nói đương đại diêu quang thánh chủ có cực lớn quyền lợi có thể bị kia thánh địa lao tổ thân phận địa vị quá cao nó thông qua hắn đi lại giao động diêu quang thánh chủ đương thời diêu quang thánh chủ nó cũng là không muốn để cho một cái nữ tu tới đón h n ban chỉ bất quá thông qua ta vận hành tăng thêm một mực không có có thể so sánh ta thiên tư ưu tú hơn nam tu cho nên một mực đến diêu quang thánh địa không có cái mới lập thánh tử còn có diêu quang thánh địa biết ta và ngươi đi tương đối gần biết là ngươi giết chết đời trước diêu quang thánh tử hoa vân p i trong thánh địa có một số người một mực đối với cái này có ý kiến trước kia không có nhân tuyển thích hợp hiện tại có nhân tuyển thích hợp ta cũng không phải là vị thứ nhất kỳ thật cuối cùng hay là bởi vì nữ ta tu thân phận nếu không liền xem như ta cùng đã từng giết qua diêu quang thánh địa thánh tử tu sĩ tương giao cũng không trở thành như vậy lúc trước diêu quang thánh chủ tự mình đưa tin cho ta cho ta nói muốn để ta nhiều hơn trợ giúp tân lập thánh tử hắn ý tứ ta minh m ạ c h hay là muốn để cho ta phụ thuộc vào tân lập thánh tử cùng hắn kết làm đạo l ữ về sau hắn trở thành diêu quang thánh chủ sau phụ ta hắn lâm giật ngươi nói có đúng hay không nữ tu liền nhất định phải phụ thuộc nam tu mới ra đối mặt lâm g ậ t hỏi thăm diêu quang thánh nữ chân giao cho lâm g ậ t làm ra giải thích hai người hiện tại quan hệ tốt vô cùng thậm chí đã có chút siêu thoát hảo bằng hữu phía trên tại lâm giật trước mặt chân giao cũng không có dấu giếm tâm tình của mình tại chân giao sau khi nói xong nhìn xem chân giao trên mặt mang theo không cam l ò n g c h i tình lâm giật đối với nó nói ra nữ tu cùng nam tu trong mắt ta đều như thế chỉ cần có năng lực vì sao muốn phân nam nữ ngươi nhìn giao chỉ thánh địa các nàng toàn viên nữ tu không phải y nguyên truyền thừa đến nay đúng vậy à nhiều khi ta đều hâm mộ diêu tịch m u ộ i m u ộ i nàng là giao chỉ thánh địa t h á n h nữ không sẽ cùng ta cũng như thế phải tao nộn nhiều chuyện như vậy nhìn xem lòng có cảm khái chân giao lâm giật nghĩ nghĩ sau nói với nàng các người diêu quan g thánh địa đời trước thánh tử chính là chết trong tay ta người có ý nghĩ gì nếu không ta sẽ đi giết các người diêu quan g thánh địa muốn tân lập thánh tử dù sao giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết đối với ta mà nói đều như thế ta cũng không sợ đắc tội các người diêu quan g thánh địa chương 551, chân giao tâm tư khát vọng chương 551, chân giao tâm tư khát vọng lúc trước lâm giật chém giết diêu quan g thánh địa thánh tử hoa vân vi hắn liền đã ôm lấy cùng diêu quan thánh địa là địch ý nghĩ coi như bên dưới đối với lâm g ậ t mà nói hắn càng căn là bởi ả vì diêu quang thánh địa đợi trước diêu quang, quang thánh tử hoa vân bay quan hệ lâm giật đối với diêu quang thánh tử có tự nhiên phản cảm trừ cái đó ra dĩ nhiên chính là chân giao nguyên nhân tuy nói lâm giật hiện tại cùng chân giao không có kết làm đạo hưu thế nhưng là giữa bọn hắn mập mờ không rõ bọn hắn là ở vào bằng hưu phía trên giao tỉnh hiện tại diêu quang thánh địa dự định tân lập một vị diêu quang thánh tử còn muốn chân g i a o đi phụ tá hắn đi cho hắn làm đạo nữ đôi này lâm giật mà nói hắn sao có thể nhịn một bên là một người xa lạ một bên là chân g i a o như thế một cái cùng hắn mập mờ không rõ tuyệt thế đại mỹ nữ lâm giật sẽ làm như thế nào lựa chọn không cần nói cũng biết khi thật trừ trực tiếp giết chết diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập thánh tử liền lâm giật trước mắt cũng có mặt khác xử lý phương pháp chỉ bất quá đối với trực tiếp giết chết diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập thánh tử những phương pháp khác đều tương đối phiền thức mà lại thật muốn bị lâm g ậ t tìm tới cửa cần lo l đại thành thái cổ thánh thể đương đại vô địch giống như là một tôn còn sống đại đế đừng nói lâm giật đi giết rơi diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập thánh tử liền xem như giết chết diêu quang thánh địa đương đại thánh chủ bọn hắn đều muốn chịu đựng không dám tìm lâm giật phiến phức không thấy lúc trước đã từng sai lầm lâm giật thái cổ thế ra sở ra hiện tại trực tiếp phong bế s â n môn còn không phải sợ lâm giật tìm tới c ử a trả t h ù bọn hắn tại lâm giật nói xong muốn đi diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập thánh tử sau chân giao nhẹ nhàng lắc đầu đối với lâm g ậ t nói ra ta cùng chuẩn trước tiên một mực là diêu quang thánh địa đại lực bồi dưỡng ta mặc dù ta không muốn diêu quang thánh địa tân lập một vị diêu quang thánh tử nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền để ngươi xuất thủ đem hắn giết chết l ờ i như vậy người khác còn tưởng rằng ta là lợi dụng ngươi uy hiếp diêu quang thánh địa một dạng mà lại diêu quang thánh địa rất nhiều người biết rất rõ ràng ta và ngươi đi tương đối gần còn như thế làm ta cảm giác bọn hắn chuẩn bị tân lập một cái thánh tử chính là muốn thăm dò ta và ngươi ở giữa giao tình đối mặt chân giao nói tới lâm g ậ t trên mặt mang theo mịm cười nói ra đúng vậy a biết người ta có giao tình còn như thế làm là có chút ý tứ khả năng cũng sợ ngươi trở thành diêu quang thánh chủ sau còn cùng ta có quá sâu liên quan đi lâm dật là đại thành thái cổ thánh thể việc này tuy nói không đạt tới cấp độ nhất định tu sĩ không biết thế nhưng là đối với diêu quang thánh địa dạng này một chỗ thánh địa mà nói bọn hắn không có khả năng không biết lúc trước lâm dật độ kiếp thời điểm diêu quang thánh địa thế nhưng là có chuẩn đế cường giả trình diện như là đã biết lâm dật theo hầu biết bọn hắn thánh nữ chân giao một mực dài thời gian tại lâm dật trong nhà tu luyện liền hẳn phải biết giữa hai bên giao tình không cạn vừa mới lâm dật liền nghĩ qua vấn đề này hắn chỉ là không có nói ra cũng nghĩ nhìn xem có phải hay không chân giao đang lợi dụng giữa bọn hắn giao tình đạt thành một loại mục đích mà chân giao cũng là không gì sánh được thông minh linh t u ệ người lâm giật không nói chính nàng liền rất chân thành nói ra ý nghĩ của nàng nhìn xem chân giao chân thành tha thiết con mắt đẹp lâm giật biết việc này chân giao không có tham dự liền lâm giật trước mắt chân giao có phải hay không nói dối hoặc là ngôn ngữ không thật lâm giật chỉ cần lưu ý một chút là có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được vậy ý của ngươi là ta và ngươi cùng đi tham gia các ngươi d i ề u quang thánh địa tân lập thánh tử thịnh hội cho thấy một cái thái độ thôi như chân giao nói muốn giết chết diêu quang thánh địa tân lập thánh tử lâm dật tuyệt đối có thể làm cho hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai diêu quang thánh địa chuẩn bị tân lập thánh tử khả năng chính mình cũng không nghĩ tới chính hắn m ạ n nhỏ chỉ ở chân giao một ý niệm nếu là biết khả năng hắn liền không muốn làm diêu quang thánh địa thánh tử ân ta là ý tứ này ta chính là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau đi tới nhìn xem diêu quang thánh địa phản ứng nếu là không có thể thay đổi gì gì đó ta liền đi x a thải ta diêu quang thánh nữ danh hiệu này a không đem diêu quang thánh địa thánh nữ a vậy ngươi những năm này cố gắng chẳng phải là hộn phí từ khi lâm giật cùng chân giao tương giao bắt đầu chân giao trí hướng chính là trở thành diêu quang thánh địa nữ thánh chủ những năm gần đây vì mục tiêu này chân giao một mực cố gắng lưu độ dùng sức tu luyện là cái phi thường có quyền thế tâm nữ nhân hiện tại nghe chân giao nói như vậy lâm giật cảm thấy có chút kỳ quái trước kia ta đúng là lấy cái này là mục m tiêu cũng một mực hướng phía phương diện này cố gắng thế nhưng là diêu quang thánh địa cùng địa phương khác không g i ố n g v ớ i là một cái lấy nam tu làm chủ thánh địa trọng nữ khinh nam tư tưởng rất nặng qua nhiều năm như vậy ta làm vô số cố gắng muốn chứng minh chính mình thế nhưng là hay là không chiếm được trong thánh địa t u y ệ t đại đa số người tán thành ta nghĩ thông suốt cùng tốn sức tâm tư kinh doanh còn không bằng đem trọng tâm đặt ở tăng lên trên mình ta hiện tại nếu là có thực lực của ngươi ta còn quan tâm cái gì có hay không trở thành diêu quang thánh chủ à? chính ta liền có thể sáng tạo đi ra một nhà không kém gì bất luận cái gì thánh địa thế lực bất quá dù sao khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy ta thật sự là không có c a m l ò n g cho nên mới muốn cho ngươi cùng ta cùng đi một chuyến diêu quang thánh địa kỳ thật không riêng gì diêu quang thánh địa toàn bộ thế giới đều như thế bởi vì nam tu số lượng xa xa nhiều hơn nữ tu nam tu chiếm cứ chủ đạo cho nên trọng nam khinh nữ rất bình thường chỉ bất quá đối với mặt k h á c thánh địa hoặc là thái cổ thế gia diêu quang thánh địa loại tư tưởng này nghiêm trọng hơn một chút nếu không diêu quang thánh địa cũng sẽ không mỗi đời đều là tuyển ra đến thánh tử cùng thánh nữ sau đó thánh nữ là cho thánh tử làm phụ trợ làm vật làm nền mà tư tưởng của người ta theo thời gian di chuyển cũng là sẽ phát sinh cải biến tại c u n g lâm g i ậ t bọn hắn tiếp xúc thời gian dài đằng sau chân giao tư tưởng cũng là nhận lấy ảnh hưởng phát sinh cải biến nó có quyền thế chi tâm cũng không biến mất chỉ bất quá nàng dự định đổi một cái phương hướng cố gắng lâm giật cùng chân giao tương giao trừ đối phương mỹ mạo bên ngoài thưởng thức nhất chính là chân giao trên người cỗ này bốc đồng cùng c h ấ p nhất chỉ này một chút chính là lâm giật trong nhà tất cả mọi người không thể so sánh nghĩ ra thanh vũ ngược lại là có chút loại đặc tính này nàng là đều đặt ở trên việc tu luyện về mặt tu luyện vô cùng có thể chịu được n h ả m chán cùng một thể về phần những người khác phùng mậu vũ chính là cá ư ớ p m ố i một đầu cũng chính là có nhất định phải tăng lên tự thân tu vi điểm thôi động nàng mà bạch khả nhi cùng viên tiểu ni ngược lại là tốt một chút nhưng so cá ướp m ố i tốt một chút không phải là cá ướp m ố i sao v ề phần cơ tử tuyển nàng đối với tu hành ngược lại là phi thường đ ệ bụng nhưng đối với lên làm cơ gia gia chủ là căn bản không ý nghĩ gì d u n g nàng tới nói phụ thân của nàng chính là đương đại cơ gia gia chủ mỗi ngày vì chuyện gia tộc bận trước bận sau bận đ i ị u t ố i bụi liền ngay cả tu luyện đều cần tập trung thời gian chớ nói chi là giải trí cái gì cùng trở thành phụ thân nàng bận rộn như vậy liên thân tình đều không thể bận tâm lời còn không bằng đem thời gian ở không dùng để sống phong túng cơ gia gia chủ vị trí người nào thích làm người đó làm nàng đối với chuyện này không có hứng thú gì chương 552, t i ể u nữ tử lấy thân báo đáp chương 552, t i ể u nữ tử lấy thân báo đáp ra đời thân phận khác biệt tâm cảnh tư tưởng cũng sẽ khác biệt bởi vì cơ tử tuyển phụ thân là cơ gia đương đại gia chủ từ nàng triển lộ ra tự thân thiên tư thiên phú sau liền bị rất nhiều thành viên gia tộc coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có rất nhiều người cùng thế hệ hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh từ nhỏ sống ở dưới loại hoàn cảnh này cơ tử tuyển rất là chán ghét từng cái mặt ngoài hòa hòa khí khí nhưng phía sau hạ âm triều thủ đoạn từng cái so một cái hung ác cạnh tranh hoàn cảnh cái này nhiều năm qua nàng đến từ ngoại đ ộ nguy cơ không có mấy lần ngược lại là đến từ gia tộc cùng thế hệ thành viên ám toán tao nộ không biết bao nhiêu lần về phấn diêu tịch nàng bởi vì thiên tư thiên phú rất nhỏ liền bị giao trì thánh địa coi trọng về sau lập làm giao trì thánh địa thành n ữ nó cũng không có trải qua quá nhiều cạnh tranh liền thượng vị hiện tại chỉ cần nàng t u v i tăng lên giao trì thánh địa đương đại thánh chủ nếu là thoái vị nàng liền có thể tiếp ban trở thành giao trì thánh chủ diêu tịch ngay sau đó tại giao trì thánh địa thân phận địa vị vững chắc cũng không có giống như là chân giao sự cạnh tranh này quyền thế c h i tâm cũng là bởi vì phi thường thưởng thức chân giao trên thân điểm này lâm giật tại cùng nàng tự giao đồng thời đưa cho chân giao đông đảo trợ giúp đương nhiên lâm giật là cái rất thế tục người trừ điểm ấy bên ngoài hay là bởi vì chân giao có được dung nhan tuyệt mỹ nhìn xem chân giao đang nói xong sau hai mắt l o e ánh sáng tinh thần mười phần bộ dáng lâm giật đối với nó mười phần tán thưởng nói ra không sai không sai ngươi có thể có loại suy nghĩ này rất tốt không phải liền là cái r i ê n quan thánh nữ thân phật tôi chỉ cần tự thân có đầy đủ thực lực thật không tính là gì tại lâm giật sau khi nói xong chân g i a o nhìn xem lâm giật dùng mong đợi ngữ khí hỏi cái kia ngươi lần này có thể cùng ta cùng đi d i ê u quang thánh địa sao vừa mới nàng mặc dù nói rất nhiều đều là chính nàng ý nghĩ lâm giật khả còn không có đồng ý cùng nàng cùng nhau đi tới d i ê u quang thánh địa việc nhỏ vừa vặn ta không có đi qua d i ê u quang thánh địa đâu coi như là đi dung loạn tại lâm giật đáp ứng sau chân g i a o thở dài một hơi thật sự là rất cảm tạ ngươi mặc dù ta đã quyết định thực sự không được liền không đem d i ê u quang thánh nữ mà dù sao qua nhiều năm như vậy không có cầm lòng ta cũng không cần cảm ơn ngươi lúc trước làm bánh ngọt ăn thật ngon hôm nào có thời gian lại cho ta làm ăn chút gì là được rồi nhìn lâm dật không chút do dự đáp ứng xuống c ủ i chính mình đi diêu quang thánh địa chỗ sách yêu cầu cũng mười phần đơn giản chân dao trong lòng vô cùng cảm động lúc này chân dao trong lòng có chủng không nói ra được cảm xúc nàng có chút cảm tính đối với lâm dật nói ra có thể làm cho ta có loại suy nghĩ này cũng là từ khi sau khi lại tới đây thời điểm trước kia ta coi là diêu quang thánh địa cho ta cung cấp tài nguyên tu luyện liền đã không gì sánh được phong phú đến nơi này ta mới biết được đối với tại diêu quang thánh địa nội tu đi nơi này mới là là chân chính thánh địa qua nhiều năm như vậy một mực tại nơi này tu luyện đ ạ t được ngươi quá nhiều trợ giúp mặc dù đối với ngươi mà nói khả năng không tính là gì chỉ là chín châu mất sợi l ô n g nhưng đối với ta mà nói đều là cơ duyên to lớn ta lúc trước liền nghĩ qua cùng đi tranh đoạt diêu quang thánh chủ vị trí còn không bằng ở chỗ này lấy được nhiều chỉ cần một mực ôm lấy bắp đùi của ngươi tương đương với dính vào một vị đại đế tồn tại vậy liền coi là là tại thánh địa lên làm diêu quang thánh chủ cũng kém xa này a một mực tới ngươi ân huệ quá nhiều tiểu nữ tử thật sự là không thể hồi báo chứ tiểu nữ từ bên ngoài ta cũng không có cái gì vật có giá trị ngươi nhìn có cần hay không tiểu nữ t ử lấy thân báo đáp để báo đáp đại ân của ngươi lớn huệ chân giao nói rất chân thành tha thiết là chân tình thực cảm hiện lộ ra biểu hiện sau khi nói xong nàng vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật đối với trong nhà những người khác chân giao xem như tương đối nữ nhân dám yêu dám hận lời tương tự tại lâm giật còn không có triệt để trưởng thành trước đó chân giao cũng đã nói lâm giật biết chân giao cũng không riêng gì bởi vì tại hắn nơi này đạt được quá nhiều tương trợ mới nói lời này dù sao thời điểm ban sơ hai người tương giao trở thành bằng hữu nàng cũng không tại lâm g ậ t nơi này đạt được bao nhiêu thứ bọn hắn là về sau hai người rất quen thuộc đằng sau chân dao mới bị lâm giật mời được trong nhà tu luyện đối mặt chân tình thực cảm toát h ra đến chân dao lâm giật không biết vì sao có chút không có nhìn chằm chằm chân dao con mắt nhìn cái kia ân diêu quang thánh địa tân lập thánh tử là ngày gì chúng ta lúc nào đi lâm giật giống như quá khứ không có trực tiếp cho chính diện đáp lại trực tiếp chuyển hướng chủ đề gặp lâm giật nói như vậy chân dao trong lòng khẽ thở dài chân dao thân phận t ô n quý là diêu quang thánh địa t h á n h nữ ngày bình thường cao cao tại thượng bị người tôn sùng vạn chúng trú chú mụ chỉ nàng mà nói nàng có thể tiếp lấy cùng loại đùa dẫn nói nói ra vừa rồi lời kia đã không dễ dàng mà lâm dật không có cho chính diện đáp lại nàng cũng phỏng đoán không thấu lâm dật rốt cuộc là ý gì lâm dật là cái không gì sánh được người ưu tú cùng lâm dật ở chung thời gian dài chân giao chính mình cũng không biết chính mình là lúc nào thích lâm dật nếu như nói để nàng lựa chọn một cái đạo lưu nói lâm dật chính là nàng trong lòng nhân tuyển tốt nhất bình thường ở chung hoặc là có chút giải trí hoạt động thời điểm chân giao là có thể cảm giác được lâm dật có đôi khi ánh mắt sẽ ở trên người nàng lưu lại lâu dài đối với tự thân các phương diện chân giao đều là tự tin vô cùng mặc dù lâm dật bên người mỗi nữ nhân đều không kém có thể chân giao cũng là tự nhận là nàng không kém bất kỳ ai mặc dù biết trong nhà tất cả nữ nhân cùng lâm giật đều không minh bạch nhưng chân giao không quan tâm những này nàng đã mấy lần đối với lâm giật phóng thích tình ý thế nhưng là đều không có được cái gì đáp lại nhưng là muốn là lâm giật đối với nàng không có hào cảm vì sao lại đang các phương diện đối với nàng mười phần trợ giúp chiếu cố còn có thời điểm ánh sáng nhìn nàng c h ầ m c h ầ m đâu chân giao đến nay còn nhớ rõ nàng lần thứ nhất người mặc đồ tắm xuất hiện tại lâm giật trước mặt thời điểm lâm giật nhìn chằm chằm nàng lúc trợn cả mắt lên ai nếu là không thích ta vậy cũng chớ trêu chọc ta à chờ ta hãm sâu trong đó lại không dành cho đáp lại trong lòng hiện lên ý nghĩ này sau chân dao cắn cắn miệng môi d ư ớ i đối với lâm giật nói ra ba ngày sau chúng ta hậu thiên lại đi liền có thể Tốt, vậy liền sau thiên hạ buổi trưa đi đến lúc đó ta tìm ngươi ân vậy ta về phòng trước tu luyện nhìn xem chân dao quay người trở về phòng hơi có thương cảm thân ảnh lâm giật n h u mày chân dao cuối cùng loại này giống như đùa dân nói nó chân tình thực cảm m ộ c đ ộ lâm giật nếu là cảm thụ không ra được nói cái kia trừ phi là hắn đầu vóc bị hư thế nhưng là vừa mới chân dao sau khi nói xong lâm giật chẳng biết tại sao Cơ hội h là t A các ngươi n n liền cua h đầu vóc xong suối nước nóng a diêu tịch tà đâu nàng trực tiếp trở về phòng ta là phát giác được ngươi ở phòng khách mới tới nếu không cũng trực tiếp trở về phòng tìm ngươi lâm dật trong nhà mặc dù bố cục hay là một căn phòng một căn phòng bị phân chia đông đảo khu vực nhưng là tại trận pháp bao phủ xuống lẫn nhau ở giữa cũng là liên hệ có thể lợi dụng trận pháp tiến hành na di truyền tống ngay sau đó trong nhà tất cả mọi người đều nắm giữ trận pháp không ít quyền hạn có thể ở trong nhà tùy ý một chỗ lợi dụng trận pháp truyền tống đến địa phương khác ân là hàn huyên một ít chuyện đi trở về phòng nói với ngươi chương năm trăm năm mươi ba tức giận p ù n g mậu vũ chương năm trăm năm mươi ba tức giận phùng mậu vũ. vũ cùng phùng mậu vũ trở về phòng sau lâm dật liền đem vừa mới hắn cùng chân giao chỗ làm luận sự tình nói cho phùng mậu đối với diêu quan g thánh địa muốn tân lập một cái thánh tử sự tình phùng m n g vũ cũng không chú ý nàng biết việc này đối với lâm giật mà nói chỉ là một kiện việc nhỏ mà khi lâm giật nói chân g i a o cuối cùng giả bộ nói đùa nói lời kia sau phùng m n g vũ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép chừng mắt lâm giật nói ra ta nói lâm giật ngươi đến cùng được hay không a người ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy ngươi trực tiếp cũng đùa dỡ nói n để nàng lấy thân báo đáp nhìn nàng một cái phản ứng a ta tức giận đừng đụng ta ân ngươi đi diêu quan thánh địa trước đó đều đừng đụng ta lâm g ậ t sau khi nói xong phùng mậu biểu hiện rất tức giận ai nha đừng nóng giận tôi h là ta sai rồi ta sai rồi còn không được tôi h ta nói lâm giận à lúc trước ta đều là làm sao nói với ngươi ngươi đến cùng nghe không nghe lo hay tình cảm ta lúc đó nói đều là phí lời có phải hay không ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi xin lỗi cũng vô dụng sao có thể à ta nghe l ọ t được ta mới vừa rồi là theo bản năng liền cho chuyển đổi đề tài ta nghĩ nghĩ ta xác thực giống như có chút quá mức đừng nóng giận ta cho ngươi c a m đoàn về sau sẽ không như vậy nhìn lâm giận mười phần nghe lời phùng ngậu vũ hết giận không ít nàng đưa tay điểm lâm giật chán nói ra ngươi a ngươi ta t ạ i tốn sức tâm tư cho ngươi tắc hợp ngươi ngược lại tốt trực tiếp đẩy ra phía ngoài có phải hay không làm sao ta vì ngươi làm bao nhiêu rất cam tâm tình nguyện có phải hay không ta cho ngươi biết lâm g i ậ t về sau ngươi còn như vậy có tin ta hay không đưa các nàng đều cho đổi đi ra ngươi coi hải vương ở trong biển nuôi cá rất vui vẻ ngươi cho ta bên ngoài nuôi đi nữ nhân à đừng quản tu vi đến cấp độ gì đều là tương đối cảm tính đó là nói trở mặt liền trở mặt đối mặt khí đô đô phùng mập vũ cảm ứng dòng suy nghĩ của nàng lâm giận biết nàng là thật có chút tức giận có chút tức giận phùng mập v so với bình thường tới nói càng là bằng thêm mấy phần bị lực mà lại lâm giật cũng biết phùng ngậm vũ là vì sao có chút tức giận đây là trong nội tâm nàng vốn là có điểm không dễ chịu mượn cơ hội phát tác ra kỳ thật phùng ngậm vũ dạng này lâm giật cũng có thể lý giải đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không muốn nam nhân của mình bị người khác chia sẻ cho mình tăng thêm tỷ bội việc này phùng ngậm vũ cũng không phải là một chút lời oán giận đều không có chỉ bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi tại lâm giật trong nhà có được đông đảo nữ nhân sở dĩ một mực như thế hài hòa rất lớn trình độ đều là phùng n g ậ vũ tại khi các phương diện dầu đôi chân đến hoạt động t i ế t nàng tựa như là trong nhà đại gia trường mặc dù rất nhiều chuyện nàng đều sẽ cùng lâm giật thương lượng tìm kiếm lâm giật ý kiến trong nhà trên cơ bản việc nhỏ phương diện đều là phùng m n g vũ lai、like、làm chủ đại sự mới là lâm giật quyết định nhưng cho tới nay trong nhà trên cơ bản liền không có việc đại sự gì phát sinh cho nên vẫn luôn là phùng m n g vũ làm chủ nhìn xem phùng m n g vũ có chút tức giận bộ dáng mặc dù lâm giật cảm giác lúc này phùng m n g vũ phi thường đáng yêu có một loại khác đặc biệt b ị lực có thể lâm giật đối với phùng mậu vũ hiểu rõ không thể so với phùng mậu vũ hiểu do hàn t i ế u biết cái này nếu là hắn biểu hiện không tốt phùng mậu、vũ、tuyệt đối sẽ càng thêm tức giận lúc này làm sao bây giờ đâu nhất định là nàng nói cái gì là cái gì không có khả năng phản bác cái gì đều thuận nàng b u ố t lông b u ố t một b u ố t sau đó dỗ rành dỗ rành nàng tức giận cũng liền tiêu tan ta sai rồi đều là lỗi của ta cái kia n g ư ơ i cùng diêu tịch tạ đều trò chuyện cái gì lâm giật trong nhà trận pháp che lấp hiệu quả cực kỳ tốt mặc dù hắn cùng phùng mộng vũ có tâm linh cảm ứng thế nhưng là bởi vì trận pháp nguyên nhân cũng b ô pháp cùng đối mặt mặt một dạng cảm giác được trong lòng của nàng ý nghĩ đương nhiên nếu như chủ động câu thông lời nói trận pháp là không được cách trợ tác dụng cho nên lâm g i ậ t là không biết phùng mộng vũ cùng diêu tịch tại tắm suối nước nóng thời điểm cùng diêu tịch đều hàn huyên thứ gì nói tiếp lúc trước chủ đề phùng mộng vũ tuyệt đối sẽ càng nói càng sinh khí nói sang chuyện khác là tương đối lựa chọn sản xuất ta t h a m dò tính hỏi nàng hỏi nàng nếu như tìm đạo l ư u nói muốn tìm cái gì loại hình nàng không có nói rõ điểm ấy chỉ nói là giao chỉ thánh điệu nội bộ vẫn muốn nàng cùng ngươi kết làm đạo l ư u diêu tịch tỷ tỷ đối với ngươi là có hào cảm chính là bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây cùng mỗi người đều có không minh bạch liên quan nàng không quá muốn lẫn vào tiền đến ta cho nàng nói nếu như nàng thích ngươi muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ ta cùng khả nhi các nàng đều là không có ý kiến gì ta cảm giác nàng chính là giống như ngươi trong lòng không có quyết định trong lòng tương đối x o a n suýt cho nên cùng ta cua xong tắm đằng sau liền chạy về phòng của mình giao chỉ thánh nữ diêu tịch là người thông minh lúc trước giao chỉ trong thánh địa để nàng cùng lâm giật tiếp xúc nàng liền phát giác giao chỉ thánh địa là có ý tứ gì có thể nói từ khi lâm giật đạt được không có cuối cùng l a o tổ giao vân nhi tán thành coi trọng sau giao chỉ thánh địa nội bộ phần lớn người đều là ý tứ này bất quá giao trì thánh địa mặc dù là ý tứ này nhưng là cũng không nói nhất định phải ép buộc diêu tịch phải cùng lâm giật kết làm đạo lữ chỉ là để bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn dù sao chỉ có tiếp xúc nhiều mới có khả năng này giao trì thánh địa sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì diêu tịch thân phụ tiên thiên đạo thai lâm giật thân phụ thái cổ thánh thể hai người bọn họ trở thành đạo lữ sau có cực lớn khả năng sinh hạ có được tiên thiên đạo thai thánh thể dòng r o i diêu tịch là giao trì thánh địa thánh nữ nếu như diêu tịch có thể cùng lâm giật đản xem tự giống như là có một nửa huyết mạch thuộc về giao trì thánh địa kể từ cùng lâm giật tiếp xúc sau một thời gian ngắn diêu tịch thường xuyên tại lâm giật nơi này tu hành giao chỉ thánh địa tự nhiên là biết đến cũng chính là bởi vì biết điểm này giao chỉ thánh địa nội bộ không có quá nhiều h ỏ i tham q u a diêu tịch cùng lâm giật có dạng gì tiến triển bởi vì giao chỉ thánh địa không có quá nhiều can thiệp thúc giục cho nên diêu tịch cũng liền một mực thuận theo tự nhiên tại lâm giật nơi này tu luyện cùng lâm giật không có quá nhiều tiến triển diêu tịch đối với lâm giật là có rất lớn hào cảm lâm giật tự thân ưu tú tán phát bị lực càng là tiếp xúc càng là dễ dàng bị hấp dẫn cũng chính là bởi vì một mực đối với lâm g ậ t có hào cảm cho nên diêu tịch mới có thể một mực tại lâm dật nơi này tu luyện thế nhưng là diêu tịch tính cách tương đối có chút thiên hướng về lạnh nhạn nàng ngược lại là có đông đảo người theo đuổi trong đó không thiếu các đại thánh địa thánh tử hoặc là thái cổ thế gia thiên tiêu mặc dù ở bên ngoài diêu tịch nhìn như cùng rất nhiều cùng thế hệ thiên tiêu đều có tiếp xúc có không ít người theo đuổi nhưng tại trên mặt cảm tình nàng cho tới bây giờ không c ó b ư n g ra qua chính mình nội tâm là cái tình cảm tiểu b ệ n h t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố cảm giác sâu sắc khó chịu lâm dật chương năm trăm năm mươi b ố cảm giác sâu sắc khó chịu lâm dật l i ê n diêu tịch tính cách để nàng quá mức chủ động cho thấy chính mình đối với lâm giật có hào cảm vậy thì thật là so giết nàng đều khó lúc trước nàng tại lâm giật một cái nam tu trước mặt mặc đ ồ tám trừ là muốn tốt hơn du nhập g n lâm giật trong nhà cái này đ ạ i tập bên ngoài cơ thể cũng là lúc trước giao trì thánh chủ từng hỏi thăm nàng cùng lâm giật ở giữa tình huống thế nào diêu tịch chủ động biểu lộ chính mình tâm ý một loại cách làm có trời mới biết lúc trước làm ra quyết định này diêu tịch là cho chính mình thiết lập bao nhiêu tâm lý kiến thiết thế nhưng là liền xem như nàng làm như thế cũng không có đạt được quá nhiều đến từ lâm giật đáp lại diêu tịch là có thể cảm giác được lâm giật đối với nàng có hào cảm điểm ấy không d u n g hoài nghi l à m đã từng đông hoang đệ nhất mỹ nữ ngay sau đó thế giới bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên thứ ba mỹ nữ diêu tịch đối với mình dung mạo các loại phương mặt không gì sánh được tự tin thế nhưng là một m ộ t đến lâm giật đều chưa từng quá mức chủ động thời gian dài diêu tịch đều lòng sinh nghi hoặc nghi hoặc lâm giật có phải hay không đối với nàng không quá cảm thấy hứng thú lâm giật trong nhà mỗi cái nữ h à i đều vô cùng ưu tú nó đều cùng lâm giật tương đối thân mật đây càng là để diêu tịch trong lòng có chăn trở hoài nghi lâm dật chỉ là coi nàng là làm một cái quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu khắc phái nhưng là vấn đề này nàng là tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt tìm lâm dật hỏi lên cho nên cho tới nay nàng cùng lâm dật ở giữa hay là ở vào tương đối mập mờ nhưng không minh bạch quan hệ chỉ có thể nói lâm dật cùng diêu tịch tại đối đại vấn đề tình cảm bên trên thuộc về tương đối tương tự một loại người nhưng nếu như nói muốn để diêu tịch tìm đạo lưu nói như vậy lâm dật tuyệt đối là trong nội tâm nàng nhân t u y ế n tốt nhất nàng đối với lâm dật một mực có hào cảm lại lấy được lâm dật đông đảo trợ giút tân huệ lâm dật lại là ưu tú như vậy thời gian dài làm sao có thể đối với lâm giật không có tình ý lâm giật ta có thể cảm thụ đi ra diêu tịch t ỷ t ỷ đối với ngươi là ôm lấy rất lớn mong đợi ngươi chỉ cần chủ động một chút ta muốn nàng sẽ không cự tuyệt vừa rồi ta cho nàng nói ta là dự định để cho ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng biết ngươi từ chối không đến sau ta cảm giác diêu tịch t ỷ t ỷ rõ ràng có một chút thất lạc cảm xúc rõ ràng nàng là có chút chờ mong ngươi có thể cùng ta cùng đi nói với ngươi a hôm nay diêu tịch t ỷ t ỷ xuyên qua một kiện rất đẹp đẽ quần áo nhưng dễ nhị phùng mậu vũ vừa mới sinh khí chỉ là mượn cớ răn dạy lâm giật mà lại bản thân phùng mộng vũ k h i đến nhanh tiêu cũng nhanh bây giờ bị lâm giật nói sang chuyện khác đàm luận lên diêu tịch sau nàng trên cơ bản liền đã bất giận kỳ thật bản thân nàng liền không thế nào sinh khí chính là có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép tăng thêm nàng tốn sức tâm tư cho mình tăng thêm tỷ bội trong lòng không dễ chịu mới có thể mượn cơ hội sinh khí lâm giật cảm thụ phùng mộng vũ trong lòng đã không tức giận lâm giật mặt mũi tràn đầy mang cười đối với nàng cười bừa tí tửng nói ai nha nghe ngươi kiểu nói này ta còn thực sự có chút hối hận nữa nha hối hận không cùng ngươi cùng một chỗ hiện tại thấy mới hận Chết rồi. về sau chủ động một chút có biết hay không biết biết vậy ngươi vừa mới mặc chính là cái kia một thân đâu ừ gừ gừ là một thân mới định chế còn không có xuyên qua hôm nay lần đầu tiên mặc phùng m ộ n g vũ tại đi ra lúc đã đổi lại quần áo ở nhà nghe phùng m ộ n g vũ nói như vậy lâm giật trong mắt lóe ánh sáng nói ra và rất muốn nhìn một chút mặc cho ta xem trọng không tốt không tốt ta nhìn chính là chúng ta trước kia quá rung túng ngươi lần này nhất định phải t r ị t r ị ngươi nhìn ngươi về sau còn dạng này không không cần a ta thật biết sai đ ư n g đôi với ta như vậy a trước kia lam tình các loại kiểu dáng quần áo chính là nhiều không kể x i ế t đế tinh bên trên phục sức mặc dù tương đối kiểu dáng số lượng không có nhiều như vậy dạng hóa nhưng cũng là có hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp mà lam tinh triệt để dung nhập vào đế tinh bên trên có người liền đem l a m tinh bên trên phục sức sản nghiệp chuyển rời đến đế tinh bên trên lúc đầu hai loại khác biệt hình thái phục sức trải qua nhiều năm đổi mới cũng là tuân gia nhảy ra đủ loại đẹp mắt phục sức mà những này phục sức lớn nhất tiêu phí quần thể chính là tất cả nữ tu bởi vì không thiếu nguyên tinh bình thường thời điểm p ù n g mộng vũ chúng nữ thường xuyên khắp nơi dạo phố mua sắm các loại phục sức đối với các loại xinh đẹp phục sức chúng nữ đều không có bao nhiêu sức chống cự phàm là nhìn xem đẹp mắt liền hết thể mua xuống liền phùng m ậ m vũ trước mắt nó trong nhẫn chữ vật các loại phục sức nhiều vô số kể không nói hơn mấy ngàn v ạ n cái cũng không xê xích gì nhiều dĩ vãng đế tinh bên trên nữ tu tám nói đều là không mặc gì cả hoặc là mặc áo lót đồ t ắ m b ậ t này bởi vì nó thoải mái dễ chịu tính tăng thêm mặc sau cực kỳ đẹp đẽ cũng là bị làm tinh bên trên người chế tác được tại đế tinh bên trên lưu truyền rộng rãi không riêng gì đồ tám bởi vì lam tinh thiết kế lý niệm tương đối tiên tiến phối hợp tu sĩ thủ đoạn ngay sau đó các loại tình thú v ậ t dụng cũng là phi thường phong phú nó thiên kỳ bách quái dạng gì đều có a n ở không riêng gì p h à m nhân cần tu sĩ cũng là cần nhất là các loại phục sức đây chính là một cái rất lớn dây c h u y ể n sản nghiệp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có tương quan dây chuyển sản nghiệp trên cơ bản tất cả thành thị đều có không ít tiệm bán quần áo đương nhiên tu sĩ phục sức hay là hơi có chút khác biệt rất nhiều phục sức lợi dụng đông đảo tài liệu c h â n quý nó chế tác được sau hiệu quả cũng xa không phải bình thường p ả i vóc chế tác được phục sức có khả năng so sánh nó mặc sau thoải mái dễ chịu tính cũng càng cao hiện tại đi tại trên đường cái thấy có người mặc một thân tương đối có lam tinh đặc sắc câu phục q u ầ n á o thoải mái đều là rất bình thường sự tình cuối cùng phùng ngộng vũ không có chịu đựng được lâm giật q u ấ á y dày b ò i hỏi hay là ngay trước lâm giật mặt đổi lại nàng lúc trước mặt của não có thể nàng chính là muốn để lâm giật ghi nhớ thật lâu nàng mặc dù không phản kháng được nhưng cũng sẽ không phối hợp lâm giật đồng thời sẽ rất sinh khí rơi vào đường cùng lâm giật chỉ có thể lợi dụng tu hành đến chuyển di sự chú ý của mình thế nhưng là nỗi lòng lộn xộn căn bản vô tâm tu hành không có trạng thái tu hành lâm giật tại cảm giác tu hành hiệu quả không tốt sau đối với phùng n g ộ n vũ nói ra chúng ta cùng đi xem nhìn ta ông ngoại bà ngoại đi ta có một đoạn thời gian không có vấn an bọn hắn vừa vẫn cho bọn hắn nói chúng ta không phản đối ý nghĩ của bọn hắn p h u n g mộng vũ có thể cảm nhận được lâm dật tâm tư biết lâm dật tình huống thế nhưng là nàng cũng biết nhất định phải cho lâm dật một bài học thái độ phải cứng rắn và không lâm dật sẽ không làm cả i biến hiện tại lâm dật đề nghị muốn đi thăm hỏi lâm dật ông ngoại bà ngoại nàng tự nhiên là không có ý kiến gì bởi vì chính nàng cũng sợ chính mình nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa liền mềm lòng lâm giật ông ngoại bà ngoại hay là ở tại nguyên bản trên tiểu c h ấ n mặt những năm gần đây bọn hắn trừ ở tại trên tiểu c h ấ n cũng là nhiều lần ra ngoài du lịch qua có lâm giật trên người bọn hắn lưu lại thủ đoạn tính an toàn bên trên không có vấn đề gì đoàn đức chân nhân đã từng luyện chế ra tới truyền thống phụ chú lâm giật đã sớm học đến đây phối hợp truyền thống phụ chú tăng thêm lâm giật bố trí chỉ cần là lâm giật ngoại công bà ngoại gặp được có thể nguy hại đến sinh mệnh nguy hiểm liền sẽ trực tiếp phát động đối bọn hắn tiến hành truyền thống trừ cái đó ra theo lâm giật tu vi gia tăng cũng tại trong cơ thể của bọn hắn có lưu kinh khủng sắc chiêu liền xem như có tiên đại cảnh tu sĩ ra tay với bọn họ như muốn xúc động trong cơ thể của bọn hắn sát chiều cũng sẽ gặp phải đả kích trí mạng trừ cái đó ra một khi có chỗ xúc động lâm giật cũng có thể trước tiên cảm ứng được đế tinh diện tích là vô cùng bao la tu sĩ tầm thường thậm chí cả một đời đều không có từng đi ra đông h a n g có thể đây là đối với tu sĩ tầm thường mà nói đối với lâm giật tới nói hắn hiện tại liền xem như vượt qua đại vực đi hướng mặt khác đại vực cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian thậm chí hiện tại lâm giật đều có thể căn cứ ông ngoại bà ngoại hắn trên thân lâm giật lưu lại thủ đoạn trực tiếp định vị đến bọn hắn vị t r í chỗ nào có thể trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt đến bên cạnh bọn họ liền như là cực đạo đế binh khôi phục xuyên qua hư không một dạng tiểu c h ấ n khoảng cách thiên nguyên thành ngược lại là có chút khoảng cách nhưng không phải q u á xa những n à y tiểu c h ấ n vốn là bao quanh đông đảo cùng loại thiên nguyên thành thành thị xung quanh kiến tạo thời điểm ban sơ lâm giật còn cần sử dụng trước truyền thống trận hướng mà bây giờ không phải quá nhiều xa xôi khoảng cách lợi dụng truyền thống trận còn không bằng chính hắn đi qua nhanh nắm vùng n g ậ m vũ tay nhỏ lâm giật xông thẳng lên trời tại trên mây xanh lâm giật chỉ là mấy cái dậm chân liền đi tới lâm giật ngoại công bà ngoại ở lại trên không tiểu trấn nguyên bản đã tóc trắng xóa phùng nguyên tín cùng tạ vân lan trải qua cái này hơn mười năm tu hành bây giờ nhìn đi lên cũng chính là ngoài ba mươi bộ dáng phùng ngậm vũ về việc tu hành tương đối cá lớp mới lâm d ậ t cho rằng là sát theo ba mẹ nàng phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đối với tu hành cũng không phải quá để tâm nếu không phải tu vi tăng lên mang cho tự thân biến hóa quá lớn cảm nhận được tu hành chỗ tốt phùng nguyên tín cùng tạ vân lan càng thêm không chú ý bất quá phùng nguyên tín cùng tạ vân lan lúc trước đều là đạt tới bếp mười tám cấp tại lâm d ậ t cung cấp dư giả tài nguyên cùng bếp mười tám cấp siêu cao tăng thêm bên dưới bọn hắn liền xem như không khắc khổ tu hành nhiều năm qua đi bọn hắn ngay sau đó tu vi cũng đều đã tiếp cận tứ cực cảnh nguyên bản tân thủ tiểu chấn là lam tinh các người chơi g á n g lâm ban sơ một nhóm lam tinh người chơi mượn nhờ có thể khắc kim nạp tiền nắm giữ không ít tài nguyên thế nhưng là tại đại đế giả thiên phản hồi đằng sau tràn vào lam tinh người bọn hắn nhưng liền không có phúc lợi này tiên kỳ tiến vào đại đế giả thiên người chơi chỉ cần nạp tiền một chút liền có thể đạt được vip tăng thêm bản thân lam tinh người tu luyện thiên tư thiên phú cũng không tệ vip tăng thêm bên dưới càng là cực lớn tăng cường tự thân thiên tư thiên phú bộ phận này người chơi mặc kệ là gia nhập vào bất kỳ thế lực nào đều có thể hưởng thụ được khác biệt trình độ coi trọng trong đó còn có không ít bị thu nạp đến các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia liền như là vương đẳng nó tại thái cổ thế gia vương g i a lấy được đ á i ngộ phi thường ưu việt mà lúc trước nạp tiền người chơi chỉ là lam tinh trong mọi người một phần nhỏ càng nhiều vẫn là không có những cái kia sau tiến nhập đế tinh lam tinh người bọn hắn trừ so đế tinh phạm nhân tư chất tu luyện tốt một chút bên ngoài có thể nói muốn cái gì không có gì t hơi có chút thiên tư thiên phú đều bị phụ cận tông môn thế lực thu nạp còn lại cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh bọn hắn là ngay sau đó thế giới tầng dưới chót cần vì tự thân sinh tồn mà đi phân đấu cố gắng có rất lớn một bộ phận làm tinh người tại phản hồi qua đi lựa chọn lưu tại làm tinh bên trên làm tinh bên trên lại thế nào biến cố đó cũng là đã từng r a viên mà còn có một bộ phận làm tinh người là lựa chọn lưu tại đế tinh bên trên bởi vì so với làm tinh đế tinh bên trên cơ duyên càng nhiều ở chỗ này càng có ra mặt cơ hội từng cái tiểu trấn bởi vì có đông đảo làm tinh người gia nhập nó cũng là một mực tại hướng phía khuyết trương ra ngoài dương biến lớn tất cả tiểu trấn phía sau đều có tông môn thế lực là một ít tông môn thế lực sản nghiệp lam tinh người đối bọn hắn tới nói chính là tương đối giá rẻ sức lao động sẽ cung cấp một chút kiếm lấy tài nguyên nhiệm vụ cấp cho x u ố n g tới tỉ như nói hoàn thành một chút tương đối đơn giản chế tạo hoặc là đi cho bọn hắn đào hái nguyên tinh c h ợ chút vì thế tiểu trấn phía sau t ô n g môn thế lực cũng là kiến tạo ra được đông đảo phòng ốc cung cấp cho trên tiểu trấn lam tinh người đối với tu sĩ mà nói muốn kiến tạo ra được thích hợp ở lại phòng ốc vô cùng đơn giản bởi vậy muốn tại t â n thủ trên tiểu trấn thu hoạch một cái thuộc về mình phòng ốc không phải việc k ó gì trên cơ bản chỉ cần cho tiểu trấn làm công mấy ngày liền có thể thu hoạch được đến một cái thuộc về mình chỗ ở bởi vì tiểu chấn xung quanh không có bao nhiêu hoang thú đối với khu vực khác tới nói là tương đối an toàn địa phương trải qua nhiều năm như vậy phát triển mỗi cái tiểu chấn hiện tại càng cùng loại với là một cái thành nhỏ thị mà lại bởi vì nó tuyệt đại bộ phận đều là lam tinh người cho nên hiện tại từng cái tiểu chấn nhận lam tinh văn hóa ảnh hưởng cực sâu các loại nguyên bản lam tinh bên trên sàng nghiệp cũng tại các nơi bên trên khai chi tán diệp tất cả tiểu chấn hiện tại càng giống là cùng loại với lam tinh bên trên thành chấn cũng chính là bởi vì nguyên nhân này lâm giật ông ngoại bà ngoại mới một mực ở tại trên tiểu chấn mặt thiên nguyên thành những thành trì này mặc dù càng thêm phục đinh thế nhưng là cũng chính là bởi vì phục đinh ngược lại là đế tinh nguyên cư dân tu sĩ càng nhiều lam tinh người tương đối muốn ít hơn nhiều tăng thêm có thể ở trên thiên nguyên thành đặt chân đều là có chút tu v i t r o người n g cho nên bọn hắn phần lớn thời gian đều là tại tu hành ngược lại không có trên tiểu chấn náo nhiệt như vậy hiện tại hơn mười năm xuống dưới trên cơ bản tất cả lúc trước lam tinh người đều tìm được mới cách sống đường đi bởi vì không có trên sinh hoạt bất luận cái gì áp lực tăng thêm tố chất thân thể khôi phục được lúc tuổi còn trẻ phục nguyên tín cùng tạ vân lan cũng cùng thu được tân sinh một dạng bọn hắn một mực đến muôn ôm chắc trai không coi ông vào liền nghĩ chính bọn hắn tái sinh một cái đương nhiên trừ phương diện này bên ngoài đây cũng là phùng nguyên tín thận trọng cân nhắc sau làm ra quyết định hắn đã sớm biết chính mình khuê nữ cùng lâm giật cái này không có liên hệ máu mủ ngoại tôn ở cùng một chỗ lúc mới đầu mỗi lần lâm giật cùng phùng mộng vũ cùng đi thăm hỏi bọn hắn hắn đều có thể bén nhạy quan sát được lâm giật cùng phùng mộng vũ ánh mắt giao hội lúc đó có thời điểm lộ ra tình ý đây cũng không phải là một cái tiểu di cùng cháu trai ở giữa hắn là có kết hợp hắn ban sơ phát giác hắn đối với việc này đã không gì sánh được xác định những năm gần đây việc này một mực đè ép trong lòng hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua tạ vân lan trạng thái tinh thần là bệnh cũ mặc dù theo tu v i g i a tăng có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng không hoàn toàn tốt nhưng là phùng nguyên tý biết nếu như hắn đem chuyện này nói cho tạ vân lan tạ vân lan tuyệt đối không thể thừa nhận sẽ dẫn đến tinh thần vấn đề tăng thêm thế nhưng là một mực giấu giếm cũng không phải biện pháp hắn một mực lấy phùng mộng vũ cùng lâm giật đều là cường đại tu sĩ vì lý do qua loa tắc trách tạ vân lan nói lâm g ậ t bọn hắn ngay sau đó đều muốn lấy tu hành là chủ yếu mục tiêu tình cảm vấn đề không nóng nảy nhưng có một số việc sớm muộn cũng có một ngày là không đạt được cho nên phùng nguyên tín liền cân nhắc những phương pháp khác mà hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết chính là hắn cùng tạ vân lan tái sinh một đứa bé đến lúc đó tạ vân lan có mới tâm linh ký thác liền xem như biết lâm giật cùng phùng mộng vũ sự t ì n h đối với tạ vân lan đả kích cũng sẽ không như vậy không thể thừa nhận chương năm t r ư ơ i sáu l ạ i tay không cũng đ ừ n g tới chương năm t r ư ơ i sáu l ạ i tay không cũng đ ừ n g tới đối với mình nữ a nhi sẽ cùng lâm giật cái này không có liên hệ máu mủ ngoại tôn cùng đi tới phùng nguyên tín tự thân cảm xúc cũng là vô cùng phức tạp sở dĩ sẽ đi đến một bước này hắn biết lại không được phùng m ộ n g vũ cũng lại không được lâm giật phùng nguyên tín càng nhiều là có chút tự trách tự trách năm đó hắn không có quá nhiều chú ý đến hải tử vấn đề tình cảm hắn cho là nếu như nói tại lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ niên kỷ còn nhỏ thời điểm hắn có thể đưa đến chính xác dẫn đạo khả năng liền sẽ không tạo thành hiện tại loại tình huống này phát sinh nhưng mà ban sơ khả năng khó tiếp thụ nhưng là về sau nhìn hai đứa bé đều sống rất tốt rất vui vẻ hắn cũng liền tiêu tan tuy nói lâm giật cùng phùng mậu vũ là có chút làm trái luân l thế nhưng là thế giới này đều cùng trước kia khác biệt tăng thêm lâm giật cùng phùng mộng vũ lại không có liên hệ máu mủ hắn có thể nhìn ra lâm giật cùng phùng mộng vũ ở giữa vô cùng hòa hợp chỉ cần bọn nhỏ trải qua vui vẻ khoái hoạt có thể bình bình ăn a n hắn kẻ làm trưởng bối này đồng đánh u y ê n lương cưỡng ép chia rẽ bọn hắn lại có ý nghĩa gì cha mẹ chúng ta trở về hiện tại lâm giật ông ngoại bà ngoại ở lại chính là cái phong cách cổ xưa t ò a lầu gỗ nho nhỏ hai tầng chỉ thể có lâm giật bố đưa trật pháp tại lâm g ậ t bọn hắn vừa mới khi đi tới phùng nguyên tín cùng tạ vân lan liền thông qua trận pháp cảm giác được lâm giật trở về cho nên đều tại trong nhà gỗ trở lấy bọn hắn nhìn qua hơn ba mươi tuổi phùng nguyên tín mười phân b p trai mà tạ vân lan bây giờ nhìn đi lên cũng là xinh đẹp phu nhân có thể sinh ra phùng mộng vũ như thế cái siêu cấp đại mỹ nữ phùng nguyên tín cùng tạ vân lan hình dạng vốn là tương đối xuất chúng nhìn thấy lâm giật cùng phùng mộng vũ sau tạ vân lan liền mở miệng nói ra ngươi không phải nói lâm giật ra ngoài rồi lâm giật lần này nhanh như vậy liền trở lại a lúc trước lâm g ậ t độ kiếp trước đó một chuyến kia ra ngoài chính là gần thời gian m ộ năm trước mấy ngày phùng mậu vũ nuôi tới qua nói lâm giật lại ra ngoài rồi đã ra ngoài gần một tháng tạ vân lan còn tưởng rằng lâm giật lại phải ra ngoài thời gian rất lâu ân vừa trở về cái này không chúng ta liền trở lại thăm hỏi các ngươi tới thì tới đi làm sao còn tay không về sau nếu là lại tay không cũng đừng tới cái kêu bà ngoại ngươi muốn cái gì à chỉ cần ta có thể lấy được ta đều chuẩn bị cho người đến ta muốn cái chắc c h a i lần sau cho ta ôm tới đi bà ngoại đối mặt tạ vân lan nói tới lâm giật trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ trên cơ bản chuyện này hắn mỗi lần tới đều muốn bị nâng lên nhức lên có phải hay không khả nhi cô nương kia không có khả năng sinh à, nếu không làm sao đã nhiều năm như vậy cũng còn không có độc tính bà ngoại cùng khả nhi không quan hệ là của ta vấn đề ta đều nói cho ngươi thật nhiều lần ta tu vi hiện tại tương đối cao muốn hài tử tương đối khó chỉ có thể thuận theo tự nhiên ngươi cũng đừng thúc rủ sau khi nói xong nhìn tả vân lan còn muốn nói tiếp chút gì lâm giật vội vàng nói sang chuyện khác ông ngoại kia bà ngoại nghe nói các ngươi dự định muốn đưa bé ta không có ý kiến gì a tại lâm giật sau khi nói xong phùng mậu、Vũ、cũng là giơ tay lên phát biểu ý kiến của nàng ta ta ta tại a c ũ phú nguyên gì Lâm g i tín cùng tạ vân lan trong mắt phùng mậu vũ cùng lâm giật như thế nào đi nữa cũng đều là nàng nuôi lớn hải tử ngay trước hải tử mặt sách việc này tạ vân lan ít nhiều có chút thẹn thùng tạ vân lan sau khi nói xong phú nguyên tín mở miệng nói ra một trước một sau phùng nguyên tín cùng lâm giật tiến vào tòa lầu gỗ nho nhỏ phía sau trận pháp khu vực nơi này bị lâm giật bố đưa cho pháp như là một chỗ bí cảnh tiểu thế giới tại phùng nguyên tín cùng lâm giật sau khi rời khỏi đây tả vân lan đối với phùng m ộ n g vũ đ ầ u đen rau muống đạo cha ngươi nhản dỗi không chuyện gì liền n ữ a thích loay hoay hăn cái kia mấy cây cây t r à cũng không biết loay hoay có ý gì thật muốn u ố n g t r à trực tiếp mua người ta làm tốt thành phẩm không được a phùng nguyên tín đơn độc đem lâm giật gọi đi phùng m ộ n g vũ trong lòng ẩ n ẩ n có chỗ phát giác phùng nguyên tín làm u ố n đối với lâm giật nói c h ú t gì mà cần tránh đi tả vân lan cùng nàng còn có thể có chuyện gì phùng mậu vũ cảm giác đơn giản chính là nàng cùng lâm g ậ t ở giữa quan hệ vấn đề có chỗ phát giác phùng mậu trên mặt dâng lên một chút đỏ ứng trong lòng có chút hốt hoảng ở bên trái mây lan sau khi nói xong phùng mậu vũ trực tiếp qua loa đạo à cha ta liền điểm ấy niềm vui thú ngươi không phải cũng ngớ thích chủng điểm hoa hoa thảo thảo thôi cái kia có thể giống nhau sao ta trồng ra tới nở hoa sau rất dễ nhìn à so với hắn cái kia hữu dụng nhiều tại lâm giật đi theo phùng nguyên tín đi vào cây trà trước sau phùng nguyên tín nhìn xem phát ra trồi non cây trà đối với lâm giật nói ra ta bảo ngươi tới ngươi hẳn phải biết là vì chuyện gì đi biết tại lâm giật sau khi nói xong p h ù nguyên tín thở dài tiếp tục đối với lâm giật nói ra năm đó Ta phát ta ta vừa có chỗ phát giác, cũng cũng hoàng à, ta cũng không à, bởi i nơi đó để ý mới tốt. Ta biết việc ngươi, ngươi ngoại. ế t tốt. Ta thể trách mà vũ, muốn trách chỉ có thể trách ta này không cũng không muốn đó để có ý Mậu bà b Vũ, và chỉ là vì n g ư ơ i bà ngoại tinh thần mắc bệnh từ nhỏ chúng ta thường xuyên đưa ngươi cùng mậu vũ hai người ném trong nhà để cho các ngươi hai cái rơi lớn hải tử chiếu cố lẫn nhau thật sự là cảm giác thời gian một cái nháy mắt các ngươi liền trưởng thành đều có ý nghĩ của mình bởi vì ta vừa phát giác sau cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt sở dĩ năm đó ta liền lập tức mang theo người bà ngoại ra ngoài rồi khi đó n g ư ơ i bà ngoại tinh thần vừa bởi vì triệu hoài trí bọn hắn một nhà tiếp nhận một vòng đặc kích ta sợ nàng biết trực tiếp hắn mất đối mặt phùng nguyên tín nói tới lâm giật khẽ gật đầu năm đó hắn cũng cảm giác đi ra phùng nguyên tín là cảm giác được cái gì nếu không cũng không thể sốt u ruột bận bị hoảng mang theo hắn bà ngoại ra ngoài tuy nói lúc đó phùng mộng vũ nói là nàng thuyết phục tả bơ lan thế nhưng là nếu như không có phùng nguyên tín phối hợp sao có thể nhanh như vậy làm ra quyết định chuyện này một mực dấu ở trong lòng ta không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua mặc dù tại trước mặt chúng ta lúc các ngươi ở chung tận lực giữ một khoảng cách thế nhưng là ngươi cùng m ộ n g vũ ở chung thời gian quá dài có chút theo bản năng hành vi không cách nào không lộ một tia dấu vết mà lại có một số việc cũng là không cần chứng cứ hoặc là nhìn ra chút gì liền sẽ có cảm giác thời gian dài tóm lại là không đạt được n g ư ơ i bà ngoại kỳ thật đã có lòng nghi ngờ nói là cảm giác ngươi cùng m ộ n g vũ ở giữa quá mức thân mật để cho ta nói một chút các ngươi cho nên ta liền nghĩ thừa dịp chúng ta bây giờ tình trạng cơ thể tốt đẹp lại muốn một đứa bé đến lúc đó người bà ngoại có mới tâm linh ký thác liền xem như biết cũng sẽ không quá mức khó có thể chịu、được. Ta lúc trước ngay lúc cả các người đối ề u chuyện u không nói này, có là ta m n lấy l ta ề liền n như nói cũng liền như thế, ngược lại là có thể sẽ cho các người mang đến xem thế, thể cho có lại Đối các lực. là sẽ áp với phùng nguyên tín nói tới lâm giật khẽ gật đầu biết phùng nguyên tín muốn đ ư a bé nguyên nhân lớn nhất đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại phùng nguyên tín góc độ suy nghĩ một chút hắn đem chuyện nào giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy thì thật cũng thật khó khăn không chỉ muốn cân nhắc t ả b â n lan còn muốn cân nhắc lâm giật cùng phùng m ộ n g vũ sẽ hay không bởi vậy có áp lực t ư nói xong lúc trước lời nói sau phùng nguyên tín quay đầu nhìn lâm giật sau đó lại đối lâm giật nói ra hai tử ta biết ngươi là rất có chủ kiến rất có chủ ý người chuyện gì đều tâm lý nắm chắc để cho ngươi hảo hảo đối đ á i m ộ n g vũ không cần ta nói ngươi cũng sẽ làm nhưng làm cha làm mẹ nhất nhớ thương chính là nhi nữ hậu bối ngươi cùng m ộ n g vũ đối với ta mà nói lòng bàn tay mù bàn tay đều là thịt mặc dù ngươi cùng ta không có huyết mạch quan hệ nhưng ta một mực coi ngươi là cháu trai ruột của ta như là đã nói đến đây có mấy lời hay là muốn nói đi ra mậu vũ nàng a thông minh tài trí phương diện đều rất ưu tú thế nhưng là trong lòng ta nàng mặc dù so ngươi lớn tuổi nhưng là còn có tiểu nữ hai tâm tính rất nhiều phương diện thua sang ngươi đã trải qua thành kết cục đã định nhiều năm như vậy ngươi liền nhiều đ a m đãi điểm nặng có đôi khi đùa nghịch tiểu tính tình đối mặt phùng nguyên tín nói tới lâm giật đối với nó trịnh c h ọ n g ậ t gật đầu nói ông ngoại ngươi cứ yên tâm đi ân đi thôi chúng ta trở về phòng theo giúp ta uống chân trà lâm giật cùng phùng mộng vũ cũng không ở chỗ này đợi thời gian quá dài bởi vì lâm giật bà ngoại mặc dù nhìn qua hơn ba mươi tuổi bộ dáng thế nhưng là nó rông dài tính tình nhưng không có theo cải biến vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì hứa cựu không thấy thân mật kính bên dưới nàng còn có điều thu liễm cái này thân mật kính đi qua sau nàng coi như bắt đầu rông dài đi lên ngươi về sau cũng không thể dạng này à cái này nếu là về sau chúng ta có hai tử ngươi nếu là cũng dạng này bọn hắn tuyệt đối sẽ cách chúng ta xa xa bay về phía mây xanh sau lâm giật liền một mặt cảm khái đối với phùng mậu vũ nói ra phùng mậu vũ có đôi khi ưa thích t u y ế t giáo người nhưng cũng là rất theo mẹ của nàng、cách、ta làm sao có thể giống như nàng dài dòng văn tự phiền người chết đúng rồi vừa mới ông ngoại ngươi đem ngươi kêu lên đi c ù n ngươi cũng nói thứ gì còn có thể nói cái gì à ngươi không phải đều phát giác được là hai ta những sự t ì n h kia rồi sao chính là cho ta nói hắn đã sớm biết hai ta hắn chuẩn bị muốn đ ư a bé là mẹ ngươi đối với chúng ta đem lòng sinh nghi tiếp lấy lâm giật đem lúc trước phùng nguyên tín lời nói đại khái cùng phùng n g ậ u vũ nói một lần sau khi nói xong còn nói thêm còn có chính là để cho ta nói cho ngươi về sau ngươi không có khả năng khi dễ ta muốn đều nghe ta cắt ngươi cái tiểu lược gạn trong lòng ngươi l ó é lên ý nghĩ thế nhưng là để cho ngươi hảo hảo bao dung ta chiếu cố ta t ố t với ta làm sao biến thành ta muốn tất cả nghe theo ngươi ai nha ta vừa mới có thể luôn u ố n g có chút lo lắng ông ngoại ngươi cũng đem ta đơn độc kêu lên đi nói chuyện ta còn không biết làm như thế nào cùng hắn nói sao ai theo ngươi nói như vậy những năm này hắn cũng là rất không dễ d à n g à đều tại ngươi bằng không cũng sẽ không d ạ n g này là là là đều lại ta đều lại ta theo hai người giao lưu bọn hắn đã đi tới thiên nguyên thành trên không thời gian nhoáng một cái hai ngày đi qua lâm giật kết thúc tu hành ngươi có muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt lần này ta đã không đi cho các ngươi chọn món độc thời gian trung đụ dựa theo chúng ta lúc trước đã nói xong có biết hay không biết biết vậy nhưng so giết ta còn khó chịu hơn đâu từ trong phòng đi tới lâm giật xúc động chân dao gian phòng chật pháp chân dao có cảm giác biết từ trong phòng đi ra nhìn xem tỉ mỉ cách gan mặc qua người mặc một thân cao quý màu tím nhạt hoa phục chân dao lâm giật t ú i đầu nhìn một chút chính mình vẫn là một thân quần áo thoải mái sức đối với chân dao nói ra cái kia ngươi chờ ta một chút ta thay quần áo khác không cần dạng này liền rất tốt ta thân là diêu quang thành nữ trở về tự nhiên muốn trang trọng một chút ngươi thế nào đều được ta vẫn là đổi một thân đi nói xong lâm giật thân ảnh biến mất về đến trong phòng cho ta chọn một thân tương đối long trọng điểm phục sức ư ta lúc trước cô ý không có nhắc nhở ngươi đây là khai thiếu nhà đó là đương nhiên a cái này bằng không người nào đó còn không bởi vậy khi dễ ta ạ phùng ngọc vũ trong nhẫn chữ vật không chỉ có đông đảo chính nàng quần áo cũng có đông đảo cho lâm giật lượng thân định chế phục sức một thân điêu có đường vân màu vàng áo bảo màu trắng xuyên tạ i lâm giật trên thân sau lâm giật tự thân khí chất lập tức nổi bật đi ra trở thành một cái phong độ nhẹ nhàng t u y ệ t thế công tử ca có câu nói rất hay người dựa vào ăn mặc n g a dựa vào cả yên lại tuấn tiếu dung mạo cũng cần trang phục tô điểm thích hợp trang phục tuyệt đối là có thể làm cho một người khí chất càng thêm triển lộ ra nhìn xem lâm giật thay đổi tự chọn quần áo phùng m ộ n g vũ rất là hài lòng gật đầu thật đẹp trai đi nhanh đi đừng để chân dao tỉ tỉ đợi lâu tại lâm giật rất mau ra hiện tại trước mặt mình sau chân dao trong lòng một trận đổi một bộ quần áo lâm giật cùng lúc trước so ra khí chất càng thêm xuất chúng siêu quần bình thường thời điểm lâm giật rất ít mặc chút lẹ o loẹ t y phục ở trong nhà thời điểm trừ ở không trang chính là trang phục bình thường làm sao dễ chịu làm sao tới liền xem như đi ra ngoài lâm giật cũng rất ít cách g n mặt chính mình hiện tại lâm giật để chân giao cảm giác hai mắt tỏa sáng ngươi dạng này có phải hay không có chút long trọng ngươi mặc như vậy hoa lệ xinh đẹp như vậy ta nếu là mặc lôi thôi lết thiết nhiều không tốt thế nào thân này cùng ngươi coi như đang đối đi đối mặt lâm giật nói tới chân giao khẽ gật đầu p h u n g mộng vũ vốn là căn cứ chân giao mặc trang phục cho lâm giật chọn bút sức tự nhiên là cùng phối hợp mà chân giao không nghĩ tới lâm giật sẽ vì phối hợp chính mình cố ý đi thay quần áo khác biểu hiện cực kỳ trọng thị trong lòng có ấm áp chạy qua đi hướng các đại thánh địa hoặc là thái cổ thế ra trừ trực tiếp đi qua bên ngoài thân ở các đại thành thị chân u giao ệ n nhất h c làm diêu quang thánh địa i thánh nữ trên lưng treo thuộc về diêu quang thánh nữ thân phận lệnh bài mà lại liền xem như không nhìn lệnh bài thân phận liền chân giao một thân màu tím nhạt hoa phục bên dưới loại kia kinh diễm thế nhân dung mạo khí chất cũng có thể để cho người ta một chút nhận ra nàng là diêu quang thánh nữ làm diêu quan g thánh địa thánh nữ chân giao muốn mang một vị tu sĩ đi hướng diêu quan g thánh địa tự nhiên là không có vấn đề gì cả liên thân phận đều không cần cho thấy lâm giật cùng chân giao liền tiến vào đến truyền tống trận bị truyền tống đến diêu quan g thánh địa mà cũng chính là tại lâm giật cùng chân giao thông qua truyền tống trận đi hướng diêu quan g thánh địa thời điểm đã có diêu quan g người của thánh địa cho diêu quan g thánh chủ đưa tin chương năm trăm năm mươi tám diêu quan g thánh địa chấn động chương năm trăm năm mươi tám diêu quan g thánh địa chấn động lâm dật còn là lần đầu tiên đến diêu quang thánh địa mà bởi vì là cùng chân giao cùng đi bọn hắn là trực tiếp bị truyền tống đến diêu quang thánh địa sơn môn trước cửa trong truyền t ố n g trận lúc trước lâm dật bởi vì là đại hiên thánh địa đệ tử có thể trực tiếp truyền tống đến đại hiên thánh địa trước sơn môn mà lúc trước đi hướng thái cổ thế gia lưu gia tham gia bọn hắn tổ chức bí cảnh lúc là bị truyền tống đến khoảng cách chủ đất có một khoảng cách trong thành thị tại thành thị cửa ra vào lại một lần nữa nghiệm chứng thân phận mới được cho phép để vào đến trong thành sau đó thông qua trong thành truyền tống trận tiến vào thái cổ thế gia lưu gia các đại thánh địa hoặc là thái cổ thế gia sơn m mặc dù đều có khác biệt nhưng phần lớn không sai biệt lắm đều là không gì sánh được phong cách cổ xưa mà thâm thúy vô cùng có khí thế từ trong truyền t ố n g trận đi ra sau bên cạnh phụ trách trông coi truyền t ố n g trận diêu quang thánh địa đệ tử xem xét là chân giao trực tiếp đối với nàng thi lễ chân giao bản chính là diêu quang thánh địa người đương nhiên sẽ không có diêu quang thánh địa đệ tử đến chuyên môn tiếp lãi nàng hơi tới gần lâm giật chân giao đối với lâm giật nói ra ta trước dẫn ngươi đi tu luyện của ta động phụ tạm thời đặt chân lúc trước thánh chủ liền đưa tin cho ta để cho ta sau khi trở về đi gặp hắn đối mặt chân giao nói tới lâm g ậ t khẽ gật đầu sau đó hắn liền hơi tới gần chân dao đưa tay chộp tới chân dao tay nhỏ bởi vì không nghĩ tới lâm giật nhích lại gần mình là muốn dắt tay của mình bị lâm giật bắt lấy tay chân dao thân thể khe r u lên lâm giật dắt đến cũng không phải rất căng giờ phút này chân dao chỉ cần hơi dùng sức liền có thể đưa tay rút đi thế nhưng là chân dao cũng không làm như thế ngược lại là trở tay chế trụ lâm giật tay nắm lâm giật liền hướng phía sơn môn đi đến nắm lâm giật tay đi hướng diêu quang thánh địa sơn môn chân dao mang trên mặt dáng tươi cười giờ phút này trong nội tâm của nàng đến cỡ nào vui vẻ chỉ có chính nàng biết m nói nói là đại, đại biểu nàng n cùng đối với lâm giật ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhà mình thánh nữ nắm một cái nam tù tay truyền thống trận chung quanh diêu quan g thánh địa thành viên từng cái đều mở to hai mắt nhìn giữa các tu sĩ tin tức truyền lại là phi thường m ã u lẹ lâm giật cùng chân g i a o dắt tay đi vào nàng động phủ tu lấy lúc toàn bộ diêu quang thánh địa từ trên xuống dưới đều biết việc này diêu quang thánh nữ chân g i a o là ai à là diêu quang thánh địa thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn là vô số tu sĩ trong lòng nữ thần trong lộng, thân phận địa vị cao không thể chạm tại diêu quang thánh địa bên trong chân g i a o là có rộng lượng f a n hâm mộ cơ sở có vô số người sùng bái cùng người hái mộ chỉ bất quá tại diêu quang thánh địa nội bộ tất cả mọi người biết diêu quang thánh địa bồi dưỡng được đến diêu quang thánh nữ là phụ tá diêu quang thánh tử cho nên chân giao mặc dù là diêu quang thánh điệu nội bộ vô số tu sĩ trẻ tuổi trong lòng nữ thần trong n ộ n g thế nhưng là vì biết cái này điều ấy diêu quang thánh điệu nội bộ không có tu sĩ truy cầu chân giao cho tới nay chỉ có một ít ngoại giới t h i ê n t i ê u đối với chân giao lấy lỏng ý đ ồ truy cầu chân giao diêu quang thánh điệu ngày mai chuẩn bị tân lập một vị thánh tử đồng thời vì đó cử hành tịnh hội mà vốn hẳn nên thuộc về diêu quang thánh tử diêu quang thánh nữ chân giao hiện tại nắm một vị nam tu tay trở về đồng thời không che giấu chút nào đưa vào đến động phủ tu luyện của mình bên trong đây đối với diêu quan g thánh địa vô số tu sĩ mà nói tuyệt đối là một kiện kinh tế h hai tục sự tình lâm giật thân phận không phải mỗi người đều biết diêu quan g thánh địa bên trong cũng chỉ là cao tầng mới biết được nhưng là có một chút là không ít tu sĩ biết đến đó chính là lâm giật đã từng chém giết diêu quan g thánh địa một vị t r ư ớ c thánh tử hoa vân phi việc này lúc trước diêu quan g thánh tử bỏ mình diêu quan g thánh địa nội bộ huyên náo xôn xao lâm giật cũng bởi vậy bị không ít diêu quan g thánh địa thế hệ tuổi trẻ hiểu biết lâm giật cùng diêu quan thánh địa bởi vì chuyện này vốn phải là quan hệ thu địch bây giờ lại bị chân giao mang bề mà lại hai người biểu hiện quan hệ con phi thường thân p ậ n đối với diêu quang thánh địa vô số tu sĩ trẻ tuổi tới nói đây tuyệt đối là một kiện không thể chịu đ ư ợ c được sự tình bản thân chân giao liền xem như không che giấu chút nào mang về một vị nam tu đối với diêu quang thánh địa đông đảo tu sĩ trẻ tuổi mà nói mặc dù khó mà tiếp nhận có thể làm sao cũng so mang về một cái hẳn là địch nhân tuổi trẻ nam tu phải tốt hơn nhiều cho nên hiện tại phát sinh việc này trong thời gian ngắn tại diêu quang thánh địa đưa tới o à n h động là phi thường khổng lồ diêu quang thánh địa bên trong diêu quang thánh chủ t r ư ớ c tiên biết tin tức này xem ra quan hệ giữa bọn họ so chúng ta suy đoán còn muốn sâu ta lúc trước hỏi tham q u a chân g a o phải chăng cùng hoa nguyên n g kết làm đạo lữ nàng không có trả lời vậy bây giờ lại là cái gì tình huống đâu trong thánh địa không ít người thôi động muốn thử do xét chân giao cùng hoa nguyên n g quan hệ hiện tại nên có chút nhức đầu đi tại diêu quang thánh địa bên trong nếu như diêu quang thánh chủ trực tiếp vận dụng thánh địa lực lượng đến phong tỏa tin tức nói chuyện này cũng có thể cưỡng ép t ấ n xuống dù sao lúc đó trước sơn môn diêu quang thánh địa đệ tử số lượng không phải rất nhiều chỉ cần để bọn hắn im miệng không truyền bá liền có thể khả diêu quang thánh chủ cũng không làm như vậy hắn cũng là có ý nghĩ của mình bản thân làm diêu quang thánh chủ h ắ tại diêu quang thánh địa là cao nhất người quyết định thế nhưng là theo hoàng kim đại thể đến diêu quang thánh địa bên trong có đông đảo viễn cổ tồn tại giải phong tuy nói mỗi cái thánh địa vì tự thân truyền thừa thánh chủ nắm giữ tuyệt đối quyền hạn liền xem như giải phong viễn cổ tồn tại nhận hạn chế thánh địa truyền thừa quy tắc sẽ không tranh quyền mà lại liền xem như tranh quyền tại thánh địa truyền thừa quy tắc bên dưới cũng không chiếm được trong thánh địa những người khác duy trì bởi vì một khi phá vỡ l ô h ư n g này đối với bất luận cái gì thánh địa hoặc thái cổ thế ra mà nói đều là thai hòa n g đầu nhưng là nơi có người liền sẽ có tư tâm tồn tại đại cục bên trên không có cái gì quá lớn tranh luận cùng thanh em thứ hai hết h t cũng chính chủ là bức bách tại về sau thế gian dư luận áp lực diêu quang thánh địa cố kỵ tự thân mặt mũi mới không có diêu quang thánh địa người trực tiếp hạ tràng xuất thủ đối phó lâm giật một cái tuổi trẻ hầu bối có thể coi là, là như vậy diêu quang thánh địa bên trong y nguyên có ít người thông qua ám tinh lâu ban bố treo giải thưởng treo giải thưởng săn giết lâm giật bởi vì số tiền thưởng tương đối cao rất nhiều người đối với chuyện này là cảm thấy hứng thú vô cùng có thể lâm giật từ đó về sau vẫn tại dốc lòng tu hành rất ít đi ra ngoài mặc dù có đôi khi gặp gỡ đến một chút đáng ghét c h u ộ t ý đồ tại hắn ra ngoài thời điểm ám sát hắn nhưng đối với lâm giật mà nói d â u d ị a ám tinh lâu nội bộ treo giải thưởng không riêng gì ám tinh trong lâu bộ thành viên có thể đi hoàn thành l i ê n xem như ám tinh lâu bên ngoài người hoàn thành phía trên treo giải thưởng cũng có thể cầm chứng cứ đi tìm ám tinh lâu nhận lấy tiền truy nã bởi vậy ám tinh lâu treo giải thưởng là tương đối công khai ngoại giới muốn giải được ai bước lên bảng treo thưởng tiền truy nã là nhiều ít vẫn là tương đối dễ dàng tại lâm dật không có độ thiên kiếp trước đó hắn có được thái cổ thánh thể sự t ì n h ngoại giới trừ giao chỉ thánh địa bên ngoài cơ hồ không ai biết lâm dật tự thân không có bại lộ một mực đến không có tại sao cùng người k h á c kết xuống tử t h ủ mà hắn cũng là tại giết chết hoa vân phi sau mới lên ám t i n h lâu treo giải thưởng danh sách không cần nghĩ cũng biết là diêu quang thánh địa bên trong có người đối với hắn tiến hành treo giải thưởng thế gian phạm nhân quốc gia các loại tiểu quốc gia bên trong vì tranh quyền đoạt thế đều đánh ngươi chết ta sống thánh địa thái cổ thế gia truyền thừa vô số tuyến nguyện là một cái vô cùng to lớn thế lực trong đó nội bộ giao tung lẫn lộn hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy hài hòa diêu quang thánh địa nhiều năm như vậy không có lập một vị tân thánh tử chính là chân giao bày ra thủ đoạn siêu phàm cùng c h ắ c tuyệt thiên tư thiên phú một mực lực áp diêu quang thánh địa thế hệ tuổi trẻ những người khác t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín chính là cô ý nhục nhà ta t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín chính là cô ý nhục nhà ta làm một chỗ thánh địa tuy nói lúc trước đã có thánh tử t h á n h nữ nhưng trứng gà không có khả năng đều đặt ở trong một giỏ sách tỷ như nói thái cổ thế gia lưu ra bọn hắn thủ tịch đệ tử sau khi chết không phải liền là lập tức liền lại tân lập đi ra một vị thủ tịch đệ tử diêu quang thánh địa tự nhiên cũng có bồi dưỡng được dự khuyết thánh tử chỉ là diêu quang thánh địa mới bị dự khuyết thánh tử đối với chân giao vị này t h á n h nữ bị kéo kém có chút lớn tình huống như vậy liền xem như dựng lên tân thánh tử h ý thế đầu cũng vô pháp che lại chân giao sẽ bị chân giao t r â u áp chế đương nhiên trừ dự khuyết thánh tử bên ngoài diêu quang thánh địa cũng có mặt khác ưu tú thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cũng có đại đế dòng roi ở niên đại này xuất thế thế nhưng không phải mỗi một người tu sĩ đều đối với quyền lợi cảm thấy hứng thú lần này xuất thế đế tử chính là như vậy tu sĩ nó thiên tư thiên phú tuyệt cảm nhưng một lòng hướng về tu hành lấy tăng lên tự thân tu vi là chủ yếu mục tiêu đối với diêu quang thánh t ử vị trí không có hứng thú bởi vì chân giao biểu hiện không gì sánh được ưu tú mặc dù là cái nữ tu nhưng một mực đến diêu quang thánh chủ chính mình cũng là không có triệt để làm giá quyết đoán có thể trở thành một chỗ thánh địa thánh chủ đều là phi thường có năng lực có cách cục t ì n h h o à i người tuy nói diêu quang thánh địa nội bộ trọng nam khinh nữ tư tưởng tương đối nghiêm trọng nhưng diêu quang thánh chủ so ra mà nói không có nghiêm trọng như vậy nếu là một mực không thể vượt trên chân giao nam tu để chân giao tiếp ban cũng không phải nói nhất định không có khả năng diêu quang thánh địa có thể hơn mười năm không có cái mới lập một vị thánh tử cũng là có diêu quang thánh chủ rất lớn nguyên nhân là hắn cố ý áp chế kết quả lúc trước lâm giật một mực không có bại lộ tự thân có thể về sau lâm giật hoang cổ thánh địa đại thành c h i ệ t để bại lộ tại các thế lực cao tầm trong mắt căn cứ lâm giật hình tượng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia rất nhanh thăm dò lâm giật quá khứ nền móng lâm giật quá khứ tuy nói một mực tương đối là ít nổi danh thế nhưng là khi thánh địa hoặc là thái cổ thế gia vận dụng năng lượng đi điều tra là rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được bởi vì biết chân giao nhiều năm như vậy từ trước đến nay lâm giật vị này thái cổ thánh thể cùng một chỗ mà lại chân giao còn một mực không có cho diêu quang thánh địa báo cáo điểm này diêu quang thánh chủ đối với chuyện này là phi thường bất mãn cho là chân giao là có nhất định hai lòng và không trọng yếu như vậy sự t ì n h là không thể giấu giếm diêu quang thánh địa thế nhưng là bất mãn thì bất mãn hiện tại lại có một vấn đề mới đó chính là chân giao cùng một vị đại thành thái cổ thánh thể có không cạn quan hệ đại thành thái cổ thánh thể là so sánh một tôn còn sống đại đế tồn tại đương đại phía dưới lâm giật có thể nói là chủ bị chiến lược đạt tới đại đế trình độ tu sĩ nhưng từ xưa đến nay đối với thái cổ thánh thể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều là ô m không nhỏ đối địch cảm xúc lúc trước nếu như không phải tình huống không rõ dự định lại quan sát quan sát thế cục diêu quan g thánh địa lúc trước khả năng cũng sẽ cùng hoan g cổ thế gia sở nhà một dạng liên hợp lại đối với lâm giật xuất thủ nhà mình thánh nữ cùng một vị đại thành thái cổ thánh thể có cực sâu liên quan diêu quan g thánh địa nội bộ cao tầng cũng là vì này tranh luận không nớt có người đối với cái này biểu thị duy trì cho là chân giao cùng lâm giật giao hảo đối với diêu quan thánh địa tới nói là một chuyện tốt nhưng cũng có người đối với cái này biểu thị phản đối cho là không thể cùng đại thành thái cổ thánh thể liên quan quá sâu dễ dàng bởi vậy để diêu quang thánh đ ị a nhận phản vệ nhưng có một chút rất nhiều diêu quang thánh đ ị a nội bộ cao tầm tương đối nhất trí chí, đó chính là nhà mình thánh nữ cùng một vị đại thành thái cổ thánh thể tương đối có gia o tình thì không muốn thấy chân g i a o về sau triệt để cầm quyền trở thành diêu quang thánh chủ tuy nói cuối cùng làm quyết đoán hay là diêu quang thánh chủ thế nhưng là hắn cũng không thể không cân nhắc trong thánh đ ị a tất cả những người khác ý nghĩ lúc có một vị viễn cổ phong cấm giải phong lao tổ đem hắn dòng r i giải phong sau dòng r i hắn cực độ ưu tú không so với thế vị kia diêu quang thánh địa đế tử không sai bị ệ lắm bởi vì vị này giải p h o n g xuất thế thiên tiêu đối với trở thành diêu quang thánh tử về sau tiếp trưởng diêu quang thánh địa phi thường có hứng thú tại vị lao tổ này vận hành b ê n d ư ớ i nó thu được diêu quang thánh địa nội bộ rất nhiều người duy trì cho nên diêu quang thánh địa mới có thể tân lập một vị thánh tử mà lại bởi vì chân giao đến bây giờ còn là hoàn bích c h i t h ầ n diêu quang thánh địa bên trong rất nhiều người cho là chân giao cùng lâm giật quan hệ cũng không phải là quá tốt nếu không chân giao như thế một cái bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên siêu cấp đại mỹ nữ làm sao ở trung hơn mười năm cũng không cùng lâm giật kết làm đạo nữ nếu như nói lâm giật cùng chân giao đã kết làm đạo lữ diêu quang thánh chủ khẳng định sẽ cân nhắc về sau、so、để chân giao tiếp ban thánh chủ vị trí dù sao tương lai diêu quang thánh chủ có một vị đại thành thái cổ thánh thể đạo lữ đối với diêu quang thánh địa tới nói cũng là cực lớn trợ lực nhưng bây giờ tình huống không rõ hắn còn chuyên môn hỏi tham quan chân giao đạt được câu trả lời phủ định tại nội bộ tuyệt đại đa số thanh em khuyên hướng một bên khác thời điểm diêu quang thánh chủ bức bách tại áp lực nội bộ dựa theo gia tộc mấy vị lão tổ lời nói tham g i lâm giật cùng chân giao quan hệ trong đó đến cùng đạt tới cấp độ gì mà tân lập một vị thánh tử không thể nghi ngờ là tốt nhất thăm dò phương pháp có thể từ đó nhìn ra lâm giật đối với chân giao coi trọng trình độ nếu như nói lâm giật cùng chân giao chỉ là tương đối tốt bằng hữu quan hệ cái kia diêu quan g thánh địa nhưng là muốn suy nghĩ thật kỹ phải dùng thái độ gì đối đãi bọn hắn mà bây giờ chân giao không riêng gì m ờ i tới lâm giật còn dắt tay kết bạn tiến vào chân giao tại diêu quan g thánh địa tu luyện chỗ ở diêu quan g thánh chủ cũng là có chút suy tính không rõ chân giao cùng lâm giật ở giữa đến cùng đ ạ t đến loại nào tình trạng tin tức truyền lại cấp tốc cấp tốc quét sạch toàn bộ diêu quan thánh địa không bao lâu diêu quan thánh địa từ trên xuống dưới đều biết việc này đã đợi chờ chuẩn bị kế vị diêu quang thánh tử thẩm nghị khi biết tin tức này phía sau sắc vô cùng k h ó coi dựa theo diêu quang thánh địa truyền thống diêu quang thánh nữ chính là cho lịch đại diêu quang thánh tử chuẩn bị tốt nhất đạo lữ trong lịch sử mặc kệ diêu quang thánh tử có phải hay không có thể trở thành diêu quang thánh chủ nhưng cơ hội tuyệt đại đa số diêu quang thánh nữ cuối cùng đều là cùng diêu quang thánh tử kết làm đạo lữ tại lâm giật ra ngoài tìm luyện n g ụ c yêu ma chuẩn đế lao tổ giao chiến c à n g về sau độ thiên tiết trong khoảng thời gian này chân giao mấy lần trở lại diêu quang thánh đ i ệ vừa giải phong xuất thế không lâu thẩm nghị đây cũng là hắn để phụ thân hắn trợ giúp vận hành để hắn trở thành diêu quang thánh tử một cái trọng đại nguyên nhân chân giao mỹ mạo khí chắc không gì sánh được xuất chúng đối với vô số tu sĩ mà nói đều có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn thẩm nghĩ biết diêu quang thánh địa truyền thống cho là chỉ cần hắn trở thành diêu quang thánh tử diêu quang thánh địa rất nhiều người liền sẽ cực lực tác hợp hắn cùng chân giao chân giao liền sát s u ấ t lớn thuộc về hắn mà bây giờ tại hắn kế vị trước đó một ngày trước chân giao mang về một cái đã từng chém giết đời trước diêu quang thánh tử tuổi trẻ nam tu còn cùng nó dắt tay làm bạn tiến vào chân g a o tu luyện chỗ ở đôi này thẩm n g h ị tới nói tuyệt đối là một loại cực lớn nhục nhã lâm g i ậ t thân phận tại diêu quang thánh địa nội bộ có rất nhiều cao t ầ m biết thế nhưng là dính đến một vị đại thành thái cổ thánh thể biết lấy cũng giới hạn tại diêu quang thánh địa bên trong tiên đ à i cảnh trở lên tu sĩ mặc dù thẩm n g h ị có một vị diêu quang thánh địa lao tổ phụ thân nhưng hắn hay là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ thân phận địa vị không đạt tiêu chuẩn mà lại cái này cũng là diêu quang thánh địa đ ố i với thẩm n g h ị một lần khảo nghiệm khảo nghiệm hắn phải chăng có thể chịu đựng lấy áp lực ngồi bước v à n diêu quang thánh tử vị tr cho nên khi bên dưới thẩm nghị là không biết lâm g i ậ t thân phận chân thật cho là chân giao đây là cố ý cố ý mang về đã từng chém giết một vị t r ư ớ c diêu quang thánh tử người đến nục nhà hắn t r ư n g năm trăm sáu mươi diêu quang thánh nữ k h u ê p h ò n g t r ư n g năm trăm sáu mươi diêu quang thánh nữ k h u ê p h ò n g kỳ thật không riêng gì thẩm nghị nghĩ như vậy rất nhiều không biết nội tình tu sĩ trẻ tuổi đều là nghĩ như vậy năm đó diêu quang thánh nữ chân giao cùng diêu quang thánh tử hoa vân phi không cùng ngoại giới không phải hiểu rất rõ thế nhưng là diêu quang thánh địa nội bộ hay là không ít người b i ế đến diêu quang thánh tử hoa vân phi lúc trước đem chân giao coi là chiếm phàm là truy cầu chân giao đều bị hoa vân phi trả thù chân giao như thế một cái dung mạo xuất chúng người mặc kệ là đối nội đối ngoại đều có vô số người theo đuổi nó liền xem như diêu quang thánh địa nội bộ năm đó cũng không ít không quan tâm diêu quang thánh tử hoa vân phi thế hệ tuổi trẻ tu sĩ gọi là h i ể u điệu thuộc nữ quân tử hào cầu không ít tuổi trẻ tu sĩ cho là chỉ cần một ngày diêu quang thánh tử hoa vân phi cùng chân giao kết làm đạo l ữ như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội nhưng về sau hoa vân phi trả thù quá mức mãnh liệt trên cơ bản phản là diêu quang trong thánh địa dám đối với chân giao tốt như thế năm tu đều hoặc nhiều hoặc ít bị trả thù điều này sẽ đưa đến tại diêu quang trong thánh địa chân giao mặc dù có vô số người h ã i mộ nhưng là thực có can đảm biểu hiện ra chỉ có rất số ít nhất là khi hoa vân phi cùng chân giao huyên náo tương đối lợi hại lần kia hoa vân phi thế nhưng là không lưu tình chút nào cường thế đem người ta cho đánh chết tại hoa vân phi bị giết sau hắn mặc dù chết thế nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng lưu lại tăng thêm từ đó về sau chân giao trường kỳ ở bên ngoài tu luyện trở về số lần không phải rất nhiều mà lại chân giao biểu hiện lại quá mức ưu tú viễn siêu cùng thế hệ quá nhiều dẫn đến diêu quang trong thánh địa tu sĩ trẻ tuổi đối với nàng đều kính nhi viễn chi vì biết chân giao cùng đời trước diêu quang thánh tử hoa vân phi không hợp tăng thêm những năm gần đây chân giao là hướng phía diêu quang thánh chủ vị trí bố cục cố gắng đã rất có hiệu quả hiện tại chân giao mang về một cái đã từng đánh giết đời trước diêu quang thánh tử hoa vân phi tuổi trẻ nam tu trở về còn biểu hiện tương đối thân mật rất nhiều không rõ nội tình tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên là cho là đây là chân giao không đồng ý diêu quang thánh đ ị a tân lập thánh tử quyết nghị cố ý mời đến lâm giật đến dùng cái này biểu đạt bất mãn trong lòng lần này diêu quang thánh đ i ệ tân lập thánh tử mời không ít thế lực khác quý khách đến đây tham gia ngay sau đó diêu quang trong thánh đ bọn hắn tại biết việc này sau trên cơ bản đều là một cái thái độ đó chính là lần này diêu quang thánh địa tân lập thánh tử yến hội coi như nhìn thật là náo nhiệt bọn hắn đều muốn nhìn xem diêu quang thánh địa vị này tân lập thánh tử đối mặt loại tình huống này nên xử lý như thế nào mới không mất mặt thậm chí có không ít người đã mong đợi diêu quang thánh địa tân lập thánh tử cùng lâm giật đến trận trước đại chiến muốn nhìn một chút là lúc trước có thể chém giết đ ờ i trước diêu quang thánh tử hoa vân phi lâm giật cường hay là diêu quang thánh đ ị ệ tân lập thánh tử mạnh nếu là cả hai thật đến một trận đại chiến nếu là tân lập diêu quang thánh tử thắng lợi còn dễ nói. nhưng đến thời điểm r i ê u quan g thánh địa tân lập thánh tử bị đánh bại cái tia lâm giật khả chính là tuần tự đánh bại hai đời r i ê u quan g thánh tử tu sĩ trẻ tuổi loại tầng thứ này vỡ cực lớn dĩ vang thế nhưng là rất ít gặp rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn lẫn nhau ở giữa cũng đang thảo luận đang mong đợi ngày mai đến cùng sẽ phát sinh cái gì đem lâm giật đưa đến b i ệ t tu luyện của mình chỗ ở sau chân giao liền đối với lâm giật nói ra vừa rồi ngươi là vì cố ý đối ngoại biểu hiện ra thái độ của ngươi là của ngươi bạn ý sau khi nói xong lời này chân giao liền nhìn chằm chằm lâm g ậ t con mắt đối mặt chân giao yêu cầu lâm g ậ t cười đối với nó nói ra Đều c ó đi. n g h e được lâm giật sau khi nói xong chân dao liền xoay người rời đi đi gặp mặt diêu quang thánh chủ chân dao làm diêu quang thánh địa thánh nữ nàng tu luyện chỗ ở liền xây dựng ở chủ điện bên cạnh trên ngọn núi toàn bộ sơn phong đều là thuộc về nàng vừa mới vừa tiến vào đến chân giao tu luyện chỗ ở sau lâm giật đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm tại lâm giật trong nhà lâm giật lợi dụng trận pháp tiến hành bố cục mỗi người đều có một cái thuộc về mình chỗ ở trong nhà tất cả mọi người có thể dựa theo sở thích của mình đến bố trí bất quá từ khi ban sơ bố trí đằng sau lâm giật liên phùng mộng vũ các nàng tứ nữ chỗ ở đều không có đi qua mấy lần cũng chưa đi qua trong nhà những nữ sinh khác chỗ ở chân giao tại r i ê u quang thánh địa tu luyện chỗ ở cũng là nàng chỗ ở trước kia ngày bình thường nàng đều là ở đầy sinh hoạt cái này tu luyện chỗ ở là ở trên ngọn núi mở ra tới chung quanh bố trí trận pháp v ừ a m ớ i chân dao trước khi rời đi đã đem trận pháp quyền khống chế hạn lưu cho lâm giật chân dao tu luyện chỗ ở rất đơn giản trừ phòng khách chính bên ngoài chung quanh còn có mấy cái gian phòng phòng khách chính liền trưng bày một cái bàn cùng mấy cái ghế chung quanh treo một chút đẹp đ ể trang trí vật làm tô điểm nhất tới gần lâm giật bên này là một cái phòng lượt đan ở trên cửa phương có một chiếc đan lô tiêu chí lâm giật đẩy cửa phòng ra đi qua trong đó bày biện một cái lò lượt đan bên cạnh là mấy cái dương trong dương có một chút vụ vật tài liệu lượt đan không có gì đáng xem lâm giật liếc nhìn một chút sau đóng cửa phòng đi hướng bên cạnh phòng lượt kh và luyện đan thất không sai biệt lắm bố cục cũng không có cái gì để mắt đây là dùng để trang điểm gian phòng cái này hẳn là một cái phòng b ế t đây là dùng để diễn luyện chiêu thức gian phòng vậy cái này hẳn là tu luyện cùng ở lại nghỉ ngơi gian phòng đi cái này tương đương với chân giao k h u ê phòng có muốn nhìn một chút hay không đâu nhìn xem chính mình còn không có tiến vào cái cuối cùng gian phòng lâm giật trong lòng hơi có chút do dự xem một chút đi chân giao đều nói để cho ta tùy tiện đi dạo một chút phòng nàng có nàng ngày bình thường thích xem thư tịch ta nếu là không vào xem quay đầu phùng mộng vũ biết lại muốn nói ta giả m ộ n đẩy cửa phòng ra lâm giật nhìn xem mọi thứ trong phòng có chút kinh ngạc thật sự là có chút không nghĩ tới quả nhân à mặc kệ là thân phận địa vị như thế nào mỗi cái trong lòng nữ hải đều là cất dấu thiếu nữ tâm gian phòng toàn thân là màu hồng nhạt bố c ụ tại gian phòng một bên có một tấm rừng lớn trên giường phủ lên chính là ấn có màu xanh nhạt hoa cỏ màu hồng ga dường mặt trên còn có lấy đông đảo lông xù con rối cùng mấy món giải rắc quần áo tại bên kia giường lớn chính là một cái bộ đoàn cạnh bộ đoàn bên cạnh đồng dạng chất đống lấy một chút con rối trừ cái đó ra một chỗ khác chính là một cái bàn đọc sách cùng một cái giá sách phía trên bày ra có một ít tại lâm giật tại chân giao tu luyện chỗ ở bên trong từng cái trong phòng đi dạo thời khắc chân giao đã đi tới diêu quang thánh chủ chỗ sơn phong đại điện bên trong giờ phút này trong điện chỉ có diêu quang thánh chủ một người hắn nhìn thấy chân giao tới sau liền hướng phía chân giao đi tới thánh nữ ngươi có biết hiện tại toàn bộ diêu quang thánh điệu bởi vì ngươi đã trên dưới chấn động đệ tử biết đây là thánh chủ cố ý gây nên đi bằng không cũng sẽ không như vậy chân giao tại diêu quang thánh điệu kinh doanh nhiều năm chuyện vừa rồi nguyên nào lớn như vậy tự nhiên có người cho nàng truyền lại tin tức mà xem như diêu quang thánh nữ nàng tự nhiên biết bằng vào diêu quang thánh chủ năng lực có thể ngay đầu tiên đem tin tức phong tỏa hiện tại huyên náo mọi người đều biết khẳng định là diêu quan g thánh chủ bỏ mặc kết quả nhìn xem trước mặt đối mặt chính mình một chút không mang theo khiếp ý c h â n dao diêu quan g thánh chủ nói ra ngươi cũng biết ta phi thường tán thành ngươi thế nhưng là thánh địa cũng không phải ta một người có thể đủ tất cả đều nói tính toán như không phải ngươi cùng đại thành thái cổ thánh thể đi quá gần diêu quan g thánh địa nội bộ có rất nhiều người đối với cái này có ý kiến ta là có dự định đưa ngươi xem như ta người nối nghiệp đến chấp trưởng diêu quan thánh địa n g ư ơ i lúc trước nói cho ta biết ngươi cũng không cùng hắn kết làm đạo lữ nói một chút ngươi cùng đại thành thái cổ thánh thể hoa nguyên n g đến cùng đến đâu một bước còn có ngươi ngay sau đó là ý tưởng gì chương 561, t r chân giao quả quyết lựa chọn chương 561, t r chân giao quả quyết lựa chọn chân giao có thể trở thành diêu quan g thánh địa t h á n h nữ nàng khẳng định là đạt được diêu quan g thánh chủ độ cao tán thành điểm ấy vô dung hoài nghi bằng không nàng cũng trở thành không được diêu quan g thánh nữ tại chân giao còn tuổi nhỏ thời điểm nàng bằng vào tự thân ưu tú v ị tại đông đảo đệ tử bên trong chọn lựa đi ra trở thành thánh nữ một mực đến diêu quang thánh chủ liền không có thiếu chú ý chân giao trợ lực nàng trưởng thành dù sao thánh tử thánh nữ đều là một nhà thánh địa mặt bài một trong nếu là phương diện nào làm không tốt thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến một nhà thánh địa mặt m ũ i lúc trước chân giao cùng hoa vân phi không cùng hắn cũng ra mặt điều giải qua cũng chính là bởi vì diêu quang thánh chủ đều ra mặt điều hòa chân giao cùng hoa vân phi ở giữa mặc dù có cực lớn khoảng cách nhưng ở bên ngoài không có hiện lộ ra mảy may hoa vân phi là cái phi thường cường thế người điểm ấy diêu q u a n thánh chủ tự nhiên biết thế nhưng là người trẻ tuổi có chút tính cách là chuyện tốt chỉ cần các loại tình huống kinh lực nhiều kiến thức nhiều tự nhiên cũng sẽ ổn trọng xuống tới mà lại hoa vân phi trừ tính cách phi thường cường thế bên ngoài phương diện khác đều vô cùng ưu tú không có có thể trêu t r ọ c địa phương cho nên đối với cái này diêu quang thánh chủ trước kia cũng làm mở một con mắt nhắm một con chỉ cần không phải quá mức quá phận hắn cũng sẽ không làm liên quan hiện tại diêu quang thánh chủ nhìn thấy chân dao gọn gàng dứt khoát hỏi ra chân dao cùng lâm giật đến cùng là quan hệ như thế nào chân dao lại là cái gì ý nghĩ chân dao trả lời sẽ là hắn mức kế tiếp sẽ như thế nào làm trọng yếu căn cứ đối mặt diêu quan g thánh chủ yêu cầu chân giao trực tiếp hồi đáp bằng hữu quan hệ về phần ý nghĩ của ta chính là nếu thánh địa đã quyết định tân lập một vị thánh tử trên cơ bản chính là từ b ỏ ta đã như vậy ta hy vọng thánh chủ ngươi b ã i miễn ta diêu quan g thánh nữ thân phận từ thánh địa đệ tử bên trong trọng tuyển một vị thánh nữ nếu như là lúc trước lời nói chân giao còn nhiều bao nhiêu thiếu sẽ có chút không cam tâm không cam tâm chính mình nhiều năm như vậy kinh doanh một phí có thể lúc trước tại nàng tu luyện chỗ ở bên trong lâm giật mặc dù không có nói rõ có thể chân giao có thể cảm thụ đi ra liền như là nàng lúc trước cho lâm giật nói lời kia cùng đi mượn nhờ diêu quang thánh nữ thân phận đến trở thành diêu quang thánh địa thánh chủ còn không bằng một mực đi theo lâm giật bên người đi theo lâm giật bên người nàng lấy được tài nguyên tu luyện là diêu quang thánh địa cũng cung cấp không được chỉ cần nàng tự thân c ư ờ n g đại có thể đạt tới lâm giật ngay sau đó tiêu chuẩn chính nàng liền có thể thành lập một chỗ thánh địa mới nàng đã nghĩ kỹ nếu quả thật có một ngày như vậy nàng sẽ thành lập một nhà cùng loại với giao trì thánh địa một dạng lấy nữ t u làm chủ thánh địa n g h e chân giao quả quyết nói ra lời này diêu quang thánh chủ mặt không thay đổi nói ra không đem diêu quang thánh nữ đủ quả quyết nhưng ngươi cam tâm ngươi nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh một phí không cam tâm cũng không có cách nào ta lại không muốn chỉ coi một cái vật làm nền đứng tại trên góc độ của ta không đem diêu quang thánh nữ là lựa chọn tốt nhất mà lại diêu quang thánh điệu là nuôi ta bồi dưỡng ta địa phương ta cũng không muốn nhìn thấy diêu quang thánh điệu bởi vì ta mà xuất hiện cái gì nội bộ đại tranh đấu đối với chân giao nói tới lúc đầu m ặ t không thay đổi diêu quang thánh chủ trên mặt lộ ra một tia tán thưởng không hổ là ta coi trọng thánh nữ nếu như ngươi không phải một vị nữ tính không phải cùng thái cổ thánh thể không nhỏ liên quan ngươi chính là trong nội tâm của ta thích hợp nhất người thầy ca tuyển sau khi nói xong diêu quang thánh chủ hơi ngưng lại sau đó còn nói thêm ngươi cùng hoa nguyên n g thật chỉ là bằng hữu quan hệ vậy hắn vì sao cùng ngươi kết bạn mà đến trả biểu hiện phi thường thân mật có thể trước công chúng làm như vậy cũng không giống như là bằng hữu bình thường cách làm hắn đối với ngươi vô cùng coi trọng ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một cái chính là tại dựng lên thánh tử đằng sau đưa ngươi thánh nữ thân phận bãi miễn một cái khác chính là vào ngày mai trước đó cùng hoa nguyên n g kết làm đạo lữ nhưng ư ơ i có thể cùng hoa nguyên n g kết làm đạo lữ ta sẽ to lớn giúp ngươi tuy nói lịch đại đều là thánh tử tiếp nhận thánh chủ nhưng để thánh nữ tiếp nhận thánh chủ cũng không phải không thể chờ ta khi đủ người thánh chủ này do n g ư ờ i tới thay thế ta diêu quang thánh chủ tại diêu quang thánh địa tu vì không phải cao nhất thế nhưng là nó quyền lợi là lớn nhất nếu quả thật như diêu quang thánh chủ nói tới chân giao tương lai có thể trở thành một đời mới diêu quang thánh chủ khả năng cực lớn ngươi bây giờ là hoàn bích c h i thân ngươi muốn thế nào lựa chọn ngày mai liền có thể biết được đối mặt diêu quang thánh chủ cho ra lựa chọn không thể phủ nhận giờ khác này chân giao tâm động dù sao đây là nàng một mực tới mục tiêu hiện tại diêu quang thánh chủ cho nàng khẳng định trả lời chắc chắn liền đại biểu về sau diêu quang thánh chủ thực sẽ làm như vậy sẽ không tùy tiện cải chân g i a o có chút nhắm mắt hô một hơi mở to mắt đối với diêu quang thánh chủ nói ra không cần ngày mai ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn ta lựa chọn cái thứ nhất do thánh địa bãi miễn ta t h á n h nữ thân phận nghe được chân g i a o nói như vậy diêu quang thánh chủ trên mặt có một tia thất vọng chợt lóe lên Tốt. ngày mai thánh tử kế vị sau ta sẽ tuyên cáo thiên hạng bãi miễn ngươi diêu quang thánh nữ thân phận lùi ra đi chân g i a o đối với nó thi lễ sau quay người rời đi đại điện tại chân dao rời đi về sau diêu quang thánh chủ bên người xuất hiện hai bóng người trong đó một vị trước tiên mở miệng nói ra và cân bắc không thua đấng mày dâu à cái này đ ờ i thánh nữ thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn có năng lực có phép lực coi như không tệ một đám lao g i a hỏa sống càng lâu càng lùi lại ô cổ xưa tư tưởng một chút không hiểu được bì báo tại hắn nói xong bên cạnh một vị khác nói tiếp đúng vậy à hiện tại đã nhiều năm như vậy một đám đám lao già này hay là cùng ta niên đại đó một dạng ngoan cố không thay đổi nha đầu này ta phi thường thưởng thức đội thành ta năm đó khi thánh chủ thời điểm ta khẳng định để nàng tiếp lớp của ta đối mặt bên cạnh hai vị lao tổ lời nói diêu quang thánh chủ không khỏi nói ra hai vị lao tổ nếu bàn về niên kỷ lời nói diêu quang thánh địa bên trong hiện tại cũng không có mấy cái so với các ngươi lớn tuổi các ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng lao ra hỏa bọn hắn đối với các ngươi mà nói đều là tiểu bối đã từng làm qua diêu quang thánh chủ vị lao thổ kia mở miệng nói ra à cũng là theo ta nói chúng ta diêu quang thánh địa nên hủy bỏ thánh tử thánh nữ truyền thống này người nào có năng lực người đó lên v ị đương đại trừ chúng ta diêu quang thánh địa thánh địa nào hoặc thái cổ thế gia giống như chúng ta thiết lập thánh nữ chính là phụ trợ thánh tử có chút cắt bã cũng không phải là từ xưa đến nay chuyển thừa xuống liền nhất định là đúng đối mặt với nữ tu tóm lại là nam tu chiếm cứ thế giới này chủ đạo mà lại nữ tu có đôi khi dễ dàng cảm xúc hóa điểm ấy là không bằng nam tu chân giao tự nhiên là phi thường ưu tú rất không tệ thế nhưng là nếu như nàng trước đó biết hoa nguyên n g là thái cổ thánh thể lời nói không nên d i ấ u d i ế m ta cho là đây chính là nàng thân là nữ tu cảm xúc hóa một loại biểu hiện còn có chính là nàng mời hoa nguyên đến đây cũng chưa trước đó cáo chi cái này nó không phải là không một loại thị uy ta cho nàng hai lựa chọn cũng là đang nhìn nàng sẽ hay không nhận cảm xúc q u i nhiễu nếu như nàng có thể vì thánh địa lợi ích mà cùng hoa nguyên n g triệt để bột chặt cùng một chỗ nàng liền có tư cách trở thành diêu quang thánh địa đời sau thánh chủ muốn trở thành diêu quang thánh địa thánh chủ mặc dù nói không phải triệt để bứt bỏ tình cảm cá nhân nhưng cũng cần mọi chuyện lấy diêu quang thánh địa là chủ yếu lợi ích hạch tâm mới được tại diêu quang thánh chủ sau khi nói xong bên cạnh hai vị diêu quang thánh địa lão tổ khẽ vất cảm biểu thị đối với cái này tương đối tán thành diêu quang thánh địa truyền thừa vô số năm diêu quang thánh chủ tại diêu quang thánh địa có được cực lớn quyền lợi là thánh địa đại sự bên trên cuối cùng quyết sách lời xác thực không có khả năng quá mức bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai diêu quang thánh địa chuẩn đế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai diêu quang thánh địa chuẩn đế ai nàng cuối cùng chọn lựa như vậy ta vẫn là có chút thất lạc nàng vẫn không thể nào hoàn toàn đứng tại diêu quang thánh địa bên này à nói xong lời này diêu quang thánh chủ k h ẽ thở dài một cái chân giao là hắn coi trọng nhất kết quả hiện tại muốn từ bỏ diêu quang thánh nữ thân phận bên cạnh hình thật lão tổ đối với cái này cũng có được cái nhìn của mình h ã n tại diêu quang thánh chủ sau khi nói xong nói ra nữ hoa kia niên k ỳ còn nhỏ rất nhiều chuyện không có trải qua nàng có thể quả quyết từ bỏ cám dô lớn như vậy cũng lựa chọn không chịu thiệt chính mình ngược lại là để cho ta xem trọng nàng một chút liền xem như nàng không thể trở thành diêu quang thánh chủ chỉ bằng vào mượn điểm ấy nữ hoa này sau này thành t i ể u cũng tuyệt đối không thấp đúng vậy à tiểu hình nói không sai ta cũng cho rằng nàng tầm tính cứng cỏi làm việc quyết đoán tương lai thành t i ể u không thể đoán trước đối với chân giao diêu quang thánh địa hai vị lao tổ đều cấp ra độ cao đánh giá mà chân g a o rời đi diêu quang thánh chủ chủ điện sau liền trực tiếp tiến về việc tu luyện của mình chỗ ở vừa mới diêu quang thánh chủ nói tới nàng là phi thường động tâm dù sao chỉ cần nàng đáp ứng đồng thời làm đến như vậy diêu quang thánh chủ liền sẽ hết sức giúp đỡ cơ hội nói đúng là nếu như nàng làm đến trở thành lâm giận đạo lữ nàng chính là diêu quang thánh chủ dự định đ ờ i tiếp theo diêu quang thánh chủ mà chuyện này khó sao chân giao cho là s á t x u ấ t thành công rất lớn nàng có thể cầu khẩn lâm giận để lâm giận t r ợ nàng xem ở nhiều năm như vậy giao tình bên trên lâm giận xác suất lớn sẽ không tự tuyển nhưng chân giao biết việc này nếu như nàng thật làm tương đương nàng đang lợi dụng lâm giận là dùng nàng cùng lâm giật quan hệ trong đó giao tình đem đổi lấy thậm chí sau đó lâm giật hội bởi vậy đối với nàng sinh ra chẳng ghét dẫn đến nhiều năm qua giao tình sẽ bị nàng loại hành vi này c h ỗ hao hết biết mình bị lợi dụng bị nàng dùng để dùng để đổi lấy quyền thế xuất phát từ nhiều năm qua đối với lâm giật hiểu rõ chân giao cho là dựa theo lâm giật tính cách về sau khả năng bọn hắn liền sẽ mỗi người một ngả trong tương lai r i ê u quang thánh chủ vị trí cùng lâm giật giao tình ở giữa chân giao tuân theo b ả n tâm lựa chọn cùng lâm g ậ t giao tình sẽ có một ngày ta đem đăng lâm tuyệt đỉnh chính mình sáng tạo một nhà cùng loại giao chỉ thánh địa thánh địa mà không phải dùng thân thể của mình đi đổi lấy tương lai diêu quan thánh chủ vị trí khi sâu một hơi chân dao trong lòng lập trí nàng như là đã làm ra lựa chọn vậy nàng liền sẽ không hối hận tại tới gần việc tu luyện của mình chỗ ở ngọn núi lúc chân dao hơi bình phục tâm tình của mình trên mặt tươi cười tiến vào việc tu luyện của mình chỗ ở bên trong tu luyện chỗ ở bên trong lúc này lâm giật chính cầm một quyển sách ngồi tại phòng khách chính bên cạnh bàn uống vào một bầu vừa pha t ố t trả nhìn thấy chân dao sau khi trở về lâm giật cầm trong tay thư tịch bung xuống nói với nàng nhanh như vậy liền trở lại a ngươi bình thường nhìn thư tịch vẫn rất có nội hàm nhìn ngươi cảm xúc có chút không đối thế nào thánh chủ nhà ngươi là có ý gì mặc dù chân dao mặt mang dáng tươi cười thế nhưng là lâm giật mười phần cảm giác nhạy cảm ra chân dao dáng tươi cười phía dưới dấu kín một tia gắn chát làm nhiều năm như vậy diêu quang thánh nữ vì thế kinh doanh nhiều năm bỏ ra đông đảo cố gắng tâm huyết hiện tại đem cái này triệt để từ bỏ chân dao trong lòng cũng không phải rất dễ chịu ta đã cùng thánh chủ nói xong bại miễn ta thánh nữ thân phận nghe chân dao nói như vậy lâm g ậ t biếm mày mở miệng nói ra dạng này à xem ra lúc trước chúng ta chỗ hiện ra không có thể thay đổi biến các ngươi diêu quang thánh địa thái độ a ta cảm giác các ngươi diêu quang thánh địa có chút không có đem ta để vào mắt ta nếu không hay là dựa theo ta nói ta trực tiếp tìm cớ đem cái k i a các ngươi tân lập thánh tử giết chết được cái này không có thánh tử cũng không có người cạnh tranh mà lại chỉ là giết chết một vị thánh tử mà thôi không phải việc đại sự gì các ngươi diêu quang thánh địa tổng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng ta khai chiến đi k i ế p trước một nhà thánh địa thánh tử là tồn tại cao cao tại thượng mà bây giờ có phải hay không giết chết một vị thánh tử chỉ ở lâm giật một ý niệm t đúng lúc này có một thanh âm xuyên qua chân giao tu luyện chỗ ở c r ậ n pháp hoa nguyên đạo hữu đại giá con lâm bởi vì lão hủ lúc trước ngủ say tu luyện không thể viễn nên mong được tha thứ cảm nhận được phía ngoài mấy đạo khí tức lâm giật một cái lắc mình đi tới giữa không trung diêu quang thánh chủ nhất thời vân gặp qua hoa nguyên n g các hạng tại diêu quang thánh chủ thi lễ sau mặt khác mặt khác mấy vị diêu quang thánh địa lao tổ cũng nhào n h a o tự báo danh hảo cho lâm dật chắp tay thi lễ diêu quang thánh địa thánh chủ thân phận địa vị cao thượng tại diêu quang thánh địa thân phận cao nhất nhưng lâm dật là đại thành thái cổ thánh thể sánh vai đại đế liền xem như một nhà thánh địa c h i chủ tại lâm dật trước mặt cũng không đúng các loại trước hết nhất nói chuyện xuyên thấu chật pháp là lúc trước nắm giữ cực đạo đế binh cùng cấm địa tri chủ giao chiến qua diêu quang thánh địa chuẩn đế lao tổ lôi minh tiên tại lâm giật một vị đại thành thái cổ thánh thể trước mặt trừ phi là cực đạo đế binh toàn diện khôi phục h ộ thân nếu không diêu quang thánh chủ tới gần lâm giật lâm giật đưa tay liền có thể nhẹ nhón bóp chết hắn cho nên diêu quang thánh chủ lúc trước không có trực tiếp tới mà là mời ra thánh địa chuẩn đế cùng một chỗ đến đây có chuẩn đế ở đây hắn có thể trong nháy mắt để trong thánh địa cực đạo đế binh toàn diện khôi phục thậm chí tại lâm giật tại trong đô thành đi vào truyền tống trận lúc diêu quang thánh địa chủ trận pháp liền ở vào độ cao vận chuyển trạng thái chỉ cần lâm giật triển lộ địch ý xuất thủ diêu quang thánh địa tất cả hộ tông trận pháp diêu quang thánh đ i ệ a mặc dù đã làm ra đông đ ả o chuẩn bị như lâm đại địch có thể cũng không hiện tại liền khôi phục cực đạo đế minh diêu quang thánh đ i ệ a mặc dù cùng lâm giật có một ít tần đoán đ ờ i trước diêu quang thánh tử bị lâm giật giết chết nhưng không có thâm cửu đại hận mà diêu quang thánh nữ chân giao lại cùng lâm giật giao h ả o là diêu quang thánh nữ chân giao mời tới k h á c h nhân diêu quang thánh đ i ệ a mặc dù phòng bị lâm giật nhưng cũng không hiện ra địch lý tại tất cả mọi người thi lễ sau lâm giật cũng là chấp tay cho cái đắp lễ nhắm ngay đế lôi minh tiên nói ra là lôi đạo hữu à ta chỉ là thụ các người diêu quang thánh nữ mời tới tham gia các người diêu qu quái nhiều đến đạo hữu tu hành còn xin h ả i hàm đạo hữu chỗ đó c h ú t chuyện nhỏ này đạo hữu có thể đến là ta diêu quang thánh địa binh hạnh nhất thánh chủ thiết i ế n ta bồi hoa nguyên đạo hữu uống bài chén tuy nói một đời thánh chủ quyền cao chức thánh quyền trọng, toàn bộ thánh địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có quyết định cuối cùng quyền thế nhưng là chuẩn đế cấp độ tồn tại chính là thánh địa sức chiến đấu cao nhất chuẩn đế lao tổ chỉ là không tham dự quyết đoán b ấ t quá hỏi thế sự cũng không đại biểu không có quyền nói chuyện thậm chí thánh địa chuẩn đế lao tổ có thể trực tiếp bại miễn đương đại thánh chủ khác lập người khác mà trong thánh địa sẽ không có người phản đối tu sĩ thế giới tổng thể tới nói hay là thực lực vi tôn chỉ bất quá đạt đến chuẩn đế cấp độ này như thế nào lại truy cầu cái thế chỉ cần không phải thánh địa xuất hiện trọng đại tai nạn cùng thai họa ngập đầu bọn hắn là không gặp qua hỏi thánh địa chuyện gì xảy ra chương năm trăm sáu m đến cùng có thích ta hay không chương năm trăm sáu m đến cùng có thích ta hay không có thể đạt tới chuẩn đế cấp độ này tu sĩ phần lớn đều đã sống qua quá dài tuế nguyện tự thân tuổi thọ không nhiều vẫn luôn là lợi dụng đặc thù bí pháp tới, tới tới làm chính mình ở vào một loại nào đó tự phong ngủ say trạng thái tu luyện đến nay giảm bất tự thân tiêu hao đến kéo dài tuổi thọ giảm bất tuổi thọ trôi qua lúc trước nếu như không phải lúc trước các đại cấm địa toàn bộ di động các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra vì ứng đối các đại cấm địa nó trong tộc chuẩn đế lao tổ cũng sẽ không tại cấp độ càng sâu tự phong ngủ say trạng thái bị tỉnh lại chuẩn đế là bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế ra trọng yếu nhất căn cơ một trong bọn hắn tự thân cũng là muốn sống lâu một chút với nguyện để ứng đối nhà mình khả năng phát sinh trọng đại nguy cơ đối với lôi minh thiên mà nói không phải có phi thường chuyện trọng đại thánh địa có ngập đầu tai nạn bình thường sự tỉnh là sẽ không kinh động bọn hắn trước lúc này diêu quang thánh địa chuẩn đế lôi minh thiên thậm chí cũng không biết diêu quang thánh địa muốn tân lập một vị thánh tử việc này đây đối với hắn tớ i nói diêu quang thánh địa tân lập thánh tử là rất rất nhỏ một chuyện nhỏ không đáng n ó từ tự phong ngủ say trong trạng thái tu luyện thất t ỉ n h cũng chính là diêu quang thánh chủ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đưa tin cho hắn bảo hắn biết đại thành thái cổ thánh thể hoa nguyên n g đến diêu quang thánh địa lôi minh thiên tài từ ngủ say trong trạng thái tu luyện thất t ỉ n h đối mặt lôi minh thiên nói tới diêu quang thánh chủ khẽ gật đầu lâm g ậ t lúc trước tại làm tinh bên trên khí độ kiếp là cùng diêu quang thánh địa chờ lâu đối với diêu quang thánh chủ nói ra nhất thánh chủ chúng ta lại gặp mặt không cần quá phiền phức hết thể giản lược liền có thể tại lâm giật cùng diêu quang thánh địa chuẩn đế cùng diêu quang thánh chủ nói chuyện với nhau lúc chân giao cũng từ nàng tu luyện chỗ ở bên trong đi ra nhìn xem lâm giật cùng diêu quang thánh địa chuẩn đế cùng mấy vị diêu quang thánh địa lao tổ nói chuyện với nhau chân giao lần nữa cảm thán thực lực mới là hết thể căn bản diêu quang thánh địa chuẩn đế lôi minh thiên nàng chưa bao giờ thấy qua liền xem như mấy vị k h á c thánh địa lao tổ nàng muốn gặp mặt một lần cũng vô cùng khó khăn mà bây giờ lâm giật đi vào diêu quang thánh địa diêu quang thánh địa chuẩn đế lôi minh thiên tự mình tới đón gặp bởi vậy, vậy có thể thấy được mặc kệ thân phận địa vị gì cũng không bằng chính mình tới cường đại quan trọng hơn lâm giật đối với diêu quang thánh địa không có cái gì để ý điểm ấy không cần lâm giật nói lôi minh thiên cũng có thể cảm giác được nếu không lời nói lôi minh thiên không cần diêu quang thánh chủ đi lợi dụng thủ đoạn đặc thù liên hệ hắn hắn trong cõi u minh liền sẽ có s ở cảm ứng liền như là lúc trước đông hoang các đại cấm địa di động lúc một dạng một hồi hàn huyên sau diêu quang thánh chủ đi chuẩn bị đến hội đi lâm giật bị lôi minh thiên mang theo cùng một chỗ quan sát diêu quang thánh địa. đến lâm giật cùng lôi minh thiên cấp độ này bọn hắn chỉ cần hơi che lấp tự thân những người khác liền không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại tuy nói lâm giật nói hết thể giản l ư ợ n g khả diêu quang thánh chủ thiết lập tiến hội phi thường long trọng các loại thiên địa kỳ chân dị vật bị chế tác trở thành nguyên liệu nấu ăn bày ra trên bàn mặt riêng này cả bàn nguyên liệu nấu ăn nó giá trị liền so sánh một điện tiên đ à i cảnh linh bảo trừ lôi minh thiên ngoại cho lâm giật tác đổi còn có lúc trước lâm giật nhìn thấy mấy vị diêu quang thánh địa lao tổ cùng diêu quang thánh chủ cùng chân giao lâm giật là được an bài ngồi ở chủ vị bên cạnh hắn chính là chân giao tại lâm giật một bên riêu quang thánh chủ đạo ề u chỉ có thể t ngồi i lôi minh tiên dưới riêu lần l mặt một cùng quang thánh bình thường thể khó tay. rất địa Có các gặp tổ ngồi tại một ngồi bàn, c hữu â n lần n giao lại a mang cảm thắng đây chính là thực lực mang tới ảnh thắng tới hưởng. h đây Đạo là không nghĩ tới ngươi cùng ta diêu quan g thánh địa còn có loại này nguồn gốc đây là ta diêu quan g thánh địa vinh hạnh ta đại biểu diêu quan g thánh địa kính ngươi một chén trên bàn cơm lôi minh thiên chủ động nâng chén cho lâm giật kính rượu tuy nói lâm giật tuổi không lớn lắm thế nhưng là hắn là đương đại duy nhất có thể so sánh đại đế tồn tại lôi minh thiên cũng cần cùng lâm g ậ t ngang hàng tương giao lôi minh tiên cho lâm giật kính say rượu những người khác cũng nao nao cho lâm giật kính rượu từng câu lời khen tặng từ bọn hắn trong miệng nói ra nó tán dương lời khen tặng đơn giản là khen lâm giật thiếu niên anh tài cử thế vô song chờ chút một phen nâng ly cạn chén đằng sau mọi người ở đây cùng lâm giật đều tương đối quen thuộc một chút bắt đầu khách sáo nói chuyện phiếm đứng lên bởi vì đều là lần đầu cùng lâm giật ngồi cùng một chỗ lần y ế n hội này không có duy trì quá dài thời gian ngay tại lâm giật đề nghị bên dưới kết thúc đa t ạ các vị còn đãi những nguyên liệu nấu ăn này đều phi thường mỹ vị thánh chủ dụng tâm hoa nguyên các hạ hài l ta để cho người ta lại đi chuẩn bị một phần tương ứng nguyên liệu nấu ăn các hạ mang lên hơi tỏ tâm ý vậy l i ề n cảm ơn thánh chủ đối với diêu quang thánh chủ muốn để người đang chuẩn bị một phần tương ứng nguyên liệu nấu ăn việc này lâm dật cũng không cự tuyệt người ta muốn lấy lòng liền muốn tiếp nhận từ chối nói đại biểu không tiếp nhận người ta lấy lòng lâm dật đã từng chém giết đời trước diêu quang thánh tử hoa vân phi việc này diêu quang thánh chủ bọn hắn coi như không có chuyện này sách đều không có sách hiện tại còn thiết hạ phong phú h ế n hội chiêu lai hắn hắn cũng không thể một chút mặt m u i không cho không phải mặc dù lâm g i ậ t không sợ cùng diêu quan g thánh địa là địch nhưng nếu thật là là địch để chân giao kẹp ở giữa cũng rất khó chịu nhất thánh chủ dựa theo tiếp đ á i cao nhất quy cách cho hoa nguyên n g đạo h ư u an bài cái tạm đường địa phương hắn đến chúng ta thánh địa làm khách cũng đừng chậm c h ễ người ta lâm g i ậ t tiếp nhận diêu quan g thánh chủ lấy lòng cũng coi là biểu lộ chính mình một loại thái độ lôi minh thiên tại bọn hắn nói chuyện với nhau x o n g s a u đối với diêu quan g thánh chủ nói ra nghe lôi minh thiên nói xong lâm g i ậ t trực tiếp khoát tay nói ra không cần tiền thoái như vậy ta không thích quá dườm g i lễ tiết chân giao tu luyện chỗ ở liền rất tốt ta liền đợi ở nơi đó đi nếu hoa nguyên đạo hữu nói như vậy vậy liền tuân theo đạo hữu ý tứ chân giao thay chúng ta hảo hảo chiêu đ á i hoa nguyên n g đạo hữu là riêng phần mình thi lễ cáo biệt sau lâm giật đứng tại chân giao bên người thuận thế dắt tay của nàng cùng một chỗ tiến về chân giao tu luyện c h ô ở tại lâm giật cùng chân giao sau khi rời đi, lôi minh thiên liền kêu lên hỏi thăm diêu quang thánh chủ một chút tình huống lúc trước hắn bị diêu quang thánh chủ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đưa tin chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút tình huống đối với một chút chi tiết còn không hiểu nhiều lắm diêu quang thánh chủ công chúng nhiều chi tiết một năm một mươi cáo chi lôi minh thiên lôi minh thiên sau khi nghe nói, nói ra ta diêu quang thánh địa s á t thực muốn làm ra một chút cải biến nữ tu mặc dù có đôi khi sẽ khá thụ tự thân tình cảm ảnh hưởng nhưng cũng không phải tuyệt đối giao chỉ thánh địa toàn biên nữ tu nó t r u y ề n thừa vô số năm qua không phải cũng là một mực phát triển lớn mạnh ngươi là thánh chủ ta không tham dự những chuyện này quyết nghị ngươi làm tốt khống chế cùng quyết đoán đi bất quá đại thành thái cổ thánh thể vô cùng kinh khủng đây là ta tận mắt chứng kiến được trừ phi hắn đối với ta diêu quang thánh địa triển lộ ra to lớn để ý không phải vậy v ạ n bất đắc gì không phải cùng nó trở mặt hắn rất xem trọng chân giao tiểu cô nương kia ngươi để nó tiếp tục hảo hảo cùng nàng giao hảo k、so、lâm giật vừa rồi ngay trước lôi minh thiên đám người mặt trực tiếp dắt lên tay của mình lại lần nữa cho thấy chính mình một loại thái độ chân dao trong lòng có loại không nói ra được cảm xúc tại trở lại chân dao tu luyện chỗ ở sau hai người nắm tay rất tự nhiên tách ra nhìn xem lâm giật chân g i a o làm sơ do dự sau trịnh trọng đối với lâm giật nói ra lâm giật ngươi có thích ta hay không chương năm trăm sáu mươi bốn ngươi sẽ làm như thế nào cầu người đâu chương năm trăm sáu mươi bốn ngươi sẽ làm như thế nào cầu người đâu đối mặt chân g i a o như vậy trực bạch lời nói lâm giật hơi sững sờ liền hắn đối với chân g i a o tính tình dại hắn không nghĩ tới chân g i a o sẽ như thế nói trong lòng của hắn ý nghĩ cấp tốc hiện lên nhìn vẻ mặt trịnh trọng chân g i a o mở miệng nói ra lúc trước ngươi cùng thánh chủ nhà ngươi giao lưu cái gì có thể nói cho ta nghe một chút đi sao lúc trước lâm giật cùng chân dao ở chung chân giao đều là lấy một loại tương đối hàm xúc phương thức để diễn tả mình tâm ý hiện tại gọn gàng dứt khoát trực b ạ c h hỏi thăm hắn có thích nàng hay không h i ệ n nhiên là lúc trước nàng đi gặp diêu quang thánh chủ diêu quang thánh chủ nói với nàng thứ gì cái này đợi lát nữa nói với ngươi ngươi trả lời trước ta ngươi có thích ta hay không ưa thích ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ sao nguyện ý nếu như là lúc trước lâm giật khả năng thật lại cùng d i vãng một dạng không dành cho chân giao chính diện trả lời có thể lúc trước một đoạn thời gian hắn bởi vì điểm ấy để phùng mộng vũ sinh khí lâm g ậ t biết hiện tại chân giao trực tiếp cho hắn thổ lộ nếu là hắn tại lập lờ nước đôi đáp lại phùng m ộ n g vũ biết sau khẳng định không đông tha hắn mà lại hắn đối với chân giao cũng là rất ưa thích có hảo cảm có ý tưởng đây vốn là bản tâm của hắn nghe được lâm giật trả lời khẳng định sau chân giao trên mặt lộ ra nụ cười mê người nàng thanh â m có chút phát r u n đối với lâm giật nói ra lúc trước thánh chủ t ì m ta cuối cùng cho ta hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất là bãi m i ệ n thánh nữ vị trí mà đổi thành bên ngoài một cái chính là đêm nay trở thành đạo lữ của ngươi hắn sẽ to lớn giúp ta về sau tiếp ban diều quan thánh chủ a dạng này a vậy xem ra ngươi là tuyển lựa chọn thứ nhất lúc trước chân giao liền cùng lâm giật nói nàng đã cùng diêu quang thánh chủ nói sẽ bãi miễn nàng diêu quang thánh nữ thân phận ân ta biết nếu như ta buông xuống thân thể của mình đ o ạ n dùng sức cầu ngươi ngươi có thể sẽ bởi vì chúng ta giao t ì n h của quá khứ đến giúp ta đối với cái này ta động lòng trong lòng có giao động thế nhưng là ta biết nếu như ta thật như vậy làm lời nói chẳng khác gì là tiêu hao giữa ngươi và ta giao t ì n h giúp ta lần này sau khả năng chúng ta về sau liền mỗi người một ngả mà c h í n h ta cũng không muốn đi dùng thân thể của mình đem đổi lấy tương lai q u ầ thế làm sự lựa chọn này sau ta không hối hận thế nhưng là ngươi lúc trước nói ngươi lúc trước trước công chúng dắt tay của ta là của n g ư ơ i bản ý chính ta cảm giác ngươi hẳn là đối với ta có hào cảm thế nhưng là ta không biết ngươi đến cùng đối với ta có bao nhiêu hào cảm ta làm ra lựa chọn đằng sau mới hỏi ngươi đến cùng có thích ta hay không chính là muốn cho ngươi biết ta không phải là vì diêu quang thánh chủ vị trí mới cùng ngươi thổ lộ nói xong những lời này sau chân g i a o thở phào một hơi bình tĩnh bởi vì đ ạ t được lâm giật khẳng định trả lời chắc chắn sau mà lòng run r ậ y đối mặt chân dao nói tới lâm giật không khỏi đưa tay gãi gãi cái óc hắn muốn nói chân dao là muốn sai nàng hiểu biết đến lâm giật cùng lâm giật bản thân là có không nhỏ xuất nhập chân giao đem hắn nghĩ có chút quá hoà mỹ hắn đối với chân giao ý nghĩ xấu đã không phải là một ngày hai ngày nếu thật là chân giao đêm nay liền vì diêu quang thánh chủ đáp ứng chuyện của nàng muốn hiến thân cho lâm giật lâm giật tuyệt đối sẽ biểu thị khó xử nhưng là sẽ vui vẻ tiếp nhận về sau cũng sẽ không bởi vì điểm ấy mà cùng chân giao có cái gì ngăn cách mà hình thành người lạ hắn lần này cùng chân giao cùng đi diêu quang thánh địa vốn không chính là cho chân giao ra mà sao đương nhiên chân giao làm ra loại lựa chọn này lâm giật trong lòng hay là cảm giác thật thoải mái mà lại đối với lâm dật t ớ i nói chân giao làm như vậy cũng rất tốt diêu quang thánh chủ vị trí mặc dù có thể chấp trưởng một chỗ thánh địa thế nhưng là cũng phải vì này lao tâm lao lực lâm dật bởi vì tự thân quá mức cường đại ngay sau đó đối với một nhà thánh địa thánh chủ vị trí là không để vào mắt đương nhiên nếu như chân giao hay là một lòng muốn làm diêu quang thánh địa thánh chủ lâm dật cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ nàng chân giao đều đã chủ động thổ lộ độ, lâm dật cũng cho cụ thể g á p lại thời k h ắ c này lâm dật cũng liền không cùng dĩ vãng như thế nhăn nhó hắn hơi dừng lại một chút sau đối với chân giao nói ra cái kia chân giao tỉ, tỉ ngươi có nghĩ tới hay không liền xem như ngươi làm lựa chọn thứ hai cũng sẽ không ảnh hưởng giữa ngươi và ta quan hệ đâu chân giao niên kỷ so phùng mộng vũ còn muốn lớn tuổi hai tuổi so diêu tịch lớn hơn một tuổi ở trong nhà tất cả mọi người quen biết sau trong nhà mà h á c tuổi nhỏ nữ sinh đều gọi các nàng tỉ tỉ lâm giật cũng liền đi theo s ư n g hô như vậy đối mặt lâm giật nói tới chân giao hơi s ư n g sở nàng không ngờ rằng lâm giật sẽ nói như vậy ngươi nói thật hay giả đương nhiên là thật ai nha ngươi nếu là chọn cái thứ hai tốt bao nhiêu ta còn muốn kiến thức một chút chân giao tỉ tỉ ngươi sẽ làm như thế nào cậu ta đây tại lâm g ậ t sau khi nói xong chân giao có chút xưng sở nàng thừa nhận thời khắc này nàng có chút hối hận đồng d ạ n g bởi vì lâm giật nói như vậy nàng cảm giác mình cùng lâm giật quan hệ trong đó lại kéo gần lại một bước chân dao cắn miệng môi d ư ớ i nhìn chằm chằm lâm giật nhìn một lát sau đó nở nụ cười xinh đẹp nàng n u nhu nhược n h ư ợ c đối với lâm giật nói ra ngươi thật muốn kiến thức một chút sao nguyên bản tại chân dao thổ lộ lâm giật cho khẳng định đáp lại sau giữa hai người bầu không khí cũng có chút mập mở kiểu diễm mà tại chân dao n u nhu nhược n h ư ợ c sau khi nói xong bầu không khí đột nhiên gia tăng mấy lần lâm g ậ t giờ phút này tâm đều có chút phanh phanh ngày đương nhiên rồi còn không có gặp qua chân g i a o tỉ tỉ cầu người bộ dáng đâu lúc đầu giữa hai người liền không đủ nửa mét tại lâm giật sau khi nói xong chân g i a o trực tiếp tiến lên một bước đem lâm giật ôm lấy sau đó đem đầu tựa ở lâm giật trên bờ bay tại lâm giật bên thai thổi g i ó nói lâm giật cầu n g ư ờ i giúp ta một chút có được hay không chân g i a o hình tượng một mực là tương đối thiên hướng về g i ả dặn làm việc lôi lệ phong hành phi thường quả quyết nàng đột nhiên hóa thân thành một tiểu nữ nhân bộ dáng đối với lâm giật mà nói là cái cự đại chủng kích cảm thụ được trong ngực mềm mại hơi có chút phát run lâm giật nuốt ngụm nước miếng giả bộ bình thản nói ra chân giao tỉ tỉ làm cái gì vậy như vậy không tốt đâu văn cầu ngươi rồi lâm dật đợi này ta không có cầu qua bất luận kẻ nào ta chỉ cầu ngươi lần này cầu ngươi giúp ta một chút có được hay không chỉ cần ngươi giúp ta lần này về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được văn cầu ngươi rồi ngươi quyết định nhất định phải dạng này sao quyết định cái kia tốt ta liền giúp ngươi lần này tại chân giao nói xong những ngày sau mặt mang đỏ hừng có chút t hẹn thùng nói ra ta ta cảm giác nếu là cầu ngươi nói đại khái hẳn là dạng này đi chương năm trăm sáu mươi lăm lập thánh tử nghi thức bắt đầu chương năm trăm sáu mươi lăm lập thánh tử nghi thức bắt đầu mỗi cái thế lực đều có tổ chức thịnh hội tuyên bố đại sự nơi trốn sáng sớm diêu quang thánh địa bên trong chuẩn bị lên ngôi lập thánh tử địa phương liền đã hội tụ đại lượng tu sĩ trong đó nhiều nhất là diêu quang thánh địa thành viên đệ tử mà ngoại giới đến tham gia mảng tu sĩ số lượng cũng không ít thậm chí bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua có rất nhiều lúc đầu không có đến đây diêu quang thánh địa tham gia mảng tu sĩ cũng nao n h a o chạy suốt đêm tới xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ đều muốn nhìn xem lần này diêu quang thánh địa đến cùng làm sao tới hóa giải lúc trước cục diện mới thượng vị diêu quang thánh tử muốn làm sao đối mặt tại diêu quang thánh địa tân lập thánh tử một ngày trước diêu quang thánh nữ mang theo đã từng giết chết đời trước diêu quang thánh tử tu sĩ biểu hiện phi thường thân mật tay cầm tay đi thánh nữ tu luyện c h ô ở cái này nếu là diêu quang thánh địa không thể cho ngoại giới một hợp lý giải thích nó nhưng chính là trở thành một cái cự đại chê cười tân lập thánh tử coi trọng cái lương thần c h p nhật là đã sớm định ra thời gian làm bị tân lập thánh tử thẩm n g h ị đã sớm trình diện t r u n g quanh có một đoàn đệ tử trẻ tuổi những đệ tử trẻ tuổi này vây quanh ở thẩm nghĩ bên n ờ i nói các loại lời khai tạo nếu như không phải chuyện phát sinh ngày hôm qua thẩm nghị hiện tại hẳ hiện tại mặc dù xung quanh tuổi trẻ đệ tử đều tại lấy lòng hắn thế nhưng là hắn chính là có loại người khác đều tại trong lời nói có hàm ý cảm giác tựa như đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười một dạo mà vốn nên là cùng hắn cùng một chỗ tiếp đãi ngoại giới tương đối có thân phận địa vị tu sĩ trẻ tuổi r i ê u quang thánh nữ chân giao vẫn luôn không có lộ diện nhanh đến canh giờ thời điểm trên cơ bản tham gia lần này điện lễ thịnh hội tu sĩ nên trình diện đều đã trình diện lâm giật cùng chân giao cũng là tại sắp lúc bắt đầu từ chân giao tu luyện chỗ ở đi ra chân giao ô n lâm g ậ t cánh tay giút vào lâm g ậ t trên thân để lâm g ậ t mang theo nàng giờ phút này chân dao trên mặt tràn đầy đủ cười n h ạ t nhạt nhìn qua có chút mặt mày tỏa sáng nhưng là đến cùng làm sao cái tình huống vậy cũng chỉ có chính nàng biết lúc này nàng vì sao giúp vào lâm giật trên thân thật sự là nàng hiện tại thân thể có chút mềm yếu vô lực nàng hiện tại xem như biết có một số việc cũng muốn tiếp nhận hưởng thụ sau hậu quả khó trách có đôi khi ta nhìn thấy mộng vũ mội bội các nàng một bộ toàn thân vô lực không có nhiều tinh thần bộ dáng n g u y ê n lai là bởi vì cái này à ta đều nói cho ngươi đừng ngự trống ngươi còn không tin hiện tại biết lợi hại chưa biết rồi nhưng ta chính là còn muốn thôi chân dao nắm cả lâm giật cánh tay rút vào lâm giật trên thân tại bọn hắn xuyên qua chung quanh đến thịnh hội sân nhà lúc bởi vì không có che giấu tất cả mọi người hướng phía bọn hắn nhìn lại thầm nghị nhìn xem chân dao rút vào lâm giật trên thân thân mật vô g i a n bộ dáng trong lòng liền dâng lên vô tận lửa giận mà cũng liền tại lâm giật trình diễn lúc có một thanh âm tại lâm giật vang lên bên thai hoa nguyên đạo hữu bên này toàn bộ diêu quang thánh đ ị a có tư cách xưng hô lâm giật là đạo hữu ngay sau đó chỉ có lôi minh tiên vị này chuẩn đế dưới tình h u ố n bình thường chỉ là lập một vị thánh tử loại chuyện nhỏ nhật này l Lần l này tại t lâm giật tới v gần sau trận pháp tự khai lâm giật cùng chân giao tiến vào ngồi ở lôi minh thiên bên cạnh tại lôi minh thiên bên cạnh chính là diêu quang thánh chủ cùng một đám diêu quang thánh địa tiên đài cảnh đại năng mấy cái cùng lâm giật từng uống rượu diêu quang thánh điệu lao tổ nao nhao cùng lâm giật chào hỏi mà diêu quang thánh chủ cùng lâm giật chào hỏi sau nhìn chân g i a o một chút t h ở phào một hơi làm thánh chủ cấp bậc tồn tại hắn ngay sau đó tu vi đã cực độ tiếp cận tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh hắn liếc mắt liền nhìn ra lúc này chân g i a o thân thể phi thường suy yếu mà lại đã không phải là hoàn bích c h i thân hôm qua hắn cùng chân g i a o đã nói nói chỉ cần chân g i a o cùng lâm giật phát sinh quan hệ hắn liền hết sức giúp đỡ chân dao mà chân dao lựa chọn là từ nhiệm diêu quang thánh nữ thân phận không có lựa chọn h chân giao đang làm ra lựa chọn thứ nhất tình hồ dưới hoàn thành lựa chọn thứ hai sự t ì n h hắn ngay sau đó tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp có một loại đã bội phục lại cảm giác mất mát bội phục là chân giao lúc trước lựa chọn tại to lớn quyền lực hấp dẫn bên dưới bảo trì bản tâm không cần thân thể của mình làm trao đổi thất lạc nguyên nhân là chân giao rõ ràng có thể làm đến điểm này tuy nhiên lại không có lựa chọn lựa chọn thứ hai mà hắn cũng biết chân giao chính là làm cho r i ê u quang thánh đ ệ u nhịn nếu không lời nói vì sao một đêm trôi qua liền cùng lâm g ậ t phát sinh quan hệ bởi vì lâm g ậ t cùng chân giao tới tương đối trễ bọn hắn vừa mới ngồi xuống trên sàn chính phủ trách người chủ trì liền cao giọng h ô giờ lãnh đã đến tân lập thánh tử thẩm nghị lên đài nghe được trên đài chủ trì tiếng la thẩm nghị hít sâu một hơi đứng dậy lên đài chương năm trăm sáu mươi sáu xem nào n h i ệ t không sợ phiền phức lớn chương năm trăm sáu mươi sáu xem nào n h i ệ t không sợ phiền phức lớn hiện tại đối với thẩm nghị mà nói hoàn thành điện lễ lên ngôi thánh tử là chủ yếu nhất sự tình chuyện gì khác đều không có lên ngôi trọng yếu thẩm nghị leo lên chủ đài sau diêu quan g thánh địa phụ trách người chủ trì chính là đơn giản giới thiệu một phen thẩm nghị sau đó do thẩm nghị phát biểu diễn thuyết đ ơ nghi i ả n c í n hắn muốn h là làm l à về sau sao thức ế nào, giữ g ì lên ngôi chính là diêu quang thánh chủ đem đại biểu thánh tử thân phận lệnh bài giao cho thẩm nghị sau đó hắn nói một chút cổ vũ lời nói để thẩm nghị dẫn đầu thánh địa thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cố gắng tu luyện đừng rơi xuống diêu quang thánh địa uy dành cái gì ngắn gọn nghi thức lên ngôi kết thúc diêu quang thánh địa cho tất cả tu sĩ chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon bị diêu quang thánh địa đệ tử đưa lên bàn tương đương với trong truyền thuyết an tiệc an tiệc trong quá trình chủ trên khán đài có diêu quang thánh địa chuẩn bị tiết mục có diêu quang thánh địa nữ tu khiêu vũ có tu si tuổi trẻ ở giữa lẫn nhau luận bản tỉ thí chờ chút cho quý khách tu sĩ trợ hứng trừ cái đó ra tân lập diêu quang thánh tử thẩm nghị tại trong lúc này so sánh so sánh có thân phận địa vị quý khách tu sĩ mời rượu bản thân cho một chút trọng yêu quý khách tu sĩ mời rượu k â u này nhưng diêu quang thánh chủ lên ngôi sau khi kết thúc trở về nhìn ngồi tại lâm g i ậ t bên cạnh chân giao liên đề đều không có sách thậm chí lúc đầu hắn sẽ ở thánh tử lên ngôi lúc kết thúc tuyên bố bãi miễn chân giao diêu quang thánh nữ thân phận nhưng chân giao đã cùng lâm g i ậ t kết làm đạo lữ hắn chuẩn bị việc này trước kéo dài một chút cùng diêu quang thánh địa chúng cao tầm thương lượng một chút lại nói tuy nói kết làm đạo lữ việc này rất qua quýt bình bình coi như kết làm đạo lữ cũng không phải nói liền có thể một đường đi đến cùng có rất nhiều tu sĩ không phân nam tu hoặc là nữ tu đều có được đông đảo đạo lữ cũng tỷ như nói diêu quang thánh chủ hắn trừ năm đó cùng hắn một đời diêu quan g thánh nữ trở thành đạo lữ bên ngoài lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài du lịch có không ít hồng nhàn c h i kỷ kết làm đạo lữ cũng không ít có rất nhiều đạo lữ ở giữa theo thời gian di chuyển cũng có thể sẽ bởi vì một ít chuyện trở mặt thành thủ đối với bằng hữu quan hệ đạo lữ quan hệ trong đó phải mất thiết thâm hậu nhiều hiện tại lâm giật cùng chân giao kết làm đạo lữ nếu là hắn yêu cầu chân giao cùng thẩm nghị cùng đi mời rượu chẳng phải là không cho lâm giật m ắ t mũi liền trước mắt lâm giật cũng không hiện ra đối với diêu quan thánh địa có cái gì lý thậm chí lẫn nhau ở giữa coi như hòa hợp diêu quang thánh chủ đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trêu đến lâm giật không thích rất nhiều tu sĩ lần này đến đây là đến xem khả năng phát sinh vợ cực lớn đối với diêu quang thánh địa tân lập thánh tử nghi thức điện lễ cũng không hứng thú quá lớn kết quả hiện tại đã lên ngôi diêu quang thánh tử thẩm nghị mà trừ vừa mới bắt đầu lâm giật cùng chân giao kết bạn ra trận gây nên một đợt hoành động bên ngoài tại bọn hắn đi hướng chủ đài phía sau trong trận pháp liền không có động tĩnh rất nhiều tu sĩ không thấy được cho hay cảm giác sâu sắc tuyệt đối cho nên tại diêu quang thánh tử thẩm nghị cho một số người mời rượu thời điểm, có người dùng lời nói cố ý nói ra thẩm huynh làm sao không thấy các ngươi diêu quang thánh địa thánh nữ chân giao a các ngươi diêu quang thánh địa một mực không phải thánh tử cùng thánh nữ sắp xỉ như hình với bóng sao làm sao ngươi cái này tân lập thánh tử cùng các ngươi thánh nữ quan hệ cũng không hòa hợp sao đối mặt người này nói tới diêu quang thánh tử thẩm nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa hắn thảm n h ư n ó i lê minh theo ta được biết ngươi cùng ta diêu quang thánh địa đ ờ i trước thánh tử hoa vân phi quan hệ vô cùng tốt có một số việc ngươi hẳn là cũng biết thánh nữ của chúng ta a là tương đối có ý tưởng một người nàng đối với ta trở thành diêu quang thánh tử vốn là có chút ý kiến ta ngay sau đó cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc cho nên chỉ có thể do ta tự mình tới cho lê minh người kính rượu nhìn về sau ta diêu quang thánh địa cùng tử hiên thánh địa có thể một mực hữu nghị trường tồn diêu quang thánh tử thẩm nghị đang nói xong đằng sau liền hướng về phía tử tuyển thánh địa thánh tử lê lỗi giơ lên trong tay chén rượu cho hắn mời rượu đối mặt thẩm nghị mời rượu lê lỗi cười nhạt một tiếng sau đó đồng dạng dơ ly rượu lên đem rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch thần minh đ ổ i ta là ngươi nhìn nhà mình thánh nữ cùng một ngoại nhân thân mật như vậy không nể mặt ta ta tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy nén năm đó hoa vân phi chính là chết ở trong tay hắn ngươi liền không muốn cho mượn hôm nay cơ hội này rửa sạch đục nhã sao ngươi nếu là có thể tại chính thức trong tỉ thí đánh bại hắn chẳng phải là đại biểu ngươi so năm đó hoa vân phi còn muốn ưu tú gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn t i ệ p rượu đều nhanh ăn một nửa còn không có nhìn thấy muốn nhìn đến náo nhiệt lê lỗi liền muốn ở trên đ â y thêm tây bốc đối mặt lê lỗi nói tới thẩm n g h ị theo dõi hắn sau đó nói không bằng mượn hôm nay cơ hội này chúng ta tỉ thí luận đạo một phen như thế nào ta mớn ta như thế một cái tân lập thánh tử cùng ngươi cái này tự h i ê n thánh địa uy tín lâu năm thánh tử tỉ thí luận đạo ở đây có không ít người cảm thấy hứng thú vô cùng tại thẩm nghị sau khi nói xong lời này lê lỗi cười lắc đầu nói ra xem ra thẩm minh đối với thực lực của mình rất tự tin a bất quá bây giờ thôi được rồi ta còn không muốn trước mặt mọi người cùng thẩm minh giáo thủ đương nhiên nếu như thẩm minh muốn cùng ta tỉ thí lời nói chúng ta có thể mắt khác ước một cái thời gian địa điểm nghe lê lỗi nói như vậy thẩm nghị cũng là vừa cười vừa nói đã như vậy vậy liền về sau khác ước ta còn muốn cho mặt khác quý khách m ờ rượu cũng không cùng lê minh ở chỗ này nhiều hàn huyền về sau có cơ hội chúng ta đơn độc uống rượu luận đạo trình diện tu sĩ đến từ các giới diêu quang thánh đ i ệ n là căn cứ tình huống phân ra đến đông đảo khu vực tại quay người rời đi mảnh khu vực này sau thẩm n g h ị sắc mặt tái xanh hắn tập trung ý chí điều chỉnh trạng thái của mình tiếp tục lợi dụng mời rượu cơ hội kết giao mặt khác quý khách với mới lê l ố i nói tới hắn không phải là không có nghĩ tới hắn có tính toán của mình nếu như hắn có thể làm lấy mặt của mọi người đánh bại lâm g ậ n nó liền như là lê lỗi nói tới đại biểu cho hắn so sánh với một đời diêu quang thánh tử hoa vân phi còn muốn ưu tú mà lại trước công chúng đồng á n hắn mà nói cũng là cực dai lập vi cơ hội, hắn vì chân dao mà vứt bỏ mặt ngũi, cũng có thể mượn h hội, thể hội h bại bởi bỏ giật, với dai vi lâm là lập mà mà mặt vứt vì có cực cơ cơ dao thời làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi chân dao muốn đánh ta mặt tìm cái đã từng giết chết đời trước diêu quan thánh tử tu sĩ đến đây đục nhát ta còn không phải không bằng ta cái này đã có thể chứng minh chính hắn cũng có thể đảo ngược đánh mặt chân dao còn có thể lập vi có thể nói là một công nhiều việc sự tình thế nhưng là đây hết thể cơ sở là xây dựng ở hắn có thể đánh bại lâm giật về điểm này nếu như có thể đánh bại lâm giật hắn tự nhiên lấy được rất nhiều chỗ tốt thế nhưng là nếu như hắn bại đâu hôm nay hắn vừa mới trở thành diêu quang thánh địa thánh tử nếu như bại lời nói vậy nhưng thật sự là mặt mũi mất hết tại r Trưng ư n chấn động không gì sánh nổi thẩm nghị. Trưng 567, chấn động không gì sánh nổi thẩm nghị. g gì gì thẩm thẩm t thẩm nghị trong lòng lâm dật dù sao đã từng giết chết vượt qua một đời diêu quang thánh tử hoa v ấ n phi hiện tại mười mấy năm qua đi thẩm nghị cũng không rõ ràng lâm dật cụ thể chiến lược như thế nào hôm qua lâm dật cùng chân dao cùng một chỗ tiến vào diêu quang thánh địa thẩm nghị liền lợi dụng lực lượng của mình đối với lâm dật tiến hành điều tra kết quả điều tra một phen hắn lấy được tin tức tựa như lâm giật từ khi chém giết hoa vân phi sau vẫn không còn có xuất thủ qua một dạng thầm nghị đối với mình vô cùng tự tin tự nhận là chính mình không thể so với thế gian bất luận một vị nào tu sĩ cùng thế hệ kém có thể căn hệ trọng đại hắn muốn n h ư u sau đó định muốn trước thăm dò ra lâm giật đại khái trình độ có tuyệt đối nắm chắc đằng sau tại làm như vậy thầm nghị đầu tiên là cho từ bên ngoài đến thế hệ tuổi trẻ tương đối có thân phận tu sĩ mời rượu sau đó lại cho được mời mà đến một chút tu sĩ thế hệ trước mời rượu cuối cùng thời điểm hắn đi tới diêu q u a n thánh địa đệ tử mảnh khu vực này giờ phút này lên ngôi thánh tử vị trí thẩm nghị đã là diêu quang thánh địa thánh tử thẩm nghị để tất cả diêu quang thánh địa đệ tử trẻ tuổi cộng đồng nâm chén đôi mọi người cùng nhau uống một cái rượu đằng sau hắn liền đi tới một người trước người móc ra một cái hồ sơ cùng một viên thạch phù đưa cho người này phùng h i n h đây chính là chỗ bí cảnh kêu bản đồ chi tiết cùng tiến vào bí cảnh thạch phù ngươi không phải cảm thấy hứng thú muốn cùng ta trao đổi sao chỉ cần ngươi có thể xuất thủ nó sẽ là của ngươi bị thẩm nghị gọi là phùng h u n h tu sĩ là diêu quang thánh địa giải phong một vị đế tử tên là phùng tiên tứ hắn là diêu quang đại đế trực hệ đời thứ ba dòng、doi. chân thực tuổi không lớn lắm ở niên đại này giải phong xuất thế ngày bình thường lấy bế quan tu hành làm chủ giữa các tu sĩ chỉ cần thoát ly ngũ phục không có trực tiếp quan hệ tuổi tác tương tự lời nói đều là ngang hàng lợn dao phùng thiên tứ nhìn xem trước mặt hai dạng đồ vật cũng không đưa tay tiếp nhận đi mà là lắc đầu ngay cả vật chân quý như vậy đều bỏ được lấy ra xem ra ngươi là chuẩn bị làm như vậy mặc dù ta đối với cái này thật cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là quên đi thôi có một số việc ta hiện tại còn không thể nói với ngươi nhưng mà mọi thứ phải thận trọng cân nhắc a không thể hành động theo cảm tính có chút nhìn như dễ như trở bàn tay to lớn lợi ích trước mặt thường thường ẩn giấu đi vô cùng t i n h khủng nguy cơ đêm qua thẩm nghị tìm tới hắn hứa hẹn các loại đại giới đổi lấy hắn một lần cơ hội xuất thủ hắn lúc ấy nói nếu như thẩm nghị bỏ được đem chỗ bí cảnh kêu bản đồ chi tiết cùng tiến vào bí cảnh thạch phụ cho hắn hắn liền sẽ xuất thủ nhưng khi hắn biết một chút nội tình sau hắn trực tiếp hủy ý nghĩ này nói đùa cái gì hắn cũng sẽ không nốc đến đi tìm một vị đại thành thái cổ thánh thể t h thí cái này cùng tự dứt lấy lục khác nhau ở chỗ nào nhưng mà việc này bản thân liền là riê quan thánh địa dùng để khảo nghiệm thẩ diêu quang thánh địa cao tầm hình thành ăn ý không để cho bất luận kẻ nào cáo chi thẩm nghị diêu quang thánh địa muốn nhìn thẩm nghị đứng trước loại cục diện này sẽ như thế nào lựa chọn xử lý l i ê n ngay cả thẩm nghị phụ thân vị t i ê u diêu quang thánh địa lao tổ lúc trước cũng là đáp ứng điểm này cho nên thẩm nghị đến bây giờ còn không biết tình huống thật diêu quang thánh tử đại biểu cho về sau có thể tiếp ban diêu quang thánh chủ vị trí cũng không phải bằng vào tá thiên tư thiên phú chắc tuyệt liền có thể làm được nó còn muốn có không thể tầm thường so sánh tùy cơ ứng biến năng lực cùng phép lực đến ứng đối đủ loại thế cục mặc dù diêu quang thánh địa đã lên ngôi thẩm nghị vì thánh t t cũng n kỷ như nói không c khả năng lúc trước sở ra bởi vì làm ra quyết định là đối với lâm giật toàn lực xuất thủ kết quả hiện tại chỉ có thể phong bế sơn môn chờ đợi lâm giật trả thù Hiện tại thẩm nghị gặp phải khảo nghiệm, cũng là khảo nghiệm hắn như thế nào hợp nhất chọn tại tại dưới loại diện cũng nào này quyết làm gặp cục là lý lựa ra đối ị n h đ với diêu quang thánh địa tới nói ngay sau đó là hy vọng thẩm nghị có thể không bị cảm xúc tả hữu mà hành động theo cảm tính không bị to lớn n í c lợi chỗ dụ hoặc liền xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra an an ổn ổn khi diêu quang thánh địa thánh tử lúc trước cũng là bởi vì thẩm nghị đi tìm phùng thiên tứ phùng thiên tứ mới tại diêu quang thánh địa lao tổ nơi đó biết lâm giật lại là đại thành thái cổ thánh thể v i ệ này dù sao cũng là nhất mạch tu sĩ phùng thiên tứ mặc dù không cùng thẩm nghị nói nội tình nhưng là xuất phát từ trước kia uống qua mấy lần rượu tăng thêm tình đồng môn hắn nhắc nhở thẩm nghị thẩm nghị tại phùng thiên tứ cho nhất định nhắc nhở sau trong lòng trong nháy mắt tuân gia thăng lên vô số suy nghĩ suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm như thế nào ý nghĩ trong lòng ngàn vạn thẩm nghị cầm trong tay đổ vật thu hồi về phía sau hướng về phía phùng thiên tứ chắp tay nói ra đa tạ phùng h i n h nhắc nhở ta sẽ thận trọng suy tính từ phùng thiên tứ lời nói cùng thái độ đến xem thẩm nghị biết phùng thiên tứ đây là cho là hắn nếu như cùng lâm g ậ t tiến hành t h thí cuối cùng bị đánh bại rất có thể là hắn để hắn chớ vì đánh nhau vì thể diện mạo hiểm như vậy lúc trước nói xong để phùng thiên tứ cùng lâm giật trước tiến hành điểm đến là rừng tỷ thí t h a m dò lâm giật chiến lược như thế nào sau đó thẩm n g h ị lại căn cứ tình huống nhìn xem có phải hay không chính mình cùng lâm giật tiến hành tỷ thí hiện tại phùng thiên tứ trực tiếp cự tuyệt thẩm n g h ị lúc trước bố cục này xuất hiện biến cố hắn muốn cân nhắc nên b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào chủ đại hậu phương mảnh khu vực này trừ diêu quang thánh địa cao tầng chính là đến từ ngoại giới tiên đại cảnh đại lão diêu quang thánh tử trong thế hệ tuổi trẻ là thân phận cao quý biểu tượng thế nhưng là chỉ cần một ngày không đạt tới tiên đại cảnh đối với tiên đại cảnh đại lao tới nói không coi là cái gì nương t ự a theo diêu quang thánh tử thân phận thẩm nghị còn chưa có tư cách đi cho bọn hắn mời rượu tân lập một vị thánh tử đối với diêu quang thánh địa tới nói cũng không phải một chuyện nhỏ cần phải có ngoại giới người có thân phận địa vị tới làm cái chứng kiến cho nên diêu quang thánh địa mới mời một chút thế lực khác cùng diêu quang thánh địa giao hảo tiên đại cảnh đại lao đến đây dự tiệc trải qua một lát cân nhắc sau thẩm nghị hít sâu m ộ t hơi hắn xuyên qua đám người hướng phía chủ đại hậu phương mà đến bởi vì chủ đại hậu phương toàn bộ bao phủ trận pháp từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong thẩm nghị tới sau cần chước trải qua đồng ý mới có thể tiến vào trong trận pháp hắn biết chủ đ à i hậu phương nhất chủ vị chỗ là thánh chủ chỗ khu vực hắn tới sau liền mở miệng nói ra đệ tử thẩm nghị đến cho thánh chủ cùng các lao tổ mở rượu theo thẩm nghị thoại âm rơi xuống trận pháp mở cái lỗ hổng thẩm nghị tiến vào trong đó vừa tiến vào đến trong trận pháp thẩm nghị dẫn đầu thấy được lâm giật cùng chân d a o hắn hơi biến sắc mặt lúc trước một mực không có tại địa phương khác nhìn thấy lâm giật cùng chân d a o hắn liền suy đoán lâm giật cùng chân d a o có phải hay không bị thánh địa tiên đài cảnh đại lao cho na di đến chủ đại hậu phương hắn cùng rất nhiều tu sĩ một dạng cho là đây là diêu quang thánh địa tiên đại cảnh đại năng không muốn nhìn thấy lâm giật cùng chân giao phi thường thân mật tại trước mặt mọi người dù sao bất kể nói thế nào chân giao là diêu quang thánh địa t h á n h nữ lâm giật là đã từng giết chết đời trước diêu quang thánh tử tu sĩ hai người ở trước mặt tất cả mọi người biểu hiện thân mật rêu giao khắp nơi đối với diêu quang thánh địa mà nói cũng là có chút đánh mặt một sự kiện thậm chí thẩm nghị đều nghĩ qua chân giao loại hành vi này sẽ vì nàng dẫn tới diêu quang thánh địa trách phạt cho nên lúc trước thời điểm thẩm nghị một mình đi cho có thân phận quý khách mời diệu lúc không có cảm thấy không được tự nhiên nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lâm giật cùng chân giao thế mà cùng diêu quang thánh chủ bọn hắn ngồi cùng b à n mà ngồi c h ư n g năm trăm sáu mươi tám lâm giật dở trò xấu hành vi c h ư n g năm trăm sáu mươi tám lâm giật dở trò xấu hành vi nhìn qua trước mắt trừ diêu quang thánh chủ bên ngoài mấy cái khác hắn chỉ là từ thánh đ i ệ a thấy qua chân dung nhưng là chưa từng gặp qua lao tổ thời k h ắ c này thẩm nghị không gì sánh được phức tạp lâm giật cùng chân giao có tài đức gì lại có thể cùng bọn hắn ngồi cùng b à n mà ngồi phải biết hắn hiện tại là diêu quang thánh tử đều không có tư cách đi cho ngoại giới tới tiên đài cảnh đại lao mời diệu mà trước mặt những này trừ lâm g ậ t chân giao cùng diêu quang thánh chủ mấy v ị t i ê n lão tổ thế nhưng là ngay cả ngoại giới tới tiên đại cảnh đại lão cũng không có tư cách đạt được bọn hắn triệu kiến nhất là khi thấy lôi minh thiên thời thẩm nghị càng làm m ở to hai mắt nhìn không nghĩ tới lôi minh thiên cũng sẽ ở trận ngay sau đó diêu quang thánh địa có thể nhanh chóng khôi phục chuẩn đế chỉ có một vị đó chính là lôi minh thiên đây chính là diêu quang thánh địa bên trong định hải thần chân một dạng nhân vật hắn thật không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được lôi minh thiên làm diêu quang thánh tử làm sao liền chút định lực đều không có nhìn thẩm nghị xứng sở diêu quang thánh chủ mặt lộ không thích đối với hắn nói ra đối với thẩm nghị chân giao biểu hiện muốn ưu tú quá nhiều vốn là tâm tình bởi vậy có chút không tốt lắm r i ê u quang thánh chủ nhìn thẩm nghị như vậy càng là tức giận không đánh một chỗ đến cái này không có so sánh liền không có tổn thương so sánh xuống vốn đang tính ưu tú thẩm nghị cũng có chút khó coi tại r i ê u quang thánh chủ sau khi nói xong thẩm nghị lập tức kịp phản ứng sau đó chắp tay thi lễ gặp qua thánh chủ gặp qua các vị lao tổ khi nhìn về phía lâm giật cùng chân giao lúc thẩm nghị cũng hướng phía lâm giật cùng chân giao chắp tay thi lễ nhưng thời khắc này thẩm nghị trong lòng hay là rời sông lớp biển hắn làm sao cũng nghị không thông lâm giật cùng chân dao vì sao có thể cùng lôi minh thiên ngồi tại một cái trên bàn ân thẩm nghị đúng không người trẻ tuổi coi như không tệ điểm ấy đồ chơi nhỏ cầm lấy đi n g h i ê n cứu một chút đi tại thẩm nghị thi lễ sau lôi minh thiên b u n g tay lên đem một cái cùng loại nắp ấm trà một dạng đồ v ậ t vứt cho thẩm nghị đệ tử thẩm nghị tạ ơn lôi láo tổ ban thưởng đồ v ậ t rơi vào trong tay thẩm nghị không cần quá nhỏ cảm ứng liền biết đây là một kiện chân quý trọng bảo nó vội vàng c ả tạ nhìn lôi minh thiên đều cho đồ bật mấy vị khác diêu quang thánh địa lao tổ cũng đều hướng về phía thẩm nghị riêng phần mình vứt ra một kiện đồ vật cho thẩm nghị xem như ban thưởng. nhìn tất cả mọi người lắc lắc ánh sáng thánh trụt đều cầm đồ vật ban thưởng cho thẩm nghị lâm giật hướng phía chân dao cái này nhìn thoáng qua sau đó nói tất cả mọi người cho ta có phải hay không cũng phải cho ít đ ồ a nghe lâm giật nói như vậy chân dao r ỗ i ra bàn tay nhỏ trắng l o á n che miệng cười t r ộ n còn bên cạnh lôi minh thiên nghe lâm giật nói như vậy nói thẳng hoa nguyên đạo hữu không cần tốn kém chúng ta chỉ là nhìn tiểu bối này vừa trở thành r i ê u quang thánh địa thánh tử tiện tay cho điểm ban thưởng mà thôi nếu không hay là cho điểm đi ta xem một chú ta nhìn xem có cái gì thích hợp Thẩm từ khi tiến vào trong trận trong treo một thánh trách một thức thánh thích. nghị khi pháp chủ khiến hẳn hiện mình chủ không mới này, nó trong lòng liền cùng xe cắp treo một dạng. quang đến quang bị Vừa riêu biểu riêu vào cắp câu, của xe ý để sau đó lôi minh thiên bọn người nao h nao h cho ban thưởng cho dù đối với lôi minh thiên mà nói cũng chỉ là một điểm nhỏ đồ chơi nhưng đối với thẩm nghị mà nói cái k i a mỗi một kiện đồ vật đều là mười phần chân quý nhất là lôi minh thiên ban thưởng càng là một kiện phi thường có giá trị cho n vẹo cái này cần đến không ít đồ tốt thẩm nghị trong lòng là phi thường vui vẻ kết quả cái này vừa vui vẻ lâm dật liền nói hắn có phải hay không cũng phải cho hắn ít đồ để thẩm nghị lại lần nữa có chút l ê y người tiếp lấy lôi minh thiên lại trước tiên cho lâm dật đáp lại đồng thời còn xưng lâm dật là đạo hữu giờ khác này thẩm nghị cảm giác trong lòng như là sơn băng địa liệt một dạng lúc trước đặt được phùng thiên tứ nhắc nhở sau thẩm nghị là dự định đến mượn mời rượu cơ hội hỏi thăm thăm dò thăm dò diêu quang, quang thánh chủ thái độ lâm dật cùng chân giao hành vi có thể nói là không cho giao chỉ thánh địa mặt m ú i nếu như không phải phùng thiên tứ nhắc nhở lời nói thẩm nghị là không có ý định tới liền xem như phùng thiên tứ cự tuyệt xuất thủ h ắ n đại khái cũng sẽ tự mình ra tay dù sao liền như là phùng thiên tứ nói tới nếu như thành hắn có thể thu hoạch lợi ích quá lớn mà nếu như thăm dò diêu quang thánh chủ thái độ nay sẽ để diêu quang thánh chủ xem nhẹ hắn kết quả hiện tại tiến vào trận pháp trung hậu không riêng gì thấy được lâm giật cùng chân giao còn gặp được diêu quang thánh địa chuẩn đế lôi minh thiên nếu như cái này cũng chưa tính cái gì cái kia lôi minh thiên xưng hô lâm g ậ t là đạo hưu đối với thẩm nghị tới nói vậy coi như là thạch phá kinh thiên chuyện trên thế giới này xưng là đạo hữu bình thường đều là ngang hàng ở giữa tương xứng để bày tỏ bày ra cả hai tu vi tiếp cận có thể cùng nhau luận đạo l ô i minh thiên xưng hô như vậy chẳng phải là đại biểu lâm giật năng cùng hắn bình khởi bình t o ạ n a trước đó không chuẩn bị đưa ngươi khối cái này đi lâm giật t ả o xem một vòng nhẫn chữ vật của mình phát hiện không có gì muốn cho thì i tay xuất ra một khối thần nguyên b ứ c cho thẩm nghị thần nguyên tới trong tay sau thẩm nghị còn từ trong rung động không có khôi phục lại bên cạnh diêu quan thánh chủ thấy thế lần nữa quát lớn còn không tranh thủ thời gian tạ ơn hoang nguyên các hạng một tiếng quát lớn bên dưới tôi hồi thần thẩm nghị hướng về phía lâm giật nói ra t a ơn hoa nguyên n g hoa nguyên n g các hạ ban thưởng lúc đầu thẩm nghị là đem lâm giật xem như lối thủ mình kết quả bây giờ người ta đem hắn xem như hậu đại tiểu bối còn ban thưởng hắn một khối thần nguyên lúc này thẩm nghị trong lòng có không nói ra được tư vị cũng minh bạch lúc trước phùng thiên tứ nhắc nhở là dụng ý gì nhìn thẩm nghị lúc này bộ dáng diêu quang thánh chủ sắc mặt hứng tụ đối với nó nói ra một bộ thần bất thủ xá bộ dáng định lực như vậy chi kém ngày mai bắt đầu ngươi đi luyện tâm nhai m ấ quan tu hành bà thắng đi xuống đi nghe nói diêu quang thánh chủ nói như vậy thẩm nghị run lên trong lòng diêu quang thánh địa luyện tâm nhai cũng không phải cái gì nơi tốt mặc dù có thể ma luyện tâm thần thế nhưng thế tất sẽ ăn tận đau khổ bình thường luyện tâm nhai đều là dùng để trừng phạt một chút phạm sai lầm lớn đệ tử đi luyện tâm nhai bế quan tu hành ba tháng cái này không chết cũng muốn lột ra thẩm nghị cũng không nói thêm cái gì hướng phía diêu quang thánh chủ bọn hắn vừa chắc tay nói ra là đệ tử cáo lui tại thẩm nghị sau khi đi diêu quang thánh chủ đối với lâm giật nói ra hoa nguyên các hạ tân thánh tử tâm tính có chút không đủ để cho ngươi chê cười a người trẻ tuổi tôi n h i tôi luyện tôi luyện liền tốt tại vừa mới lâm giật nói muốn cho thẩm nghị một chút đổ v ậ t thời điểm chân dao ngay tại bên cạnh che miệng chuột vui nàng tự nhiên là biết lâm giật đây là lợi dụng loại phương thức này ngay ở đây mặt của mọi người cố ý hành động dùng để cho thấy thái độ của mình ý tứ chính là diêu quang thánh địa lợi dụng hắn hắn cũng cho diêu quang thánh địa một chút khó xử vì biết lâm giật nghĩ như thế nào vừa mới lâm giật nói muốn cho ít đổ cho thẩm nghị thời điểm chân dao mới cảm giác phi thường một người kỳ thật diêu quang thánh tử thoáng qua một cái đến lâm giật liền minh bạch là thế nào một chuyện biết do chính mình cùng chân giao ở chỗ này r i ê u quang thánh chủ còn thả thẩm nghị đến đây cái này không phải liền là để thẩm nghị nhìn xem hiện thực cục diện như thế nào sao bị người lợi dụng mặc dù d â u rịa nhưng lâm g i ậ t cũng muốn cho thấy thái độ của mình hắn mặc dù cùng chân giao kết làm đạo lữ nhưng r i ê u quang thánh địa muốn mượn lợi này dùng hắn đó là không có khả năng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín sự kiện kết thúc về đến nhà t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín sự kiện kết thúc về đến nhà nếu không tại sao nói có thể trở thành thánh chủ người không có một cái nào tâm tư không kín đáo bất kỳ một hành động lời nói đều ẩn chứa có một loại nào đó thâm ý lúc trước một mực cấm chỉ biết nội tình người cáo chi thẩm nghị tình huống cụ thể chính là nhờ vào đó đến khảo nghiệm ma luyện thẩm nghị diêu quang thánh chủ tự nhiên biết nếu như thẩm nghị nhận cảm xúc ảnh hưởng hành động theo cảm tính lời nói có thể sẽ đối với lâm giật khởi s ư ớ n g tỷ thí khiêu chiến thẩm nghị cùng lâm giật căn bản cũng không ngăn g nhau liền xem như thẩm nghị muốn khiêu chiến lâm giật diêu quang thánh chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mà diêu quang thánh địa muốn nhìn nhất đến chính là thẩm nghị có thể không bị cảm xúc ảnh hưởng lựa chọn lẫn chính mình đi điều tra rõ ràng nội tình thẩm nghị có thể không có vòng quanh chính mình liền đi lựa chọn khiêu chiến lâm dật diêu quang thánh chủ đối với thẩm nghị loại lựa chọn này cách làm vô cùng tán thành cho là đây là lựa chọn rất không tệ phía sau chính là một chỗ thánh địa thẩm nghị làm diêu quang thánh tử nếu quả thật gặp được không cách nào giải quyết sự tình đây không phải còn có diêu quang thánh địa sao vì sao nhất định phải không biết tự lượng sức mình tự mình đi xử lý đâu cho nên thẩm nghị thoáng qua một c á i đến nói muốn cho hắn cùng thánh địa các lao tổ mời d i u hắn liền trực tiếp để nó tiến đến để hắn nhìn xem lâm dật là có thể cùng lôi minh t i ê n vị này chuẩn đế bình khởi bình tọa tu sĩ thậm chí lôi minh thiên tại lâm giật trước mặt đều muốn khách khách khí khí trừ cái đó ra diêu quang thánh chủ cũng làm mượn cơ hội muốn thử lại lần nữa lâm giật thái độ kết quả chính là t h ẩ m nghị tâm tính còn chưa đủ trầm ổ n hiện ra có chút không vừa ý người cho nên diêu quang thánh chủ mới khiến cho hắn đi diêu quang thánh địa luyện tâm nhai bế quan tu hành ba tháng mà lâm giật hành vi diêu quang thánh chủ mấy người cũng nhìn ở trong mắt biết lâm giật là có ý gì tại lâm giật sau khi nói xong lâm giật bên cạnh lôi minh thiên mặt mang nụ cười cùng lâm g ậ t nói ra hoa nguyên đạo hữu ta cảm giác ngươi thật giống như có chút không quá ưa thích chúng ta bị thánh tử này nếu như nó hữu chiêu chọc tới đạo hữu lao phu tại cái này cho hoa nguyên n g đạo hữu xin lỗi thực sự không được ta diêu quang thánh địa cũng có thể tuyển cái khác một vị thánh tử lâm giật mặc dù thái cổ thánh thể đại thành có so sánh đại đế thực lực có thể lâm giật tu vi cũng chính là cùng lôi minh thiên tương tự thậm chí khả năng còn không bằng hắn vừa mới lâm giật trong nháy mắt thăng lên chán ghét mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lôi minh thiên hay là có chỗ phát giác đối mặt lôi minh thiên nói tới lâm giật vừa cười vừa nói cũng không phải đối với hắn có cái gì phản cảm chỉ là đơn thuần đối với diêu quang thánh tử thân phận này tu sĩ có chút chán ghét mà、thôi. các người diêu quang thánh địa tổng không đến mức bởi vì ta liền không thiết lập thánh tử đi tại lâm giật sau khi nói xong lời này lôi minh thiên b u ấ t b u ấ t sởi dâu nói ra xem ra chúng ta lên một đời diêu quang thánh tử đối với hoa nguyên đạo hữu làm cái gì làm cho đạo hữu không gì sánh được căm hận sự tình a lôi minh thiên lúc trước đã t ử diêu quang thánh chủ nơi này biết đời trước diêu quang thánh tử là bị lâm giật giết chết hiện tại nhấc lên lôi minh thiên cũng nghĩ nhìn xem lâm giật đối với chuyện này là ý tưởng gì đối mặt lôi minh thiên nói tới lâm giật nói thẳng không kiếm kỵ đúng vậy a bằng không ta cũng sẽ không giết hắn nói đến nếu không phải là bởi vì chân g a o xem ở chân giao trên mặt mũi nói không chừng ta và các ngươi diêu quan g thánh địa đã kết làm tử thù nữa nha đến lâm giật hiện tại loại thực lực này hắn đã có thể không hề cố kỵ muốn nói cái gì nói cái đó dù là đối mặt chính là một nhà thánh địa cũng không quan trọng mà lại lời này cũng có được tầng sâu hàng nghĩa chính là vốn hẳn nên cùng các ngươi diêu quan g thánh địa kết thù là bởi vì chân giao mới không có kết thù một cái là đến thể hiện chân giao trọng yếu hai liền đến cho thấy thái độ của mình hiện tại mặc dù không có kết thù nhưng đây là xem ở chân giao trên mặt mũi bản thân đối với các ngươi diêu quan thánh địa cũng không phải rất có hảo cảm Đừng tưởng rằng chân giao cùng ta quan hệ tốt hiện tại ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm liền có thể lợi dụng ta chuyện vừa rồi cứ tính như vậy nhưng ta cũng không phải dễ nói chuyện tốt nhất là mặc ai láo tử nếu như còn lợi dụng hắn cùng chân giao quan hệ đến lợi dụng hắn hắn có thể sẽ trở mặt không quen biết ở đây đều là một cái không biết sống bao nhiêu năm tuổi nhân tình tự nhiên đều nghe được lâm giật trong lời nói nhiều tầng h à n nghĩa vô số tu sĩ chỗ mong đợi sự tình cũng không phát sinh thẩm n g h ị cũng không đi khiêu chiến đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ lâm giật cái này khiến rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ vô cùng thất vọng mà đến diêu quang thánh địa làm khách tiên đ à i cảnh tu sĩ tự nhiên sớm biết đó căn bản không có khả năng đ á n nhau cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc lên ngôi kết thúc ghế cũng đã ăn xong lần này thịnh hội cũng liền kết thúc có bộ phận tu sĩ tại diêu quang thánh địa đệ tử mời mọc lưu tại diêu quang thánh địa làm nhiều khách một đoạn thời gian có bốn là xem náo nhiệt tới kết quả không coi trọng náo nhiệt thất vọng mà về mà thịnh hội kết thúc nhưng là tin tức tại ngoại giới thế nhưng là bay lời trời ngoại giới cũng đang thảo luận diêu quang thánh nữ cùng một cái ngoại giới tu sĩ trẻ tuổi tốt hơn sự tình nhưng diêu quang thánh địa cũng không đối với cái này công khai phát biểu ý kiến của mình tuy ý ngoại giới các loại lời đồn tin tức bay l ờ y trời ngày thứ hai liền trực tiếp đi hướng diêu quang thánh địa luyện tâm nhai thẩm nghị còn không biết ngoại giới đã t r u y ề n ra hắn phương diện kia không được sau đó diêu quang thánh nữ mới không bằng hắn lời đồn mà lâm giật cùng chân giao tại thịnh hội sau khi kết thúc cũng không tại diêu quang thánh địa ở lâu lúc đầu lâm giật ngược lại là dự định tại diêu quang thánh địa nhìn xem nhưng không chịu nổi hắn thực lực bây giờ quá mạnh nhất cử nhất động liên lụy đến diêu quang thánh địa nội bộ quá nhiều người chú ý tại diêu quang thánh địa muốn dạo chơi cũng tương đối không được tự nhiên cho nên thịnh hội sau khi kết thúc cùng ngày hắn liền mang theo chân g a o về nhà diêu quang thánh địa trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến đô thành tiếp lấy liền lợi dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống về thiên nguyên thành thiên nguyên thành truyền tống trận khoảng cách thánh vũ tông có một khoảng cách trên đường trở về hai người cũng không có số ruột là như đồng hành người một dạng đi tới trở về hiện tại lâm giật hắn chỉ cần hơi p h o n g thích thần niệm bao phủ người t r u n g quanh liền nhìn không thấy cũng cảm giác không đến bọn hắn tồn tại trải qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi chân giao hiện tại thân thể đã khôi phục không ít có thể chính mình đi bộ chân giao nắm cả lâm giật cánh tay cùng lâm giật nói ra lâm giật ta có chút khẩn trương ta có chút không biết nên làm sao đối mặt bỗng vũ mội mỗi cắt n cái kia ta tu vi có chỗ tiến tiến triển ta trở về liền bế quan tu luyện t r ù n g kích tiên đại cảnh có được hay không u chúng ta diêu quan g thánh nữ chân giao đại mỹ nhân cũng có sẽ khẩn trương thời điểm a chớ khẩn trương các nàng ngươi còn không hiểu rõ thôi rất dễ thân cận mặc dù thánh chủ còn không có bãi miễn ta diêu quan g thánh nữ thân phận thế nhưng nói đợi đến có phù hợp t h á n h nữ nhân t u y ể n sau liền sẽ thay thế ta về sau ta cũng không phải là diêu quan g thánh nữ ta chỉ là chân giao mẫu vũ mội mội các nàng là tốt ở chung thế nhưng là ta vẫn là có loại cảm giác có tật g i mình có chút không dám đối mặt các nàng không có việc gì đến lúc đó ta giúp ngươi hiện tại chân dao l i ề n cùng lúc trước có biến hóa không nhỏ trở nên có chút dính người có chút ít nữ nhân đương nhiên lâm giật biết mỗi nữ nhân đều không khác mấy qua một thời gian ngắn liền tốt tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau hai người về tới thánh vũ tông tại muốn bước vào đến thánh vũ tông thời điểm lúc đầu nắm cả lâm giật cánh tay chân dao đưa tay vừng ra sau đó hít sâu một hơi đưa tay nhẹ nhàng vô vô mặt mình đi tại lâm giật phía trước nhìn xem chân dao bộ dáng này lâm giật cưới lắc đầu cho là chân dao dạng này có loại khác đáng yêu cảm giác